chúc ư vượt dường như ơ n Ngũ Tinh Liên、Châu. Vận mệnh là chung kết, cũng Mênh ngông vâu ngần biển rộng, nói chính đang theo gió sóng, dường như một con phiên g gió kết, bắt trời một thể tích theo chiếc siêu Châu. hạm là là lệ đêm, có cấp cự vâu đầu. bầu vân Mỹ kỳ một p vụ mừng n h thú. Chúc m vương tử vương phi lần này về nước là có thể kế thừa đại thống chúng ta cạ lụy dị vương quốc phục hưng thời đại liền muốn đến, đến rồi cung đình đại ma pháp sư m ạ ủ n phi thường hài lòng đây là cạ lụy dị vương quốc chờ đợi đã lâu q u a m ì n h alexander vương tử cũng phi thường hài lòng nhìn rộng lớn biển rộng hắn trước đây làm con tin thời gian đã một đi không trở về tân văn trương rốt cục t r i ệ t khai hắn muốn thống nhất đại lục sau đó chinh phục hải tộc thành lập vĩ đại nhất vương triều chính là bởi vì từng làm con tin hắn hùng tâm hắn hoài bão hắn nhẫn lại hắn kiến thức muốn xa cao hơn nhiều bình thường vương cùng vương tử không giống vương phi ánh mắt hoàn toàn ở chính mình trong lòng bảo b ả o trên trên thế giới tất cả cũng không có chính mình bảo b ả o một sợi tóc trọng yếu mỹ lệ bàng thỉnh thoáng toát ra vĩ đại nhất tình mẹ sự nghiệp của người đàn ông tranh bá cùng với nàng không có quan hệ làm mười năm con tin hiện tại rốt cục muốn về nước hắn phụ vương đã nghiên cứu chế tạo ra loại này vô địch kháng ma trên biện pháo đài đây là khó có thể tưởng tượng t h ầ n tích sau đó liền ngay cả hải tộc cũng phải để ba phần các ly dị thời đại sắp ở trong tay hắn sinh ra vương phi yên tâm đi ta sẽ để con của chúng ta thành vì cái đại lục này trên vinh dự nhất người vương tử tràn đầy tự tin nói rằng nhìn phía nhi tử trong ánh mắt tràn ngập tương lai vốn là hết thệ đều tràn ngập vui sướng đột nhiên vốn là là đêm tối mặt biển lượm lên giữa bầu trời đột nhiên nhiều năm tháng lượng sáu mặt trăng nhất thời để bầu trời tràn ngập tối tăm ánh sáng mà biển rộng cũng như nổi giận dã thú phát sinh chấm thấp tiếng gạo tất cả mọi người đều bị này kỳ quái cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người cung đình đại pháp sư mà ùn trên mặt nhưng là hoàn toàn trắng bệnh trong miệng lẩm bẩm nói ngũ tinh liên châu ngũ tinh liên châu dĩ nhiên thật sự tồn tại tiên đoán bắt đầu rồi b i ể n rộng sẽ không đi lý nhân loại am h i ể u tầm liên tục liên tục cao tới cao hơn hai mươi mét sóng lớn đánh vào thân tàu trên này trước được xưng vĩnh viễn không bao giờ chìm nghịm đại lục trận chiến đầu tiên hạm tỷ t ạ n ít một trận đung đưa kịch liệt thân tàu trên ghi chú thêm pháp thuật phòng ngự trận tuân g a t i sáng trói mắt đây chính là do hơn trăm tên pháp sư đ i ề u khắc mà thành ma pháp trận đối thủ hệ phép thuật sức phòng ngự có thể nói đại lục số một lúc này cũng có chút l ư ợ c bất t h o n g tâm đối thủ của bọn họ cũng không phải thủy tộc ma pháp sư mà là vô cùng vô tận b i ể n rộng còn có thiên nhiên cái kia vĩnh hằng vô địch lực lượng rất nhanh năng lượng khổng lồ đã để pháp thuật phòng ngự trận lảo đà lảo đảo người trên thuyền cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình tình cảnh thế nhưng ở b i ể n rộng mênh mông trên cho dù là đại ma pháp sư cũng không có còn sống khả năng gào khóc hối loạn bao tác thanh đây chính là chủ đề Ma ủn cũng coi như là đại lục hiệp hội phép thuật bài tiến lên ba ma pháp sư lúc này có thể gắng giữ tỉnh táo chỉ có hắn đây là thân là một ma pháp sư điều kiện chủ yếu hắn biết sinh tử ngay ở một đường c h i gian pháp sư mời ngài mang vương nhi đi thôi chúng ta đều không có hy vọng cầu ngài nhất định phải mang theo hắn an toàn rời đi alexander vương t ử loạn t r ò loạn trọn g nắm lấy pháp sư quần áo tuy rằng hắn cũng là cái cao cấp đấu sĩ thế nhưng ở tình huống như vậy sẽ không có bất kỳ còn sống chỗ trống chỉ có ma pháp sư có thể mà ma ủn chính là trên đại lục mạnh mẽ nhất phong hệ ma pháp sư tất cả hoài báo đều thành không vương tử cùng vương phi hy vọng duy nhất chính là huyết mạch của chính mình có thể may mắn còn sống sót mà ở đây chỉ có mạ ùn có năng lực này hầu như đến không kịp nói lời t h ư ợ thái này được xưng kiên cố để thần đều muốn thở dài tỉ tạ niệp đã chia năm xẻ bảy mọi người không hề chống lại rơi vào biển rộng tình cơ một ít ma pháp sư muốn dựa vào phép thuật duy trì thân hình của chính mình thoáng qua liền bị sóng lớn mất hết ở này vĩ đại mà tàn khốc sức mạnh trước mặt tất cả phản kháng đều là phi công có thể ông trời đúng là tàn khốc sóng lớn nhưng hiện ra không đủ từng đạo từng đạo chấp giật dĩ nhiên hướng tỉ tạ niệp bắn lại đây t mạ ủn t i n pháp sư suốt đời đối với phong hệ phép thuật trình độ đã bị phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn hắn biết chống lại là vô dụng nhất định phải thuận theo tự nhiên sức mạnh dưới chân tỷ tạ niệm g đã trầm mặc hơn nữa thế nhưng vương tử cùng vương phi ánh mắt lại sâu thâm ở lại trong đầu của hắn vì sao lại như vậy tại sao thần a này quá không công bằng vương tử nằm gai nếm mật mười năm chỉ lát nữa là phải thành công đổi lấy nhưng là tử vong không có chút ý nghĩa nào tử vong thương thiên k h ô n g lệ giữa bầu trời sáu mặt trăng bắt đầu lẫn nhau tới gần bao t á p sức mạnh c à n g cường đại rồi tỷ tạ niệm đã biến mất ở mênh g ô n g trong biển rộng chỉ có một nhỏ bé bóng người trên không trung t r a n h né bao t á p tập kích cho dù là dựa vào bao t á p sức mạnh pháp thuật của h ắ n lực để ở kịch liệt giảm thiểu thật đáng sợ làm phép thuật nghiên cứu hơn bốn mươi năm vẫn là lần thứ nhất thấy được như vậy sức mạnh khổ từng đạo từng đạo chấp giật liền ở bên cạnh bọn họ lướ nếu không là ma ủn trên người ma pháp bảo là có chứa mánh liệt né tránh phép thuật thần vật bọn họ không bị gió bạo x é rách cũng sẽ bị lôi điện đánh cho nát tan thế nhưng đây mới là mới vừa vừa mới bắt đầu ma ủn cảm giác mình ý thức đang giảm xuống một trận cuồng phong đảo qua trong tay hải nhi tuột tay mà ra bị cơn lốc treo ở giữa không trùng không có gào khóc bởi vì ở báo táp này trung tâm âm thanh đã không có chút ý nghĩa nào mà vào lúc này giữa bầu trời sáu mặt trăng dĩ nhiên hợp lại là một bầu trời thuấn gian biến giống như ban ngày như thế sáng sủa như đồng thời không gian đình chỉ như thế hết thể tất cả thuấn gian ngừng lại m ạ ủ n thậm chí có thể nhìn thấy bên người dọn nước mưa cùng với nguyên tố gió hình dạng trong phút chốc một đỉnh chỉ năm năm nhiều bình cảnh liền như vậy bị đột phá thế nhưng những này cũng không phải hắn quan tâm là hai t ử kia một chỉ có một tuổi đại tiểu hải tử không có sợ sệt không có hoảng sợ không hề khóc lóc hắn đang cười không sai m ạ ủ n dĩ nhiên nghe được vui vẻ tiếng cười đứa bé này đang hướng không trung thần nguyệt xua tay chẳng bị n n u nhược tiểu thủ c h à o á c h à o phảng phất cái tia ngũ tinh liên châu d u n g hợp mặt trăng thần nguyệt là cái mỹ vị bánh gạ tổ như thế cất lốc cũng không có xé giết hắn phản phất là một tấm mềm mại nhi đồng riêu giường ôn nhu kéo hắn đ ố n g nhiên từng đạo từng đạo đến từ phía chân trời t h i ể m bắn về phía giữa không trung hải nhi đại pháp sư nhất thời nhai t í tất nước thế nhưng thân thể nhưng không cách nào nhúc đ í c h chỉ có thể trơ mắt nhìn chấp giật bổ chúng tên tiểu vương kia tử nhất đạo hai đạo lục đạo lúc này bầu trời lại đột nhiên khôi phục hát cám bao táp lại như không phát sinh như thế hết thể đều biến bình tĩnh lại mới vừa rồi còn là sóng lớn ngập trời lúc này lại bình tĩnh như mặt hồ giữa không trung hải nhi đột nhiên mất đi dựa vào hướng biển bên trong dây dụng mà ùn gầm lên giận dữ trên người nguyên tố đông nhiên tuân ra bán bạch bán đen tóc đột nhiên biến trắng như tuyết cùng liệt nguyên tố gió như một cái bàn tay vô hình nâng lên hải nhi hướng pháp sư c h ậ m rãi nhẹ nhàng lại đây pháp sư c h ậ m rãi ôm lấy hải nhi bất luận làm sao cũng phải để hắn sống sót đây là cạ lụy dị nhân dân hy vọng làm tiếp xúc hải nhi trong nháy mắt hải nhi trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt trắng non tiểu thủ nhẹ nhàng đụng một cái đại pháp sư một luồng bành phái sức mạnh chuyển tới không cách nào chống đỡ ầm ầm hết thể đều rơi vào hát ám dầm dầm đây là vật thể rơi vào biện rộng âm thanh phảng phất còn chen lẫn hải đồng m a i a đại lục công lịch 1372 n ă m phía chân trời xuất hiện hiếm thấy ngũ tinh liên châu kỳ như cũng nương theo hiếm thấy thân tích thế nhưng những n à y cũng không phải mọi người nhớ kỹ nói nguyên nhân vĩ đại tiên đoán sư mã a tiên đoán thời cơ xuất hiện cùng lúc đó lục đại hải tộc đồng thời hướng về đại lục vương quốc phát động tấn công tình hình trận chiến kịch liệt hải tộc người không biết làm sao được có thể thời gian dài ở trên đất bằng năng lực chiến đấu chiến tranh kéo dài tám năm song phương tổn thất nặng nề thủy tộc một phương nắm giữ mạnh mẽ thủy hệ phép thuật quân đoàn hơn nữa có vững chắc phía sau khi bọn họ có rồi ở lục địa tác chiến năng lực thời điểm nhân loại một phương rơi vào cảnh k h ô n khó cùng lúc đó đại lục một ít tiểu chủng tộc cũng bạo động lên thế nhưng thủy tộc dù sao cũng là thủy tộc bọn họ năng lực tác chiến cùng với thích hướng năng lực vẫn là không cách nào theo nhân loại so với ở chiến tranh cuối cùng hai năm nhân loại ở hai đại vương quốc ột mạn đế quốc cùng cạ lụy dị vương quốc dẫn dắt đi lấy như b ẻ cành khô tư thế đem thủy tộc chạy về b i ể n rộng thế nhưng nhân loại đối mặt b i ể n rộng mênh mông vẫn là không chút nào biện pháp chiến tranh không có song thắng kết quả hai phe ở dài đến tám năm chiến đấu chúng tổn thất đều rất nặng nề hòa bình phía sau là chiến tranh chiến tranh phía sau là hòa bình n vị trí ma đại lục phía nam giàu có nhất hải vực một trong nơi này chính là hải tộc ma pháp sư mạnh mẽ nhất đất tập trung cũng là lục đại vương tộc một trong cao quý mỹ nhân ngư lãnh địa mỗi cái mỹ nhân ngư đều là trời sinh thủy hệ ma pháp sư tương tự cũng là mỹ đại danh tử bọn họ ở thủy tộc chung nắm giữ cao thượng địa vị vì lẽ đó nắm giữ thủy vực cũng đồng d ạ n g là xinh đẹp nhất r ồ i r à o thế nhưng không có tuyệt đối hoàn mỹ tồn tại ở chỗ này mỹ lệ mỹ nhân ngư hải vực ở trong tồn tại một vùng cấm vậy thì là bách mộ tử vong hải vực từ khi thần nguyệt giáng lâm phía sau nơi đó liền thành hết thể sinh mệnh vùng cấm bất luận ngươi là thủy tộc vẫn là nhân loại vẫn là những chủng tộc khác phạm là dám to gan tiếp cận nơi đó ngay ở c u n g cũng không có đi ra coi như vẹn vẹn là tiếp cận cũng có thể bị hút vào vực sâu truyền thuyết thần nguyệt giáng lâm ma quỷ liền ở đó bách mộ tử vong hải vực ngoại vi đầy d i y lượng lớn bạo ngược thủy nguyên tố cùng đủ loại kiểu dáng thủy quái chúng nó không thể xưng là thủy tộc bởi vì những này là không có trí khôn sinh vật lại như trên đất bằng nhân loại điều động một hồi thú loại như thế thủy tộc cũng tương tự có thủy quái đương nhiên là có chút thủy trách với mạnh mẽ thủy tộc cũng không muốn trêu chọc lại như tưởng tượng gần như tử vong trong vùng biển bộ đâu đâu cũng có đủ loại thi h ả i không xương lượng lớn phá nát thuyền đi khắp bất định quái vật quả thực chính là sinh mạng địa ngục khó có thể tưởng tượng ngoại trừ thủy quái sinh vật gì có thể ở loại này ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn thỉnh thoảng còn có thủy nguyên tố bạo đi tuy rằng thủy tộc trời sinh đối thủy nguyên tố có lực tương tác phòng ngự cũng đặc biệt cao thế nhưng bất cứ chuyện gì vụ đều là tương đối thủy tộc cũng sợ bị nhất thủy nguyên tố thương tổn một khi thương tổn liền rất khó chữa trị cái này cũng là thủy tộc sợ sệt bách mộ tử vong h ả i v ự c nguyên nhân đứng lại chết tiệt đứng lại lưu lại một chân lại đi vốn là tĩnh mịch bách mộ tử vong h ả i v ự c đột nhiên nhiều điểm sinh cơ thế nhưng điểm ấy sinh cơ nhưng là khó có thể tưởng tượng kỳ dị nơi như thế này làm sao sẽ nghe được người âm thanh a đột nhiên một trận dòng nước phun trào một con to lớn tám t r ả o đại bạch tuộc chính đang l i ề u mạng chạy to lớn nhãn cầu chúng tất cả đều là hoa nước thỉnh thoảng còn lo lắng sau này xem mà phía sau nhưng có một tám chín tuổi đứa nhỏ dáng dấp người cầm một cái phá đao l i ề u mạng truy trong miệng còn không ngừng mà ồn ào t r ả o tử đừng chạy vô dụng chạy h ò a thượng chạy không được miếu lao đầu t ử ngày hôm nay muốn ăn nướng bạch tuộc chân ta cũng không có cách nào nếu như có thủy tộc nhìn thấy cảnh tượng như vậy tuyệt đối sẽ dọa ngất đi cái này to lớn bạch tuộc quái nhưng là thủy quái trung khó dây và ô ụ kèn tộc đại biểu sức mạnh của bản thân không nói lại hiểu được thủy hệ phép thuật đặc biệt là có thể phóng thích phạm vi lớn có chứa ma túy tính c h e lấp tính khói độc có thể nói là ngang dọc đáy biển quái vật một trong có thể sử dụng bản thể ưu thế áp đảo bọn họ cũng chỉ có đáy biển long tộc liền ngay cả cá voi bộ tộc cũng không được khắc khắc nhưng là trước mắt cái này ồ ư kèn tộc quái thú dĩ nhiên chỉ biết là liều mạng chạy một điểm dáng trả ý đồ đều không có cho dù là như vậy ồ ư kèn tộc tốc độ tiến lên cũng là có tiếng nhanh có thể đuổi theo chúng nó trùng tộc cũng không nhiều thế nhưng ở cái này trong vùng biển bất kỳ sống sót đồ vật đều là không bình thường cầm một cái không biết từ nơi nào kiếm đến phá dao bầu đứa nhỏ không chỉ không có tăng nhanh tốc độ trái lại ngừng lại bất đắc dĩ lắc đầu nói ai thực sự là không nghe lời à tuy rằng khi bại khi thắng đáng giá tảng h dương thế nhưng lao đầu tử đã ở vào tức giận bên giới không thời gian đùa với ngươi đột nhiên x ế p đặt một vỏ sở thuấn gian cấp tốc dường như một cái trong nước lợi kiếm thuấn gian vượt qua ồ ủ kẻn tộc thủy quái che ở trước mặt nó thủy quái hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị tư tưởng chỉ lát nữa là phải đem đứa nhỏ đánh bay thời điểm bé ngoan ngừng lại dội ra một cái m ó n ướt sau đó còn lại bảy con che đậy con mắt của chính mình ai, c h à o tử ngươi cũng mười tuổi làm gì như vậy nhắc gan lại nói ngươi c h à o tử một ngày sẽ c h ư n g được chúng ta ăn không được bao nhiêu ồ ủ kèn tộc bạch t u ộ c không lộ thủy quái một xúc tu đầu hãy cùng nửa cái đứa nhỏ lớn bằng phí đi sức của chín châu hai hổ mới đem cắt khối tiếp theo trong này quá trình đối ồ ủ kèn c h à o tử tới nói thực sự là vô cùng thê thảm tiểu hai tử ôm với hắn như thế cao bạch t u ộ c chân rốt cục hài lòng kỳ hì càng t ạ c h à o tử lần sau mời ngươi ăn ngư ai tại sao lại chạy thực sự là nhắc gan nói xong cóng lấy bạch t u ộ c chân hướng về một bỏ đi khoang thuyền mới tới làm tới gần khoang thuyền năm sáu mét địa phương thủy phảng phất bị ngăn cách như thế thế nhưng bé trai đã sớm tập mãi thành quen trực tiếp rơi xuống đất chậm rãi con lấy bạch t u ộ c chân đi vào này ông lão ta đã trở về ngày hôm nay ăn nướng bạch t u ộ c chân đi kệ xạ nói cho ngươi một vài lần phải chú ý lễ nghi lễ nghi lão nhân chính là nhân loại đại ma pháp sư mà ủn tuy rằng thời gian đã lại qua mười năm thế nhưng ngoại trừ trắng m ắ t t ó c đại ma pháp sư cũng không có biến hoa quá lớn vốn là ủng có sức mạnh người tuổi thọ liền rất dài ai là là không muốn n i ệ m kinh giống chúng ta như vậy người nghèo làm cái gì lễ n g h i à, đó là quý tộc sự tình chúng ta liền bình dân đều hôn không lên đến đổ nướng đổ nướng đối ở trước mắt tiểu vương tử ma ủ n cũng là hết cách rồi khi hắn tỉnh lại thời điểm đã còn tưởng rằng là tại địa ngục chu vi đều là đủ loại kiểu dáng hải yêu t h ủ y quái đừng nói hắn ma lực tiêu hao coi như là thời điểm toàn thịnh cũng không cách nào chiến thắng nhiều như vậy siêu giai t h ủ y quái trong đó còn bao gồm căn bản đừng hòng mơ tới giai cấp thế nhưng kỳ quái chính là những này táo bạo tương tự với trên đất bằng ma thú hải yêu thuỷ quái cũng không có công kích ý của bọn họ mà Ma ủn cũng phát hiện ngoại trừ tự thân ma lực tiêu hao ở ngoài lực lượng tinh thần dĩ nhiên được bước tiến đến dài hắn đã tiến vào trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới ma đạo sĩ cảnh giới phải biết toàn bộ đại lục mới ba vị ma đạo sĩ bọn họ là vượt qua hiệp hội phép thuật tồn tại muốn trở thành ma đạo sĩ ít nhất cũng phải tám mươi tuổi trở lên vậy còn là thiên phú thật thêm vào nỗ lực mà hắn mới sáu mươi tuổi tuyệt đối tính được là kỳ tích thế nhưng cùng tiểu vương tử so với hắn cái gọi là kỳ tích không đáng kể chút nào những kia hải quái sở di không công kích bọn họ cũng không phải nơi này hải quái cá tính tiện lương làm vương tử vừa biến mất những này táo bạo ra hỏa từng cái từng cái lập tức biến thành đất ngục ma quỷ mười năm này hắn nhìn thấy quá nhiều cường giả chết ở vùng biển này bên trong có mỹ nhân ngư vương tộc t r i n h phạt cũng có đến từ thế giới loài người chống lại thế nhưng ở đây siêu giai h ả i yêu tụ tập địa phương tất cả phản kháng đều là phi công mà ủ n không biết chúng nó vì sao lại ở đây thế nhưng tất cả những thứ này không tầm thường sự tình liền như thế tồn tại nhân loại là không thể ở đáy biển tồn tại đây là hết thể chủng tộc nhận thức chung cho dù là đã trở thành ma đạo sĩ mà ủ n cũng không được hắn nhiều lắm dựa vào một cường lực phong hệ phân cách kết giới sinh tồn mấy tiếng thế ừ trước mười đây mấy p ú t đ nhưng i tại ệ n m ờ giờ, i cái mấy thế h ư n này ở trong mắt người ngoài là ở mắt e sợ đã kệ h thể tin thần tích, mà hắn đối thủy h ó có tin đối mà phép pháp phòng thuật linh hội. chứa thuật sinh nhà. Thế nhưng một trận tàu tạo tồn sâu cũng có càng có cái ngự ủn sáng này biển vào Dựa ra đám, mạ đáy ở kệ xạ vương tử hắn là cái tuyệt đối nhân loại nhưng có thể ở bên trong nước cuộc sống tự do tự tại hơn nữa trong nước tốc độ di động thậm chí so với siêu d i a i thủy quái còn phải nhanh lại có thể ở hắn phân thủy kết giới chung sinh tồn thế nhưng vấn đề lớn nhất cũng là mạ ùn đau đầu vậy thì là kệ xạ phép thuật năng lực thực sự là chỉ có thể học được cấp thấp nhất bóng nước phong đào quả cầu lửa phép thuật hơi hơi khó một điểm liền đường đùa sau một quãng thời gian ma đạo sĩ cũng không nói gì có điều kệ x ả đối cái này đúng là rất không thèm để ý hắn một con cho là mình chỉ là cái thủy tộc cô nhi chỉ cần hoạt vui vẻ là được rồi khả năng là hải yêu môn cũng biết kệ x ả với hắn quan hệ sau một quãng thời gian đối với hắn cũng thân mật lên mà mà ủn cũng cách một quãng thời gian đến bách mộ hải vực ở ngoài thám thính một ít tin tức thế nhưng những kia tin tức cũng không thế nào tốt mười năm tất cả rốt cục khôi phục bình thường thế nhưng cả lì dị đã có người thừa kế mới mà vương tử hiện tại còn không có thực lực đó kỳ thực ở mạ ùn sâu trong nội tâm đã kiên định cho rằng vương tử hết thể đều là có thần định hắn nhất định là con trai của thần thần để vương tử rơi vào biển rộng cái kia nhất định có càng sâu t ầ n g sắp xếp liền dường như tiên đoán nói tới như thế tất cả thuận theo tự nhiên đi thân là một cung đình mà pháp sư mạ ùn cần phải làm là phụ tá vương tử làm vương tử thành niên thời điểm ở nói cho hắn trần tướng đến thời điểm nên làm gì lựa chọn vương tử cũng có thể làm ra phán đoán của chính mình này uy ông lão lại đờ ra nhanh đồ nương a ta phát hiện đáy biển trong đám người thật giống chỉ có người biết chơi họa a chà chà bọn họ thật không có lộc ăn kệ xạ đã bắt đầu quay về bạch thuộc chân c h ạ y nước miếng ở đáy biển đồ n ư ớ n g cấp cao hạ yêu chân e sợ cũng chỉ có hắn có thể làm được ha ha có đúng không muốn ăn a lấy ra đi mũi của ta rất linh mã ủ n cái mũi người khíu cười nói nhìn thấy pháp sư s ắ c mị mị ánh mắt kệ xạ bất đắc di đem trong lòng rượu ngon lấy ra khắc khắc ông lão ta có thể sớm nói tốt một người một nửa đây chính là ta đánh nửa tháng công mới dư tiền mua bởi kệ xạ có thể tự do ra vào bách mộ tử vong hải vực hơn nữa chiến tranh đã kết thúc mà ủn cũng làm cho kệ xạ đi ra ngoài tiếp xúc một chút hải nhân đương nhiên cũng là muốn hơi thêm cải trang dù sao hải tộc theo nhân loại vẫn là lại bản chất khác biệt tuy rằng ở hải tộc bên trong càng là tiếp nhân loại thời nay răng rớp càng là cao cấp t r ù n g tộc như mỹ nhân ngư tộc long nhân tộc thế nhưng hoàn toàn giống nhân loại liền phi thường không bình thường như mỹ nhân ngư tộc nằm giữ b i ể n rộng màu sắc tóc hơn nữa bọn họ có thể tự do biến hóa hai chân đuôi cá mà hải long tộc trên đỉnh đầu có long r á c kệ xạ tuy rằng có một ít kỷ quái năng lực thế nhưng một khi bại lộ thân phận là phi thường đáng sợ h ả kệ xạ thích o nhân gian đứng c h phải t năng g thời lực so với tưởng tượng mạnh rất nhanh sẽ đánh vào hải tộc hơn nữa ở một cái quán rượu nhỏ bên trong tìm tới một phần kiêm chức đồng thời cũng biết được hải tộc rượu ngon tốt một da một trẻ hài lòng ăn đồ nướng thế nhưng vào thời khắc ấy bắt đầu chân chính vận mệnh liền muốn tới chương hai lần thứ nhất tiếp xúc thân mật trên thà bắt nạt lao không bắt nạt nhỏ người vĩnh viễn cũng không cách nào biết một người trẻ tuổi tương lai sẽ có thành tựu ra sao kệ xạ kệ xạ bên này trở lại một bình lớn tiếng kêu la chính là mỹ nhân ngư phụ thuộc tộc x à âu tộc cự hãn trên người hắn mang theo trời sinh bối giáp là cái trời sinh thủy tộc chiến sĩ trong t i ự u quán kệ xạ đang bệ b ộ n hài lòng cả ngày cùng một ông lão cùng một đám xấu xí tám cơ hải quái cùng nhau xem đến bất kỳ hải tộc đều sẽ cảm thấy rất thú vị rất thân thiết cũng chính vì hắn nhiệt tình để tiểu hài tử này có thể ở trong tiểu quán lưu lại đồ giờ đại thúc ngày hôm nay có cái gì thú vị tin tức à? kệ xạ rất yêu thích nghe cố sự đương nhiên không phải lão đầu tử những kia già cối ở trong tiểu quán mỗi ngày đều có thể nghe được mới m ẻ sự tình mà đồ giờ là mỹ nhân ngư vương thành đội hộ vệ thành viên tổng có thể biết một ít b á t q u á i tin tức đi đi lão tử còn rất ngây thơ ở đâu là cái gì đại thúc là đại ca trong tiểu quán n ổ lên một trận vui vẻ tiếng cười từ khi tiểu hài tử này sau khi đến quán rượu bầu không khí sinh động rất nhiều đại gia đều rất thích trêu c h ọ hắn tuy rằng hắn chỉ là cái không có sức mạnh x a Âu tộc x a Âu tộc thuộc về bình dân bộ tộc bởi vì trời sinh có chứa bối giáp lý do sẽ ra rất nhiều cường lực chiến sĩ thế nhưng tình cờ cũng sẽ ra chút người bình thường lại như kệ x a như thế ở trong mắt mọi người hắn chính là không có sức mạnh x a Âu tộc phải biết ở sùng tượng vũ lực hải tộc bên trong đặc biệt là cái bình dân nếu như không có sức mạnh cái tiêu cả đời này đều không cái gì hy vọng có điều kệ x a tự mình rót là rất nghĩ rất thoáng nói cho các ngươi một việc lớn phát hiện gần nhất rất náo nhiệt có phải là đó là bởi vì hải long tộc tam công chúa ngày mai muốn phóng hỏi chúng ta nhân ngư tộc chúng ta gần nhất nhưng là bận b i ể u sức đầu mẹ chán đây là lao tử thay ca trước cuối cùng một trận lần sau không biết lúc nào mới có thể đến a là hải long tộc được xưng lục đại vương tộc trung hoàn mỹ nhất ma vũ song tu bộ tộc đúng đấy chúng ta hải trong tộc như mỹ nhân ngư vương tộc hầu như đều là ma pháp sư cựu kình tộc hầu như đều là khủng bố bạo lực chiến sĩ tam công chúa sao thật giống không luôn a tới chỗ này làm gì ai còn không phải quý tộc trong hội những chuyện kia nhi theo chúng ta bình dân không liên quan、ai? độ giờ ngươi bản g cái mặt làm gì nhân ra mở nhân ra biết các ngươi thủ các ngươi môn chẳng lẽ còn có người ăn no rừng mỡ dám to gan ở mỹ nhân ngư vương tộc địa bàn tìm hải lòng vương tộc phiến phước mọi người gật đầu liên tục coi như là thần nguyệt đại chiến thời điểm mỹ nhân ngư tộc khủng bố thủy hệ phép thuật cùng hải lòng tộc siêu cường sức chiến đấu nhưng là để đại lộ chủng tộc ăn vào vị đắng đáng sợ nhất chính là hai chủng tộc này là l ư ỡ n g thê so với cái khác hải tộc c à n g có thể thích hướng lục địa chiến đấu cái này cũng là lưỡng tộc địa vị hơi cao nguyên nhân được là không ai gây sự với bọn họ thế nhưng bọn họ tìm phiền phức của chúng ta à các ngươi cũng biết chúng ta tiểu công chúa tính tình của nàng ai cái kia hải long tộc tam công chúa cũng không phải kẻ tầm thường còn chưa tới đã nhắc nhở chúng ta một trăm lần thật không biết uống b ữ a này lần sau có còn mạng uống nghe đ ổ giờ muốn nói lại thôi dáng vẻ đại gia lập tức hiểu được mỹ nhân ngư tộc là trời sinh mỹ đại biểu đây là toàn bộ đại lục cùng hải dương công nhận mà tiểu công chúa cợ lạ dạ chính là mỹ hóa thân là hết thể hải tộc trong lòng tiểu thiên sứ nhân ngư vương chỉ có như thế một đứa con gái tự nhiên là mọi cách thương yêu kết quả như thế đại gia liền có thể tưởng tượng được chỉ có kẻ xà nghe rơi vào trong sức ngủ có điều những người khác cũng không thèm để ý đều coi hắn là thành là nông thôn đến nói thật cái này quán rượu ở vương thành bên i giới kể xạ vẫn đúng là không trải qua thành bởi vì hắn không có thân phận t ạ m tiến bảo không được vương thành thế nhưng nghe nói hải long tộc tam công chúa cũng là mỹ nổi bong bóng loại kia hơn nữa còn là long tộc thiên tài mới chín tuổi liền hiện hiện ra siêu phàm mà không năng lực cùng sức mạnh cũng rất được long vương yêu thích có thể tưởng tượng hai cái ma nữ c h ẳ n g c h á n mũi nhọn đấu với đau sắc khổ chính là người phía dưới à. lão đồ dơ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như thế có thể hay không nhìn thấy nhân gia công chúa còn là một vấn đề đây cả ngày đã nghĩ chuyện tốt nếu như có thể bị như vậy tiểu mỹ nhân dằn vặt ta cũng nhận ha ha đến đến không nói chuyện quốc sự nhi đại gia c ụ ly a ta cất dấu so làm sao thiếu một b ì n h là ai thâu uống ta năm trăm cái kim tệ a ông chủ đã gần như c u ồ n g loạn phát điên trạng thái vậy cũng là hắn giá cao từ buổi đấu giá trên mua nhân tộc rượu ngon a bà nội cái hải cầu kệ xạ vừa nghe suýt chút nữa ngã vào bàn phía dưới năm trăm cái kim tệ hải t h ầ n ở trên hắn lời này đều không để nổi phải biết hắn ở đây công tác một tháng mới một ngân tệ mà một kim tệ có thể hối đoái một trăm ngân tệ có phải là nên lòng bản chân m ò dầu thiểm kệ xạ tiểu x ạ nhãi con có phải là người người đâu tức đến nổ phổi ông chủ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua là để kệ xạ đi hầm rượu chuyển cựu đó là muốn lên cung cấp vương tộc cất、ừ. giấu tuy rằng quán rượu không lớn rượu nơi này có thể là phi thường có tiếng lúc này kệ xạ sớm lưu không thấy hình bóng ông chủ không muốn chỉ trách ta lao đầu t ự uống nhiều nhất vì nửa đời sau cũng phải giấu kỹ ra là không ra được chỗ nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất kệ xạ chạy về hầm rượu tiến vào một không bên trong thùng bây giờ có thể làm chính là đưa đến hải thần họ xây đồn cho mấy phần mặt mũi cứu vớt một gặp rủi ro linh hồn ông chủ tính khí cũng không có được hoàn toàn bạo phát vương thành vận tải đội đã đến rồi bọn họ muốn đem từ các nơi mua rượu ngon trở về vương cung kệ xạ chỉ cảm giác mình bị chuyển trên chuyển xuống lắp muốn nói thế nhưng mạng nhỏ quan trọng chỉ có thể đàng hoàng ở lại mãi đến tận hết t h ầ đều bình tĩnh lại đối với sinh tồn kinh nghiệm lao đầu t ử giáo dục không ít vì xác định chu vi an toàn thà rằng nhiều ở một lúc khả năng là bị hương tự vân ngất, ngất nặng nề dĩ như ngủ lúc này bên ngoài mỹ nhân ngư vương thành cắt thả bỡ lạn g c ả n h ư n g là phi thường náo nhiệt một loạt bài đội danh dự hoa tươi lễ nghi hoan hô đám người tất cả những thứ này đều là hiến cho hải lòng tộc tam công chúa hệ lê nạ đến ngày thứ nhất công chúa muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là hội kiến vô số vương công quý tộc hải tộc phú thương cùng với nhân ngư học viện pháp thuật hiệu trưởng cùng với học sinh đại biểu thân là tứ đại học viện một trong hơn nữa vì là vương quốc cung cấp vô số nhân tài địa vị tự nhiên không giống ngược lại toàn bộ tiệc rượu hạ xuống t i ể u công chúa những việc làm chỉ có một không ngừng mà lặp lại lặp lại lại lặp lại chào ngài nhận thức ngài rất cao hứng công chúa điện hạ phía dưới là ngài ngày mai nhật trình sắp xếp buổi sáng sáu giờ rời giường sáu giờ rưỡi muốn cùng nhân ngư vương tiểu công chúa cờ lạ dạc cộng tiến vào bữa sáng trong thời gian này ngài có thời gian một tiếng cùng với nàng trở thành bằng hưu ai cái kia cả ngày gây sự tiểu nhà đầu Công chúa Điện hạ, xin chú ý ngôn từ, không Điện xin ngài Hạ, phải tiểu nha đầu, là là tiểu ý tử, ễ lẽ i không nhắc l nào có thể tưởng tượng v ụ vương cười to tình cảnh hiện tại khẳng định đắc ý không được k h á o ăn quy tộc nữ nhân là tối có tính nhân m ạ i coi như nhọn thạch đầu cũng sẽ bị nàng nói tròn sau đó cộng đồng uống trà quan vũ thưởng s ă n hô chín giờ rưỡi ê lẽ nạ đã triệt để mất cảm giác cái gì cũng nghe không lọt nàng hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là phóng thích một siêu cấp phép thuật đem tất cả xung quanh đều nổ văng lên trời đương nhiên đây là không thể h ả o ăn quy tộc lễ nghi quan rốt cục cũng phát hiện công chúa huệ v à i bất đắc dĩ dừng lại mặt sau nhật c h í n h sắp xếp công chúa điện hạ xin mời nghỉ sớm một chút sáng mai ta ở hướng về ngài tiếp tục báo lại buổi chiều năm điểm tả hữu thu gom tác phiếu ìm năm liên quan với đại gia quan tâm nhất trương mới tốc độ vấn đề quyển sách này yên tâm xuất bản không ảnh hưởng sách này vì là bán đức tác phẩm chương hai lần thứ nhất tiếp xúc thân mật hạ hệ lẹ nạ dùng chăn c h e đợi đầu cái gì cũng không muốn nghe mãi đến tận c h u vi đều yên tĩnh lại không thể như vậy tuyệt đối không được không đang trầm mặc t r u n g bạo phát liền đang trầm mặc t r u n g diệt vong phải nghĩ một biện pháp mới được dù sao hệ lẹ nạ còn là một bé gái đối với loại này không ngừng nghỉ khách sáo l ê nghi đã mất hứng tới cực điểm đột nhiên một ý n g h ĩ bắn ra sau đó hưng phấn hệ lẹ nạ t ỉ n h c ả ngủ chạy trốn đi cho tới đảo tàu sau đó sẽ như thế nào hệ lẹ nạ không nghĩ ra cũng không muốn đi nghĩ công chúa thân phận thực sự chán ghét chết rồi ở trong long thành không ai không quen biết nàng thế nhưng ở đây hệ l ã nạ r i á p đến nhịp tim đập của chính mình đang không ngừng tăng nhanh sau nửa giờ cái gì hệ l ã nạ công chúa mất tích người lặp lại lần nữa nghe xong long tộc lễ nghi quan b ẩ m báo nhân ngư vương cùng vương hậu cũng kinh ngạc đến n gây người một bên đại thần cũng là hai mặt nhìn nhau đây chính là chuyện lớn bằng trời vạn nhất có cái sai lầm có thể là phi thường đáng sợ ngoại giao sự kiện đương nhiên trốn ở vương hậu trong lồng ngực cỡ lạ dạ công chúa nhưng là đột nhiên tinh thần tỉnh táo sáng sủa cảm động mắt to nhẹ nhàng nháy mấy cái cao n d à quý nhân ngư vương tức giận đạo toàn bộ đại điện đều một trận run dày đây là ma lực đến đỉnh cao sức mạnh cao quý nhân ngư vương xin đừng nên tức giận căn cứ hầu gái cùng cảnh vệ báo cáo công chúa khả năng là chính mình rời đi cái này ngài cũng biết một ít chuyện xin tận lực ở bảo thủ bí mật tình huống tìm tới công chúa cho ngài mang đến p h i ề n p h ứ c hải long tộc thâm bày tỏ áy náy h ả o an tộc lễ nghi quan phi thường chấn định mà lại khéo léo nói rằng nhân ngư vương cùng vương hậu nhìn nhau n ở nụ cười sự tình kiểu này bọn họ thực sự quá có thể hiểu được vương hậu trong l ò n g ngực chính là một điển hình gặp rắc rối t ì n h xin yên tâm chỗ lã liền theo lễ nghi quan nói tới mau chóng tìm tới công chúa đối ngoại liền nói hệ lại nạ công chúa cùng c ỡ lạ dạ công chúa vừa gặp mà đã như quen những chuyện khác chậm lại một hồi tiểu hai từ sự tình mà vâng tôn kính vương toàn bộ vương cung bắt đầu quy mô lớn bắt đầu tìm kiếm cửa thành cảnh giới bị tăng mạnh mấy lần bất kỳ qua lại người đều phải kiểm tra thẻ chứng minh nhân dân sự tình kiểu này không phải là đùa giỡn tuy rằng công chúa là tư trốn hơn nữa còn là ma vũ song tu cao thủ nhưng dù sao tuổi tắc còn nhỏ hơn nữa một khi có cái cái gì chuyện bất chắc xui xẻo hay là bọn hắn vào lúc này kệ xả cũng tỉnh rồi là bị đói bụng tỉnh cũng còn tốt công chúa có chuyện không phải vậy chỗ rượu này sớm bị bắt được nhà bếp bị phát hiện hắn nói không chắc trực tiếp bị vào nồi đang chuẩn bị lúc đi ra lại phát hiện môn đột nhiên mở ra sợ hai đến kể xạ vội vã rụt trở lại một k i ề u tiểu bóng người nhẹ nhàng thì b ả o hừ muốn bắt ta môn đều không có trước tiên trốn trốn lại nói tuy rằng có thể xông vào đi ra ngoài thế nhưng lệ lệ nạ cũng không dám đem sự tình làm lớn dù sao mình đại biểu chính là hải long tộc con mắt đột nhiên nhìn chăm chú ở một cái thùng rượu trên vừa cái kia đại thùng rượu rõ ràng lung lay một hồi lẽ nào mà vào lúc này bên ngoài vệ binh đã tìm tòi lại đây lệ lệ nạ cũng không kịp nghĩ nhiều tiểu thủ nhẹ nhàng chỉ tay thùng rượu nắp lập tức p h i u lên lắc người một cái liền bay vào nắp thùng cũng nhẹ nhàng hạ xuống ai thất hả k h ô người biết bị giờ trò quỷ gì, khỏe mạnh không phải muốn cái gì đại đội trên trò soát. Nhỏ một chút, t cấp lục rộng mạnh không muốn Nhỏ gì, gì quỷ khỏe ở n nghe được, hai chúng ta khẳng định bị bóc vào đun canh hải sản. Hi hi, thơm quá rượu ngon, nếu không chúng ta lén lút nếm n g g hai hải Hi hi, thơm thử. được, rượu ư bóc ta ta lút bị vào quá nói vô tâm người nghe có ý định thùng rượu chung hai cái đã bị biến cố kinh trái tim ầm ậ m t h i ế u kệ x a miệng đang bị một non mềm tiểu thủ thấy hắn là muốn dãy r u ộ n thế nhưng vừa nghe tới cái k i a hương thơm mùi vị thân thể liền mềm mại mà đối phương căn bản không chú ý này việc sự tình ai nghĩ đến dĩ nhiên có người trong đồng đạo lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết nữ hải tử kệ xà nghe ông lao đã nói rất nhiều thứ ở quán rượu trung từng thấy một ít nữ linh đánh thuê thế nhưng cùng hắn tưởng tượng chung nữ hải tử trên lệnh mười vạn tám ngàn dặm nhưng là trực giác nói cho hắn đối diện chính là lao đầu tử trong miệng nữ hải tử nghĩ đến đây kệ xà nhịp tim càng nhanh hơn dũng tuy rằng không nhỏ thế nhưng chứa được hai tiểu hải tử vẫn là có chút c h é n chút không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy nữ hải tử chính là như vậy tiếp xúc thân mật lưỡng tên vệ binh vẫn không có lá gan vào lúc này thâu uống rượu chơi đùa vài câu liền rời đi trong thùng hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm mà hễ l ạ nạ cũng phát hiện có điểm không đúng tay của chính mình làm sao có thể tùy tiện chạm đến nam tính đây này có thể cùng công chúa lễ nghi không hợp chờ chút hiện tại thật giống không nên là công chúa a nắp thùng bay lên hệ lệ nạ trong tay xuất hiện một ánh huỳnh quang cầu kệ xạ cũng chậm, chậm chậm chậm lên khi hắn nhìn thấy hệ lệ nạ thời điểm chỉ cảm thấy hô hấp liền muốn đình chỉ â m dương tương hấp đây là vạn vật tiêu chuẩn kệ xạ nghe lao đầu tự giảng quá vô số vương tử công chúa dô m a n sử khi thấy hệ lệ nạ đầu tiên nhìn h ắ n tâm đã mai phục một viên hoa loại xin chào ta là hệ lệ nạ xem dáng dấp của đối phương phải là một xà âu tộc bình dân người như thế bình thường liền thấy công chúa tư cách đều không có huống hồ có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thế nhưng lúc này hệ l ạ nạ nhưng rắc được đối phương tay chân luôn c u ố n g dáng vẻ thật đáng yêu ta ta gọi kệ xạ tuy rằng rất muốn trang đại khí một điểm làm sao bình thường nhanh mồm nhanh miệng thời khắc mấu chốt bãi công phu phu hệ l ạ nạ thực sự là nhịn không được cười lên thật thú vị x a ô u người xem ra chính mình chạy trốn cuộc đời có thể sẽ rất thú vị nay nợ nụ cười trái lại gây nên kệ xạ trong x ư ơ n g không thể xóa nhòa ngạo khí cùng là thiên nhai lưu là người tương phùng hà tất từng quen biết tên có điều là cái danh hiệu mà thôi vốn là cho rằng trước mắt chỉ là cái tiểu tướng đốc thế nhưng đột nhiên biến hóa để h ệ lẽ nà ngẩn ngơ tuy rằng chỉ là một s á t na người trước mắt thật có thô bạo dáng vẻ cùng là thiên nhai lưu là người tương phùng hà tất từng quen biết thật đẹp câu thơ xưa nay chưa từng nghe tới đây đột nhiên h ệ lẽ nà nhẹ nhàng hôn một hồi kệ xạ cái chán nhất thời để kệ xạ dường như chúng rồi thạch hóa thuật như thế trận mắt m ắ t mộm hôn cùng nữ hải tử hôn môi kỳ thực này cách chân chính hôn môi tranh lệch mười vạn tám ngàn dặm chỉ là công chúa đối với mình trí thân người một loại lễ nghi nhưng là chúng ta tiểu kệ xa loại kích thích này đã đủ m ạ n h liệt ngươi làm gì muốn hôn hôn ta kệ xa ngây ngốc hỏi ở rất lâu sau đó mỗi khi hồi tưởng lại tình cảnh này kệ xa đều hán giận hơn nếu như hải thần cỏ xây đồn có thể cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất hắn biết kích động bên dưới hế lại nạ cũng cảm thấy có chút thất lễ loại này lễ nghi trước đây chỉ dùng ở t ỷ t ỷ của chính mình cùng mẫu hậu trên người nhưng nhìn đến kệ xa ngốc dạng cùng với cái kia ngốc có thể vấn đề thực sự không nhịn được cười to lên nhìn thấy hắn năm phút đồng hồ bên trong nàng cười so với dị vãng bất cứ lúc nào đều hài lòng ngươi h thấy ì n n n à phút đồng hồ bên trong, hắn đột nhiên có nhân sinh mục tiêu cùng theo trong, đột tiêu đồng đuổi. bên cùng có mục là chạy trốn cung nữ a kệ xạ liếc mắt nhìn nhìn trước mắt cái này cùng chính mình không t r ê n h lệch nhiều bé gái t ậ n lực thể hiện ra khí thế của chính mình lao đầu tự nói nam nhân diện đối với nữ nhân thời điểm nhất định phải có thô bạo mới được vì lẽ đó hắn đang cố gắng kiên trì chính mình cơ ngực ngươi là chạy trốn tôi t ớ hai chúng ta thật là có duyên phận a không bằng chúng ta đồng thời chạy đi kệ xạ không nhịn được tao tao đầu tuy rằng rất muốn trang khốc thế nhưng hắn chỉ biết mình bị nhấc tiến vào vương cung cái khác chỉ có thiên mới biết xem g i á n g dấp của hắn hệ lẽ nạ cũng đoán ra tám chín xem cái này xà âu tộc đứa nhỏ v ó c người tám phần mười là không có sức mạnh loại kia bởi vì xà âu tộc chiến sĩ thể hình sẽ rất lớn hơn nữa trên người sẽ có ngạnh bối giáp mà đứa trẻ này chỉ có trên đầu có một ít còn không phải rất rõ ràng loại kia mà ở xã hội bây giờ hạ loại này không có sức mạnh bình dân tình huống sẽ không quá tốt bình thường đều sẽ bị trở thành thủy nông hoặc là tập dịch có thể bảo vệ bình dân tư cách đã tính là không tội rồi chẳng biết vì sao nghĩ tới đây h ệ lãi nạ dĩ nhiên có chút tức giận có điều kệ xả ngã không nghĩ nhiều như vậy để h ệ lãi nạ vừa nói như thế hắn đột nhiên nhớ tới năm trăm cái kim tệ nợ nần ông chủ tám phần mười đã phát hiện hắn chính là kẻ cầm đầu hiện tại biện pháp duy nhất chính là trốn về bách mộ tử vong hải vực như vậy cần thiết liền không chuyện gì còn kim tệ nhìn dáng dấp đến tìm l a o đầu t ử muốn nghĩ biện pháp dù sao t i ể u hắn cũng uống được chúng ta đồng thời chạy đi ngươi khăn đội đầu thật là đẹp mắt hễ lãi nạ thực sự là không nói gì vào lúc này vẫn còn có không quan tâm nàng khăn đội đầu chạy trốn t r ư ớ c nàng đã thay đổi c ù n g nữ trang sức thế nhưng trên đầu tượng trưng hải lòng vương tộc long giác còn là phi thường dễ thấy cho nên mới dùng khăn đội đầu k i m lên đến hai người lén lén lút lút đi ra hầm rượu bất luận đối kệ xạ vẫn là hễ lẹ nạ công chúa sự t ì n h kiểu này đều là lần đầu hai người không có bao nhiêu sợ sệt có chỉ là căng thẳng cùng thú vị hai người từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy tương đồng đ đồ ộ vật vào lúc này mới cho thấy hễ lẹ nạ thân thủ kinh người dọc theo đường đi luôn có thể tiên tri trước tiên giác phát hiện đội hộ vệ hơn nữa gặp gỡ phép thuật kết giới cũng có thể un dung phá giải xem kệ xạ thán phục không nớt dù sao đối với một chỉ có thể hạ thấp cấp phép thuật người đến nói những thứ đồ này có chút xa không thể vời đây là lần thứ nhất ở kệ xạ trong lòng có loại muốn có được sức mạnh nguyện vọng trước đây bất luận m à ủ n nói bao nhiêu lần hắn đều không có cảm giác mà lần này nhìn h ệ lãi nạ quá quan t r g tướng mà chính hắn chỉ có thể yên lặng tùy tùng kệ xạ lòng tự á i chịu đến xúc động gia vương cung so với tưởng tượng đơn giản h ệ lãi nạ cao cấp thủy hệ t r ư ớ n g nhãn pháp mê huyên thủy kính có thể khúc xạ ánh sáng tuyến chế tạo ảo giác đương nhiên tới trình độ nhất định cũng có thể ẩ thân lấy hễ lãi nạ hiện tại ma lực còn không được thế người h ư n c h a nhân gia đã nói rồi tên của chính mình ngươi lại không chịu nói đương nhiên phải cho ngươi nổi lên ngươi như vậy ngốc lại là ổ hủ kèn tộc vì lẽ đó liền cứ gọi ngốc bồi bối ê lẽ nạ nói lẽ thằng khí hùng kỳ thực điều này cũng không trách nàng thân là công chúa nàng vốn là muốn cái gì sẽ có cái đó bình thường cũng quen rồi mệnh lệnh mặc dù là chuyện cười thế nhưng bên trong nhưng lộ ra cái cảm giác này không muốn ta là có tên tuổi hơn nữa rất khóc nhưng nhìn một chút thế l ệ nạ có chút khát vọng dán g vẻ c h ư ớ c mắt một cái kỳ hỉ liền không nói cho ngươi liền không nói cho ngươi ừ ta mới mặc kệ đây ta nhưng là ngươi ân nhân cứu mạng nhà nam nhân cần thiết tri ân báo đáp điểm ấy đúng là lời nói thật nếu như không có thế l ệ nạ bằng kệ xạ bản lãnh của chính mình đời này đều ở lại vương cung được rồi ta dẫn ngươi đi chơi xem như là còn ân tình của ngươi kỳ thực hai người đều không muốn cùng đối phương tách ra hai cái đồng dạng tội tác trải qua lại tuyệt nhiên ngược lại tiểu hài t ử tiến đến đồng thời tự nhiên sẽ có nói không hết đề tài hệ lẽ nạ cho kệ xạ giảng lòng cung chuyện lý thú mà kệ xạ thì cho hệ lẽ nạ giảng ông lão nói những kia phép thuật kỵ sĩ anh hùng công chúa truyền thuyết hai người vừa đi vừa nói bất chi bất giác khoảng cách càng dựa vào càng gần người nơi ở tốt như vậy chơi sao mang ta đi vui đùa một chút đi ta cũng mở mang kiến thức một chút cái kia kỳ quái ông lão hệ lẽ nạ đã bị kệ xạ buốc lên lòng hiếu kỳ thân là vương tộc nàng mơ hồ biết những n à y cố sự hẳn là trên đại lục một người tên là nhân loại chủng tộc cố sự bọn họ rất mạnh mẽ thế nhưng nếu như kệ xạ nói chính là thật sự điều này nói rõ có nhân loại dĩ nhiên có thể ở đáy biển sinh tồn đó là không thể hơn nữa chỗ bọn họ sinh hoạt vẫn là trong truyền thuyết hải tộc thần bí nhất h i ể m ác vùng cấm chi bách mộ tử vong hải vực cái này chẳng trách lao đầu t ử nói nữ nhân là họa thủy dễ dàng nhất làm cho nam nhân đ ắ c ý vênh báo tuy rằng hắn còn chỉ là cái nam hải lao đầu t ử nghiêm lệnh cấm chỉ quá chuyện này không thể nói cho bất luận người nào càng không thể mang người khác tiến vào cái này hải vực tuy rằng hai người vẫn đánh lộn thế nhưng kệ xạ trong lòng vẫn là đem láo pháp sư coi như cha của chính mình chỉ là không muốn nói ra đến mà thôi tuy rằng vẫn rất vui vẻ ệ lại nạ cũng không phải cái hung hăng công chúa thế nhưng nàng dù sao cũng là công chúa xưa nay không ai dám đối với nàng như vậy nàng đang đợi cái này lần sau có được hay không nhất định phải có lao đầu tử cho phép mới được tuy rằng nhìn thấy mình thích nữ hải tử vẻ mặt thế nhưng kệ xạ vẫn là kệ xạ vẫn là cắn răng nói ra h ừ liền hiện tại nếu như không mang ta đi ta liền không để ý tới ngươi Hệ công chúa tính lẽ nạ công kệ h í cũng dâng lên trên. k xạ tuy rằng bình thường điếu dây xích thế nhưng có loại đồ vật ở hắn sinh ra một khắc đó cũng đã sâu sắc khắc vào hắn cốt tủy bên trong trải qua một quãng thời gian ở chung hắn đã phát hiện trước mắt cái này chính mình lần thứ nhất yêu thích nữ hải tử cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy đối với một cung nữ t ô i nói nàng biết quá nhiều chỉ là kệ xạ cũng không muốn hỏi nhiều đi cùng với ngươi thời gian tuy rằng rất ngắn thế nhưng ta rất vui vẻ lần thứ hai cảm tạ ngươi cứu ta nói xong được rồi mục tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc xoay người rời đi một ngày một đêm không có trở lại ông lão muốn lo lắng nhìn kệ xạ rời đi bóng lưng kệ lại nạ mũi đột nhiên có chút c a y c a y trong đôi mắt thật giống cũng có món đồ gì muốn chạy ra kỳ thực kệ xạ tình huống cũng không khá hơn chút nào có thể chính vì bọn họ đều là trẻ con đi chương ba tìm kiếm tự do công chúa hạ kệ xạ không quay đầu lại hắn sợ vừa quay đầu lại sẽ không nhịn được đáp ứng nàng hết t h ể yêu cầu thế nhưng trong lòng vắng vẻ đột nhiên này tiểu t ử túi muốn chết ta hóa ra là cái xạ âu tộc rất rời lại dám chặn quý tộc con đường không muốn sống còn không làm rõ chuyện gì trước mặt chính là một trận mắng to một roi hướng trên mặt đánh tới tuy rằng thất thần thế nhưng phản ứng bén nhạy vẫn là để kệ xạ làm ra tối phản ứng nhanh cấp tốc lắp mình thế nhưng trên mặt vẫn là bị treo ở đau đớn kịch liệt để đầu g ó c của hắn thuấn g i a n tỉnh lại yêu tiểu tử tốc độ còn mãn nhưng mà bốn con to lớn hải mã lôi kéo quý tộc xe tắp nghe đứng ở kệ xạ trước mặt rất hiển nhiên kệ xạ thân thủ gây nên trên xe người hứng thú đó là một anh tuấn tiêu sái nhân ngư quý tộc công tử tiểu tử này lại dám ngăn cản ngài xe ngựa dựa theo pháp luật bình dân vô cơ xông tới quý tộc cần thiết vì là quý tộc chấp hành một tháng tập dịch lái xe là phỉ thị ngư tộc chiến sĩ phỉ thị tộc cũng là hải tộc trùng kiên nhất bộ tộc bọn họ trình độ cũng vàng t h a o lẫn lộn thế nhưng không thể phủ nhận bọn họ cùng tộc bất luận khi trồng loại vẫn là số lượng đều là khổng lồ nhất dù sao vương tộc cùng với một ít dũng sĩ c h i tộc số lượng cũng tương đối ít kệ xạ có thể không ăn cái kia một bộ vô duyên vô cớ bị người đánh không nói còn phải làm gì tập dịch thế nhưng hơn một tháng sinh hoạt kệ xạ đã hiểu được rất nhiều thứ thế giới bên ngoài tuy rằng đặc sắc nhưng cũng tồn tại đồng dạng nhiều nguy cơ hắn có thể không muốn gây chuyện xoay người rời đi thế nhưng hành động như vậy trái lại gây nên nhân ngư quý tộc hứng thú một nho nhỏ xà âu bối tộc nhân dĩ nhiên miệt thị quý tộc tôn nghiêm đây chính là đã lâu không thấy kỳ cảnh mặc dù đối phương vẹn vẹn là cái đứa nhỏ đem hắn mang đi vâng công tử vì thị tộc chiến sĩ roi dài nhanh như tia chấp hướng kệ xạ của tới đối phương khẳng định là thường làm chuyện như vậy nhanh tàn nhẫn chuẩn thế nhưng kệ xạ tốc độ càng nhanh hơn cái này cũng là hắn to lớn nhất sở trường chí ít đến hiện tại vị trí hắn còn không đụng với nhanh hơn hắn lao đầu tử thường thường cổ suý chính mình là cỡ nào ghê gớm thế nhưng nói tới đệ nhất thiên hạ sở kỳ hữu vẫn là tốc độ trực tiếp điểm chính là chạy. nhân ngư quý tộc trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hắn cái này thủ hạ nhưng là phỉ thị ngư trong tộc am hiểu nhất n u y ễ n binh khí dâu dài tộc trước mắt một tối không am hiểu tránh né tiểu đ ố i tộc dĩ nhiên có thể tránh thoát sự công kích của hắn vẫn là như vậy ung dung người vây xem nguyên lai、like、càng nhiều kệ xạ cũng biết tiếp tục như vậy nhất định sẽ có chuyện không t r e o chọc nổi còn không trốn thoát sao thiểm có điều vừa muốn ra tốc nhưng một con đụng vào tường nhất đạo thủy tường mã người trên xe ngư quý tộc anh tuấn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt tốc độ ở nhanh có thể sánh được phép thuật sao ở nhân ngư tộc phép thuật trước mặt là không có lừng ra người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người cái này đầu ca khốn nạn khi người h n quả đáng k ẻ xạ đang đứng ở khó chịu ở trong lúc này bạo phát đột nhiên triển khai tốc độ vòng quanh xe ngựa chuyển lên từng đạo từng đạo mũi tên nước bắn ra ngoài bởi tốc độ đầy đủ nhanh dĩ nhiên hình thành vòng xoáy hình mũi tên nước công kích này có thể để người vây xem giật này cả mình nhân ngư quý tộc cũng hơi kinh hãi như cấp thấp đối tộc bắn ra pháp thuật bản thân liền kiện rất hiếm thấy sự tình mặc dù là tối đê cấp ma pháp thế nhưng đối phương đối mũi tên nước khống chế đã đến thích làm gì thì làm mức độ thú vị một cái vòng tròn hình bóng đem ngựa xe toàn bộ gói lại hết thể mũi tên nước toàn bộ xạ ở phía trên chỉ có thể nổi lên một điểm gọn sóng quay về hải tộc ma pháp sư phóng thích thủy hệ phép thuật thực sự có chút mua dịu qua mắt t ợ mà kệ xạ con mắt nhỏ giọt nhất chuyển lần thứ hai nổ lên một mảnh mũi tên nước xoay người liền chạy nhân ngư quý tộc sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn cái này bình dân đã liên tiếp để hắn mất mặt bình dân hướng về quý tộc ra tay ngoại trừ quyết đấu thật giống đã có rất nhiều năm chưa từng nghe nói mà hắn còn bị một cấp thấp bối tộc bình dân bức phòng thủ những này có thể đều không phải đáng giá kiêu ngạo sự tình ầm nhất đạo thủy long ba gầm thét lên bắn về phía kệ xạ sau lưng mà kệ xạ vẫn đúng là không cái gì kinh nghiệm chiến đấu bình thường ở bách mộ bên trong hết t h ể hải yêu đều chỉ là với hắn chơi hắn căn bản không có trải qua sự tỉnh tiểu này một luồng sức mạnh khổng lồ chuyển đến bên hai phảng phất vang lên rít lên một tiếng sau đó cái gì cũng không biết chờ kệ xạ lúc tỉnh lại cảm giác mình ở một cái ấm áp thoải mái mà lại phi thường dị dạng trong ngực cái cảm giác này chưa từng có thậm chí để hắn không muốn tỉnh lại a n ố c bối bối ngươi tỉnh rồi quá tốt rồi h ủ chết nhân ra hệ l ẽ nạ không nhịn được vỗ tay kêu lên trên mặt tất cả đều là nét mặt hưng phấn bị người ngư tộc thủy l o n g ba bắn chúng dĩ nhiên một chút việc nhi đều không có thực tại làm cho nàng kinh ngạc không thôi ta nơi nào t r ò n váng kệ xa mặt đỏ lên vội vã làm lên bọn họ chính ở một cái cự tạo trong đám mà vừa nay hắn dĩ nhiên nằm ở trong ngực của nàng hi hi ngươi biết không đã hơn một trăm năm xưa nay còn chưa từng nghe nói một xà âu bối tộc bình dân sẽ vô duyên vô cơ công kích một người quý tộc vẫn là nhân ngư quý tộc ngươi nổi danh rồi ễ lẽ nạ càng xem càng thú vị thật không rõ hắn là hạ người gì tại sao có thể có lá gan lớn như vậy trên người hết thệ đều cùng thường quy không giống một sẽ dùng thủy hệ phép thuật bối tộc há vậy thì có cái gì kệ xạ mặc dù biết giai cấp thế nhưng đối chính hắn mà nói cũng không có quá to lớn quan hệ đột nhiên cảm thấy trên mặt có điểm dương sau đó nhẹ nhàng kéo một cái hệ lại nạ lập tức lên người khó có thể tin nhìn hết thệ trước mắt kệ xạ cũng ở lại s ư ơ n g sở hắn không nghĩ tới nhẹ nhàng lôi kéo ngụy trang dĩ nhiên rơi mất vừa nãy nhân ngư quý tộc thủ hạ là phỉ thị tộc dâu dài điện man bộ tộc tuy rằng không tính là ma pháp sư thế nhưng trong công kích sẽ mang nhất định điện lưu công kích mà loại này không tính rất mạnh điện lưu vừa vặn q u ấ y dày kệ xạ ngụy trang phép thuật người là nhân ngư tộc ễ lệ nạ không lý do vui vẻ bởi vì như vậy hai người tranh lệch có thể kéo vào rất nhiều một vương tộc cùng một bình dân là hoàn toàn khái niệm bất đồng bởi vì nàng là lòng tộc tam công chúa chỉ có nhân ngư tộc là gần g u i nhất nhân loại thế nhưng ễ lệ nạ rất nhanh phủ đáp án này bởi vì kệ xạ tóc là màu đen mà không phải nhân ngư tộc màu xanh nước biển kỳ thực ta cũng không biết chính mình nên tính là gì kệ xạ thở dài hắn biết ở này mênh n ô n g trong biển rộng chỉ có lao đầu tử với hắn là như thế nói đem đầu sáo một lần nữa mang theo hệ lệ nạ đột nhiên nhớ tới thần nguyện cuộc chiến vào lúc ấy nhân tộc cùng hải tộc cũng phát sinh một chút không nên phát sinh sự tình sau đó còn lại một chút hải tử có thể có điều hắn thật sự như cái hoàn toàn nhân loại thật sự rất đẹp trai à ngươi tại sao lại ở chỗ này kệ xa ngây ngốc hỏi bình thường quỷ tinh hắn từ khi t h ấ y hệ lệ nạ phía sau thông minh ở thẳng tắp giảm xuống lẽ nào ngươi liền như thế đối xử ân nhân cứu mạng sao ta nhưng là đã cứu ngươi hai lần ai dựa theo hải dương pháp một người quý tộc dành cho một bình dân hai lần sinh mệnh hắn sắp trở thành cái tia người quý tộc nô lệ vì lẽ đó hiện tại ngươi là ta người Hệ lẽ nạ cười rất vui vẻ kệ xạ cũng bị nụ cười như thế cảm hóa hai người ngồi ở đá san hô trên hài lòng cười to lên hết thảy buồn thiền các thức cản trở đều ở trong tiếng cười tiêu tan nhìn cái này thiên tiên giống như mỹ lệ đối với mình lại tốt như vậy nữ hai tử kệ xạ non nớt tâm chìm chương bốn nụ hôn đầu khó khăn lấy vượt qua khoảng cách trên y theo cố sự bên trong kỵ sĩ gặp gỡ công chúa tình huống kệ xạ đ a n đầu gối một quỳ được rồi mục tiêu chuẩn vương tộc lễ nghi lao đầu tử nếu như biết hắn khổ cực giáo sư vương tộc lễ nghi lần thứ nhất liền bị dùng ở tán gái trên không biết sẽ có cảm giác gì bắt đầu từ bây giờ hệ l ạ nạ chính là ta công chúa ta sắp trở thành hệ l ạ nạ công chúa một đời kỵ sĩ vì nàng hạnh phúc mà chiến chỉ vì nàng hạnh phúc mà chiến kệ xạ có chút đồng âm trong thanh â m bao hàm thuộc về mình cái kia phân chân thành cùng chấp nhất nói nhẹ nhàng h ô n một hồi hệ l ạ nạ m u bàn tay kỳ thực từ nhìn thấy kệ xạ bắt đầu từ giờ khác đó hệ l ạ nạ liền bị hắn vững vàng hấp dẫn chỉ là công chúa kiêu ngạo làm cho nàng duy trì rụi rẻ mà thời khắc này Nàng cảm giác mình là trên thế giới hạnh phúc nhất. Khắc khắc, là giác giới cảm phúc thế kệ h khắc, chính h ắ bắt c bây từ ta đầu giờ ngươi là lẽ nạ công chúa sĩ, ngốc bối bối sĩ. Sau đó không cho phép nhìn ngư không cho phép cùng với các nàng nói chuyện, không chúa cho cái khác cho các cho phép hải phép phép. Sau kỵ kỵ Kệ sĩ, sĩ. bối bối với đó tử, xạ đại hãn ha ha công chúa điện hạ vì biểu đạt kỵ sĩ tiên sinh trung thành ta quyết định dâng lên ta sở trường nhất tuyệt học kệ xạ bắt đầu chung quanh trả o ngư lấy tốc độ của hắn này cũng không thành vấn đề rất nhanh sẽ bắt được mấy cái phi nội tiết ngư sau đó ở san hô quần trung tìm cái khá là thích hợp sân động Mà là hệ nhưng hiếu lệ nạ kệ ỳ nhìn hắn tình người nhất. Hai hoài hết thể đều cảm thấy là thú làm làm là cảm tất trai, cả. cái có gái đối sơ bé bé đều yêu vị k xạ đầu tiên là dùng phong hệ phép thuật đem sơn động thủy đột nhiên hướng ra phía ngoài đẩy một cái sau đó cấp tốc thiết cái kế tiếp phong t ư ờ n g theo sát chính là t ư ớ n g đất dù sao muốn ăn thuần đồ n ư ớ n g chỉ có thể dùng này một c h i ề u tuy rằng không có cách nào cùng lão đầu tự so với ít nhất cũng có cái tám phần như thử mấy lần liền thành công nếu như mà ưu nhìn thấy cái này nhất định sẽ kinh sợ đến mức nhảy lên đến đồng thời sử dụng nhiều hệ phép thuật quả thực là kỳ tích cho dù là cấp thấp nhất đến ma đạo sĩ cảnh giới hắn cũng có điều có thể sử dụng lưỡng cái khác chỉ có điều là h i ể u được thế nhưng do ở trong cơ thể phép thuật hướng phát triển toàn bộ chỉ về phong hệ cùng hệ lửa pháp thuật của hắn nắm giữ liền không phải rất tốt thế nhưng trên lý thuyết vẫn là có thể dạy cho kệ xạ mà kệ xạ vừa nãy vận dụng rõ ràng là không hề cản trở phi thường thuần thục mấy tay này xem hệ lại nạ cũng là đôi mắt đẹp liên thiểm trong lòng nàng người lại như một kho báu luôn có thể cho nàng vô cùng tinh hỉ hắn đã sử dụng tới tam hệ phép thuật nay ở hải tộc trung trị có ở trong truyền thuyết mới tồn tại mà chuyện tiếp theo càng làm cho hệ l ệ nạ kinh sợ đến mức trẻ chính mình miệng nhỏ một hải tộc người dĩ nhiên ở dùng thuần túy hỏa hệ ma pháp dùng khí hệ phép thuật để ngư phiêu ở giữa không t r u n g sau đó dùng thả ra quả cầu l ử a tiến hành đồ nướng nhìn hệ l ệ nạ bộ dáng giật mình kệ xạ không thừa nhận cũng không được mình là một thiên tài đương nhiên điểm ấy lão đầu tử cũng không thích một chỉ có thể đồ nướng ma pháp sư nhiều lắm làm cái đầu bếp hệ l ệ nạ không có suy nghĩ nhiều hồn nhiên mối tình đầu đã làm cho nàng hoàn mỹ muốn cùng với hắn chỉ chốc lát sau mê người hương vị liền truyền ra kệ xạ đem nướng kỹ điệu thay cho hệ l ạ nạ thân là hải long tộc công chúa có thể nói muốn cái gì sẽ có cái đó thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn như thế quái dị đồ ăn hàm răng nhẹ nhàng một t á n ăn thật ngon a nhìn n l ạ nạ nụ cười vui vẻ kệ xạ cũng yên lòng hai người khẩn sát bên bắt đầu không có hình tượng chút nào gặm lấy gặm để có chỉ là sung sướng thế nhưng vui sướng đều là ngắn ngủi xa xa chuyển đến ẩ m ý tiếng nước cảm tình là cái gì đó là một đoạn ký ức thăng hoa thành chấp nhất hải long vương ngày mai sẽ phải đến ngày hôm nay nhất định phải đem công chúa điện hạ tìm tới nhân ngư vương thanh âm bình tĩnh trung lộ ra tức giận vâng b ậ hạ chúng ta đã chiếm được tin tức công chúa đã từng xuất hiện ở quảng trường phụ cận c ư báo hiện tại cần thiết ở ngoài thành san hô hải tạo trong rừng thuộc hạ đã phái cận vệ quân quá khứ chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tốt nghe nói có cái xà âu tộc cấp thấp bình dân theo chúng ta mỹ lệ tam công chúa điện hạ cùng nhau vốn là lời này cũng không có gì thế nhưng t ử cờ lạ giả công chúa trong miệng nói ra đội trưởng đội cận vệ cũng không biết trả lời như thế nào phải biết cơm có thể ăn bậy không thể nói lung tung được đây chính là quan hệ đến hải lòng tộc tam công chúa danh dự h u ố hồ đã có hai đại vương tộc hướng về tam công chúa cầu hôn không làm được sẽ gây ra to lớn nhất bê bối đây là vương tộc cùng thần miếu đều không cho phép c ợ lạ dạ không nên nói chuyện lung tung nhân ngư vương cũng có chút đau đầu nếu như ở hắn lãnh địa bên trong phát sinh sự tình t i ể u này mặt mũi của hắn cũng khó nhìn hơn nữa còn sẽ nhờ đó đắc tội hải long vương cái được không đủ bù đắp cái mặt ta c ợ lạ dạ không cam lòng cong lên miệng nhỏ nàng đã sớm đối h ế lại nạ khó chịu tất cả mọi người đều cho rằng các nàng là hải tộc đẹp nhất tiểu công chúa hơn nữa lại là tối có thiên phú cùng mới có thể thế nhưng tại sao hải long tộc muốn so với các nàng nhân ngư tộc cường một tí kẹo như thế hơn nữa người khác đều nói h ệ lệ nạ công chúa thức cơ bản mà nàng chỉ có kiểu rất mà buổi sáng vốn nên là các nàng gặp mặt thời gian dĩ nhiên thả nàng hải âu chuyện này ngươi phải cẩn thận xử lý vương y tứ đội trưởng đội cận vệ đương nhiên rõ ràng lập tức xuống chấp hành chúng ta bị vây quanh n g h e xong một lúc h ệ lệ nạ biết lần này là chạy không được nhân ngư vương phát động rồi vương thành cận vệ quân còn có lượng lớn ma pháp sư ở đây sao tiểu nhân trong phạm vi hai người là trốn không thoát cảm ứng mà nàng trước sau là phải đi về hễ lệ nạ công chúa điện hạ hải long vương bệ hạ ngày mai sẽ sẽ đến mỹ nhân ngư vương thành mời n g à i trở về đi cận vệ quân rõ ràng đã xác nhận công chúa vị trí thế nhưng bọn họ cũng không manh động ngươi thực sự là công chúa kể xa ngơ ngác nhìn hệ l ệ nạ trong lòng hắn đột nhiên có loại khó có thể ngôn ngữ trên l ệ n h hải long tộc có thể tính trên mạnh mẽ nhất hải tộc ma vũ song tu hải long tộc công chúa tuy rằng kệ xạ xưa nay không cảm giác mình cô nhi thân thế có cái gì không được bình dân như thế có thể quá vui sướng thế nhưng nàng là mạnh nhất hải tộc công chúa mà hắn chỉ là cái liền chính mình cũng không biết chính mình là cái gì cô nhi hệ lẽ nạ bắt bao ở trên đầu khăn lụa lộ ra kim sắc long giác đó là hải long vương tộc tượng trưng sức mạnh địa vị quyền lực tượng trưng nàng làm sao có khả năng không biết trong lòng h ắ n chính đang suy nghĩ gì nhẹ nhàng đi tới khoảng cách giữa hai người càng ngày càng thiếu mãi đến tận mặt đối mặt nhẹ nhàng vừa hôn điện giật cảm giác không có thân phận không có đẳng cấp không có sức mạnh chỉ có tối thuần đơn giản nhất cũng quý giá nhất yêu thích hệ lẽ nạ ở nàng n âu hiếm kỵ sĩ trước mặt dân ra nụ hôn đầu chậm rãi cầm lấy kệ xạ tay đặt ở chính mình long giác trên nhẹ nhàng phù mò trên mặt nổi lên từng trận đỏ h n g biết không long tộc nữ nhân nụ hôn đầu là muốn hiến cho mình người trọng yếu nhất nàng long giác cũng chỉ có chính mình tối người trọng yếu mới có thể chạm đến long giác long tộc cao quý tượng trưng làm cho phép chính mình long giác bị một người khác chạm đến thời điểm đối phương là đồng tính cái kia cho thấy đồng ý trở thành đối phương trung thật nhất người hầu nếu như là khác phái vậy thì là ái tình tượng trưng tuy rằng giữa hai người còn không phải rất rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy kệ xạ không phải rõ ràng này trọng đại ý nghĩa thế nhưng biết mình là nàng người trọng yếu lao đầu tự thường nói nam nhân liền cần thiết có nam nhân dạng phải có uy nghiêm muốn bảo vệ người đàn bà của chính mình n hai ấ t t h hắn cái thân g ảnh nho nhỏ ôm cùng nhau định ra rồi cái này đơn giản mà lại đang ngày sau náo động toàn bộ hải dương toàn bộ đại lục hải tộc công chúa và lục địa vương từ truyền thuyết tập phiếu thu gom rồi bốn năm giờ chiều tả hữu chương bốn nụ hôn đầu khó khăn lấy vượt qua khoảng cách chung làm hai người xuất hiện thời điểm đội trưởng đội cận vệ cuối cùng cũng coi như thật dài đưa khẩu khí tuy rằng trong lòng chắc chắn thế nhưng v ẫ n nhất cái mạng nhỏ của hắn nhưng là không ôm từng cái từng cái hành lang rất dài n h ư n g ra phần cuối là một chiếc tám thất hải mã vương lôi kéo vương tộc xe ngựa mà kệ xạ thì bị vệ binh ngăn lại lần này kệ xạ không có sợ sệt cùng do dự chỉ là kiên định nhìn cái k i a tao nhã cao quý bóng người từ đầu tới đôi đều là nàng đang cố gắng mà hắn nhưng đang trốn tránh lần này hắn không trốn tránh Hệ lẽ nạ liếc mắt một cái đội trưởng đội cận vệ nhàn nhạt nói xin mời không nên làm khó hắn nàng lúc này không ở là một ngây thơ hoạt sóng hải tộc bé gái mà là cao quý hải long vương tam công chúa một khiếp sợ hải tộc thiên tài đội trường đội cận vệ cung tính gật đầu đem công chúa xin mời lên xe ngựa hệ l ẽ i nạ công chúa trở về cuối cùng cũng coi như khiến người ta ngư vương thở phào nhẹ nhõm mà vương hậu cũng phụ trách bồi công chúa nói chuyện t h i ế m ngày mai hải long vương liền muốn đến ngàn vạn không thể lại có sai lầm chiến tranh phía sau hải tộc cũng nằm ở tương đương mẫn cảm thời kỳ một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể gây nên phiền phức không tất yếu mà lúc này không ai để ý tới cờ lạ dạ công chúa nhưng là hài lòng không được nàng mới vừa từ thị vệ trong miệng nghe được thú vị cố sự hi hi công chúa bình dân bỏ trốn ký nàng đã gặp thế l ệ nạ công chúa không phải không thừa nhận s á c thực cùng với nàng không kém cạnh có điều điều này làm cho nàng càng thêm không thoải mái như chính mình như vậy hải con gái nhi một liên được rồi làm gì lại làm ra một x a âu tộc bình dân nghe nói vẫn là không rõ lai lịch nói không chắc là chạy trốn nô lệ điều này làm cho cỡ lạ dạ trong lòng sản sinh muốn phải xem thử xem ý nghĩ kệ x a bị giam lỏng ở một gian phòng bên trong ăn uống không thiếu số mệnh của hắn ở hải lòng vương trong tay mà hiện tại hắn chỉ có thể bé ngoan ở lại cơ mở người khác không thể mở ra thế nhưng mỹ nhân ngư tiểu công chúa nhưng là không ai có thể ngăn được trừ phi hắn không muốn sống c ợ lạ dạ hiếu kỳ đánh giá cái này nhỏ yếu x à âu bối tộc bé trai cùng với nàng không t r ê n h l ệ c nhiều trên người không có ngạnh giáp hẳn là không có sức mạnh rắp r ư ỡ i trên đầu còn có bối tộc cái kia xấu xí rắp sáo thật là có đủ khó coi thật không biết đ ệ lệ nạ làm sao sẽ coi trọng như vậy ngớ ngẩn kệ xạ kinh ngạc với bé gái mỹ lệ ở trong mắt hắn hệ lạ đã đủ mỹ không nghĩ tới còn có có thể cùng với nàng gần như thế nhưng ở kệ xạ trong lòng hệ l ạ nạ chính là đẹp nhất c ợ lạ dạ nổi giận, cái này tiểu bối tộc nô lệ dĩ nhiên đối với nàng làm như không thấy nàng mỹ lệ cùng trí tuệ cùng tồn tại tất cả mọi người đều nghĩ tất cả biện pháp ca ngợi nhân ngư công chúa lại bị không nhìn này n g ư ơ i tên là gì âm thanh mặc dù tốt nghe thế nhưng kệ xạ nào có thời gian để ý đến nàng hắn hiện đang nghĩ tới là làm sao rời đi nơi này này ngươi thấy công chúa điện hạ làm sao không quỳ xuống hành lễ tín không tin ta để vệ binh chém ngươi kệ xạ cái nào s u y nàng là cái kia viên hành đẹp đẽ lại không thể coi như ăn cơm ngươi hừ nổi giận cớ lạ dạ có thể bất chấp tất cả t ớ i chính là nhất đạo mũi tên nước hướng về kệ xạ đầu b ả n tới kệ xạ theo bản năng tiến đến diện vẫn là bị va bay ra ngoài trong lòng cái tia n ộ a thực sự là người hiền bị bắt nạt hải mã bị người kỵ hải long không tức giận bị coi là hải mã vèo một mũi tên nước đem cờ lạ dạ đánh ngã nhào một cái lấy cờ lạ dạ thân thủ chăm chú lên loại nước này tiễn tám đời cũng đánh không tới nàng làm sao nàng làm sao cũng không nghĩ tới một xà âu tộc tiểu nô lệ lại dám hoàn thủ lại vẫn biết ma pháp ngươi ngươi ngươi lại dám đánh ta liền phụ vương đều xưa nay không đánh qua ta như thế nào đánh chính là ngươi ai bảo ngươi vô duyên vô cớ đánh ta ngươi đi chết đi dưới sự tức giận cỡ lạ dạ cũng bất chấp tất cả bạo đi lên bên ngoài thủ vệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim coi như cái gì không nghe thấy công chúa không đắc tội được tiểu tử kia cũng xử lý không tốt gian nhà thực sự quá nhỏ cỡ lạ dạ căn bản không triển khai được nàng kinh nghiệm thực chiến còn không bằng kệ xạ rất nhanh hai người liền bắt đầu vật lộn bị nhân ngư vật lộn thực sự so sánh lên khán giả rất nhanh kệ xạ chỉ bằng mượn lực lượng đem tiêu ngạo nhân ngư công chúa đặt ở dưới thân cỡ lạ dạ liệu mạng dãy r u ộ thế nhưng vào lúc này mà pháp gì cũng không nhớ ra được mỹ lệ đôi cá bị một nam tính kẹp lấy x ỉ nhục tuyệt đối x ỉ nhục nhân ngư tộc cô gái ở đến mười sáu tuổi phía sau là có thể tự do chuyển đổi đôi cá sau khi trưởng thành bị nam tính tiếp xúc thời gian nhất định cũng sẽ biến thành hai chân thế nhưng cờ lạ dạ mới mười tuổi nàng tự k i ê u nhân ngư tộc đẹp nhất đôi cá dĩ nhiên hóa thành hai chân phóng loan dài biến hóa này để cho hai người đều kinh ngạc đến ngây người đông nhiên kệ xạ trên cánh tay chuyển đến đau nhức vội vã n ả y lên ngươi cắn người cờ lạ dạ trong mắt tất cả đều là nước mắt nàng hận không thể cắn chết người này cũng may hai chân rất không ổn định lại biến trở về đôi cá lớn như vậy lần đầu bị bắt nạt thảm như vậy không được không để yên nhất định phải đem hắn ngàn đao vạn quát đun canh vỏ s ò nhìn như một làn khói biến mất c ờ lạ dạ công chúa l ư ỡ n g tên vệ binh cũng dài lớn lên thở phào nhẹ nhõm h ả i thần phù hộ cuối cùng cũng coi như không ra đại sự gì xui xẻo chỉ có kẻ x a vô duyên vô cớ ai một trận đánh trên cánh tay còn nhiều một loạt dấu răng Tạp vượt A5 qua Hoa Chương cách hôn đầu khó khăn lấy vượt qua khoảng cách, Hạ nhân Nụ đầu duy lấy lệ Mỹ Mỹ đây chính là hải tộc lưỡng vương cạ dạ dỗ đồng học đã lâu không gặp a nhân ngư vương ạ lẹt cởi nói thời gian cực nhanh đối l ư ỡ n g vương giả bên ngoài ảnh hưởng cũng không lớn thế nhưng cái kia sâu xa phức tạp ký ức vẫn để cho hai người hơi xúc động a lẹt ngươi vẫn là như cụ a hải long vương cạ dạ dỗ so với nhân ngư vương anh tuấn nhiều hơn mấy phần uy nghiêm và thô bạo ha ha thân nguyện đại chiến hai người chúng ta các phần một phương hướng chủ công tính ra cũng có bảy tám năm không thấy xem ra ngươi con gái nhỏ rất giống năm đó ngươi a chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cho ngươi thêm phiền phức ta cũng c hà ẳ n còn n g cách o k h á c hai b ê ngươi ép quá. Ha ha, n là sinh ở phúc trung không biết phúc đi hai đại vương tộc hướng về ngươi cầu hôn các ngươi trong long tộc bộ cầu hôn e sợ cũng không ít đi làm vì phụ thân có như vậy con gái còn không vui mất trời hà nhiều như vậy năm vẫn là như cũ luôn yêu thích mượn t u ổ i p h ồ n g người khác nâng lên chính mình chỉ lo ta không biết ngươi có cái mỹ lệ tiểu công chúa có phải là c ỡ lạ dạ công chúa cũng là mỹ danh lan xa a ha ha nhắc tới con gái của chính mình hai người cũng không nhịn được thoải mái cởi to nhân ra làm chủ người thật không tiện thay hắn cái này khách mời cũng không thể không hỏi nghe nói hễ l ệ nạ vừa đến đã cho ngươi n h ạ không ít phiền phức mỹ nhân ngư vương nguyện chuyển đem tình huống nói rồi một hồi dù sao chuyện như vậy vẫn là không muốn tuyên dương tốt càng nói hải long vương sắc mặt càng không dễ nhìn chuyện này cũng không thể c h u y ể n đi không phải vậy bọn họ vương tộc mặt nhưng là mất hết xà âu tộc bình dân cùng hải long vương tộc công chúa đây chính là có thể trở thành là toàn bộ hải tộc trà dư t i ể u hậu trò cười đề tài cái kia xà âu đứa nhỏ ở chỗ này của ta vẫn là do ngươi xử lý đi công chúa còn nhỏ không muốn quá trách cứ nàng hải long vương yên lặng gật cụ chuyện như vậy nhất định phải biết điều xử lý còn cái kia xảo hắn không nên xuất hiện mẫu hậu mẫu hậu ta muốn giết cái tiểu tử t h ú i kia c ợ lạ ra một cơn gió vọt vào tầm cung lại phát hiện trong cung điện chỉ có một cùng với nàng s ắ p xỉ mỹ lệ tiểu cô nương hệ lẽ nạ công chúa c ợ lạ dạ công chúa hai nữ không hẹn mà cùng đánh giá đối phương ở chấn động với đối phương mỹ lệ đồng thời cũng âm thầm so sánh thế nhưng bất luận từ dung mạo dòng dõi năng lực thật đến mức rất khó phân cái cao thấp c ợ lạ dạ công chúa người tốt hệ lẽ nạ dù sao cũng là khách mời có cần phải nói rõ một hồi xin chào hệ lẽ nạ công chúa mặc dù là tiểu hải tử hai người tiến đến đồng thời lập tức biến thành lẫn nhau trèo so với cao quý công chúa lúc này n ị c h ngợm toàn bộ biến mất không còn tăm hơi đúng rồi người nào nhạ công chúa g i ậ n đến như vậy còn không phải đi cùng với ngươi cái tiểu t ử t h ú i kia lại dám đánh c ợ lạ dạ bỗng nhiên ý thức được nói nói l ộ hết cái gì ngươi nói ngốc bồi bối hắn ở nơi nào hắn thế nào rồi c ợ lạ dạ từ trên xuống dưới đánh giá đối phương cười nói h ễ lẽ nạ công chúa làm gì như thế sốt r ồ i đây có điều là phụ vương lánh địa bên trong một xà ô u mà thôi hán hắn là bằng hữu của ta há bằng hữu thật là có thú cao quý hải long nữ cùng đê tiện xà âu r ấ c r t rưởi tuyệt đối là năm nay t ố i bắt quái tin tức nhà xem ra đem ngươi theo ta đánh đồng với nhau thật là có điểm hạ thấp thân phận của ta không cho phép ngươi nói hắn h ê lẽ nạ ở tốt tính khí cũng không chịu được cái này kích thích quả đấm nhỏ đã chăm chú nắm lên trên người lòng khí cũng đang l o a lên h ừ ta càng muốn nói còn để phụ vương đem hắn ban cho ta làm nô lệ mỗi ngày đánh hắn mang hắn như thế nào ngươi dám chạm hắn một hồi ta sẽ không tha cho ngươi hai cái đều là không sợ trời không sợ đất chủ nhân thân là công chúa lẫn nhau mắng nhau từ thực sự bẩn cùng động thủ chính là lựa chọn tốt nhất một lúc toàn bộ trong đại điện đầy dây phép thuật đánh chính là đất trời tối tăm sợ hai đến các cung nữ chạy trốn từ phía cũng không ai dám quản cơ linh vội vàng hướng nhân ngư vương bầm báo cơ là dạ ệ lẹ nạ dừng tay mỹ nhân ngư vương cùng hải long vương đồng thời quát bảo ngưng lại đạo hai cái không sợ trời không sợ đất tiểu công chúa vẫn là sợ phụ thân nổi giận cơ là dạ thân là chủ nhân làm sao có thể đối khách mời như vậy vô lễ mau nhanh xin lỗi không muốn phụ vương ngươi mau đưa cái kia xả ấu ban cho ta làm nô lệ hắn lại dám đánh ta vậy thì là mỹ nhân vương tộc bất kính phụ vương không thể người kia là ta kỵ sĩ ta muốn mang hắn đi hồ đồ nhân ngư vương cùng hải long vương sắp bị lưỡng vị công chúa khí nổ hai cái cao quý công chúa dĩ nhiên vì một xà âu ra tay đánh nhau chuyến đi còn không cười phiên hải lưỡng vị công chúa nhưng không để ý tới cái kia cha từng cái từng cái quật cường chừng hai mắt làm lưỡng hải vương cũng muốn gặp thấy cái này kỳ quái xà âu mà vào lúc này cung đình ở ngoài nhưng là hỗn loạn lung tung một người thị vệ vội vội vàng vàng v à n và o b ằ n báo bệ hạ có người một đường sông vào hoàn thành đã đến vương cung cái gì nhân ngư vương cùng hải long vương đều bị chấn động một hồi phải biết như vậy mình sấm vương cung gặp không phải là một chút đả kích hơn nữa đây chính là được xưng phép thuật chi đều mỹ nhân ngư vương thành đối phương đến rồi bao nhiêu người là cái nào tộc một không nhìn ra là cái nào tộc thế nhưng từ thân hình tới nói hẳn là cao cấp chủng tộc năm giờ c h i ề u t à hữu t ậ p phiếu thu gom bốn khác đề cử một bộ mãn ý kịch truyền hình l a m hồ t h ư n g năm nhớ kỹ ta tên k ậ xạ trên lúc này mà ủ n đã đi tới vương cung trên không mỹ nhân ngư vương thành quả nhiên không tầm thường một tiếp cận hoàn thành liền bị phát hiện dây đặc phép thuật đả kích càng là khủng bố nếu như là đại ma pháp sư trình độ hắn ở vòng thứ nhất công kích bên dưới sẽ bị nổ không thấy hình bóng thế nhưng hắn bây giờ là ma đạ o sĩ có thể nói là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất một đường người trình độ như thế này còn chưa đủ lấy ngăn cản hắn có điều hắn ở trong vương thành cảm nhận được h a y cái sức mạnh to lớn nếu như hai người kia ra tay hắn cũng không có cách nào toàn thân trở ra nhất định phải mau chóng rời khỏi mà ủ n ở vương tử trên người hạ xuống dấu ấn tinh thần rất nhanh liền đã xác định vị trí trực tiếp đáp xuống một khí hệ phép thuật liền đem giam cầm kệ xạ nóc nhà thổi ra lúc này kệ xạ chính cân nhắc làm sao lấy người vừa nhìn thấy không trung lao đầu t ử trực tiếp vào tới nơi đây không thể ở lâu chúng ta đi ha ha người tới là khách b à n g hữu làm sao có thể nói đi là đi đây mỹ nhân ngư vương ạ lẹt hơi mỉm cười nói đối với cao thủ như vậy mỗi cái vương tộc đều là cầu mới như khác rất rõ ràng đối phương cũng không có lý chỉ là muốn mang đi cái kia xà âu tộc sai rồi không phải xà âu tộc loại kia ngụy trang phép thuật có thể giấu giếm được người bình thường nhưng là vừa làm sao có thể giấu giếm được hải tộc c h i vương đây thân thủ như thế nhưng chúc hiếm thấy xem bản vương đều lòng ngưng ấy hải long tộc hiếu chiến là có tiếng mà mỗi đại hải long vương đều là vương tộc người mạnh nhất ở hải long tộc giới tính không là vấn đề quan trọng nhất chính là sức mạnh ma vũ song tu bọn họ xác thực rất khó đụng với đối thủ hai đại vương giả đem ngựa đốn cùng kệ xả vây vào giữa lưỡng tiểu công chúa cũng chăm chú tiếp theo chính mình phụ vương mà mỹ nhân ngư vương thành cư dân cũng đều ngửa đầu quan sát không c h u n g ba cô sức mạnh to lớn ép người thở không nổi hải má cùng động vật mỗi một người đều toàn thân như nhún ra có quắp ngã xuống đất tất cả mọi người ngư tộc thần dân ở phát hiện bọn họ vĩ đại vương toàn bộ ngã q u � ở mặt đất bọn họ tin tưởng chỉ cần có vương ở tất cả vấn đề đều không là vấn đề mỹ nhân ngư vương hải long vương đi thực sự là náo nhiệt ta kỳ thực ta chỉ muốn đem lạc đường h ả i tử mang về nhà mà thôi cũng không muốn mạo phạm nhân ngư tộc uy nghiêm mà ủn phi thường khách khi nói lấy một trọi hai còn phải bảo vệ kệ xạ an toàn rất khó đặc biệt là một người trong đó vẫn là hải long vương một trọi một cũng không phải dễ đối phó như vậy ba người trong khi nói chuyện khí thế mạnh mẽ không ngừng tăng kéo lên vì không làm cho đối phương khí thế áp đảo nhất định phải tăng lên đây là cao thủ mới nắm giữ khí thế nếu như trên khí thế áp đảo đối phương cuộc chiến này cũng không cần đánh khi thế mạnh mẽ bức lượng thiên tài công chúa cũng chỉ có thể lùi về sau thế nhưng kệ xạ nhưng như không có chuyện gì người tự trong mắt của hắn chỉ có hễ l ệ n ạ công chúa mà hễ l ệ n ạ cũng là chăm chú nhìn hắn giữa hai người vô ngã không vẻ mặt của hắn nhưng kích thích cờ lạ dạ công chúa cả giận nói phụ vương chính là hắn nhân ra muốn hắn phụ vương vương tha bọn họ đi mặc kệ sự tình của hắn thế nhưng rất hiển nhiên sự tình n áo đến một bước này liền không đơn thuần một cường giả tuyệt đỉnh sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện hải long vương tức giận cũng có chút yêu thương nhìn một chút con gái của chính mình đến bên cạnh c h ở nơi này là ngươi ạ l ẹ thúc thúc l ã n h địa tất cả do hắn làm chủ cỡ lạ ra ngươi cũng trở về đi đợi lát nữa ở tính với ngươi trướng ở alexander kệ x ã đại đế trong cuộc đời đó là hắn lần thứ nhất gọi ra tên của chính mình đồng phát thể muốn cho hậu hiếm nữ hải vì là danh tự này mà tự tiêu lưỡng vị công chúa vốn là không nghe lời điển hình lần này cũng là đồng dạng thế nhưng lưỡng vương giả cũng sẽ không ở thần dân trước mặt tung tha cho các nàng hai cái bóng nước lập tức bao phủ này công chúa rơi xuống tự do thị vệ tiếp theo các nàng cao thủ như thế hà tất giấu đầu lòi đôi đây mỹ nhân ngư vương phép thuật đã đến vô thành vô tức mức độ một loại bỏ g i ả tương phép thuật lập tức phóng xạ mà ra mạ ủn cũng không c o i tranh né, bọn họ vốn là cũng không sợ bại lộ thân phận gì tùy ý phép thuật loại bỏ n g ụ y trang h ắ n chính đang tích chữ ma lực chỉ cần có thể phá tan vây quanh tiến vào bách mộ tử vong hải vực liền an toàn ở cái k i a ma quỷ hải vực cũng chỉ có bọn họ có thể sinh tồn mỹ nhân ngư vương cùng hải long vương lại bị mạ ủn kệ xạ tướng mạo đẻ ép nhân loại trăm phần trăm nhân loại sao có thể có chuyện đó nhân loại làm sao có thể cùng hải tộc như thế tự do tự tại sinh tồn hải tộc mặc dù có thể lợi cho thế bất bại chính là đại lục chủng tộc không cách nào ở đáy biển tác chiến thế nhưng trước mắt đây là cái gì hai người đều nhìn thấy lẫn nhau khiếp sợ cùng lo lắng một già một trẻ này nhất định phải lưu lại mỹ nhân ngư vương hơi gật đầu một cái bước lên trước thân là chủ nhân tự nhiên không thể để cho khách mời ra tay các ngươi là chính mình bó tay chịu trói đây vẫn để cho bản vương ra tay mỹ nhân ngư vương muốn giữ lại chúng ta e sợ không phải như vậy dễ dàng lời nói hai người ma pháp lực cũng nhảy lên tới một đỉnh cao nếu như ở trên đất bằng mà ùn có chín mươi chắc chắn giết chết nhân ngư vương thế nhưng trong biển nhiều lắm sáu phần mười mình cũng phải gần chết thế nhưng thế cuộc không cho phép bọn họ lựa chọn thoáng qua chi gian b i ể n rộng bắt đầu chấn động lên ẩm ẩm vô số sóng biển bốc lên mà lên sông thẳng mạ ùn cùng kệ xạ những n à y sóng biển không phải là phổ thông sóng nước nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bên trong ẩ n vô số sắc cơ ôn nhu thủy nguyên tố bạo phát lên cũng là khủng bố lực sát thương ra tay chính là đỉnh cấp thủy hệ cấm chú bài sơn đ ả o hải t r ư ơ n g năm nhớ kỹ ta tên kệ xạ trung tuy rằng không am hiểu thủy hệ phép thuật thế nhưng phong hệ phép thuật chính là có thể mượn hệ lửa cùng thủy hệ trung dung phép thuật nhất đạo to lớn đáy biển lốc xoáy bao t ắ p không có dấu hiệu nào xuất hiện thủy trợ phong thế một đáy biển vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện c ụ n g l i ệ t thủy hệ phép thuật cũng không có thu được tưởng tượng một đòn hiệu quả trí mạng ngoại trừ vừa mới bắt đầu va chạm đại đa số đều bị lốc xoáy bao t ắ p gạt ra nhân loại ma đạo sĩ không thể nhân loại chỉ có ba cái ma đạo sĩ chúng ta đều từng giao thủ làm sao có khả năng coi như có cũng không thể ở đáy biển sinh tồn kỳ thực ma un là có nỗi khổ không nói được tiêu hao như thế hắn nhiều lắm ở trong nước duy trì một canh、giờ. ở chiến đấu tiếp khẳng định đều muốn chơi xong ma đạo sĩ cũng là người cũng không phải vô địch thiên hạ nên chạy thời điểm còn phải chạy trung hòa bài sơn đảo hải phía sau lốc xoáy vòng xoáy địa ngục hướng về hai người ngư vương của tới ma ủ n cùng kệ xạ nhưng biến mất không thấy hình bóng một bên hải long vương lạnh dên một tiếng không nghĩ tới cường giả như vậy dĩ nhiên cũng sẽ chạy trốn thực sự là hiếm thấy có điều nào có dễ dàng như vậy bọn họ cũng không suy nghĩ một chút hai đánh một vẫn như thế lẽ thẳng khí hùng lắc người một cái hải long vương vừa vào tre ở ma ùn trước mặt ma vũ song tu tuyệt đối là ma pháp sư ác mộng cho dù là ma đạo sĩ cũng rất đau đầu cao thủ như vậy huống hồ ma u n còn mang theo một người ta cũng không muốn ở tình huống như vậy cùng ngươi giao thủ vẫn là bé ngoan bó tay chịu c h ó i đi ta sẽ bảo đảm sự an toàn của các ngươi ca dạ d ồ tự kêu chắp tay sau lưng hắn xác thực không có k h u y ế t đại ở nhân ngư vương cùng hải long vương giáp công hạng không có cái gì có thể trốn mà cái thân ảnh này xuất hiện giữa hai người chính là hệ lạy nạ phụ vương thả bọn họ đi đi không nên làm k h ó hắn hồ đồ mau tránh ra con gái của chính mình dĩ nhiên làm trái chính mình hải long vương tử cũng có chút không nhịn được không phụ vương muốn giết liền ngay cả con gái đồng thời giết đi h ế lẽ nạ kiên định lắc đầu một cái thanh kiếm gác ở trên của mình làm ộ t vòi máu tươi tràn ra thời điểm cả dạ dổ đã ý thức được con gái của chính mình không phải đang nói đ ù a hay hay được thực sự là thật con gái chuyện này ta mặc kệ toàn do ngươi ạ l ẹ thúc thúc làm chủ chúng ta đi hải long vương đã tức giận nói không ra lời thế nhưng ái nữ c h i tâm vẫn là chiếm t h ư ợ n g phong h ế lẽ nạ lệ rơi đầy mặt nhìn kệ xạ ta c h ờ ngươi kệ xạ ngón tay đã bấm tiến vào thịt bên trong hàm răng cắn băng băng hưởng nhớ kỹ tên của ta gọi kệ xạ mà ùn lôi kéo kệ xạ toàn lực thôi thúc phép thuật vẽ ra vừa đến sóng nước nhanh chóng biến mất mà mỹ nhân ngư tộc cận vệ quân cũng đuổi mà đi kệ xạ kệ xạ ê lẽ nạ phủ tay trước ngực dây chuyền yên lặng ghi nhớ danh t ự này nàng rốt cuộc biết tên của hắn một làm cho nàng trung thân chờ đợi người nàng kỹ sĩ a lẹ chỉ có thể bất đắc di lắc đầu không phải hắn không muốn đuổi theo chính mình cũng bị nữ nhi bảo bồi kéo cận vệ quân là không cách nào lưu lại một đỉnh cấp mà pháp sư nhìn nhất quán tùy hứng con gái trong mắt cái kia tơ kiên định a lẹ thực sự không biết nói cái gì tốt c ơ lạ dạ lúc này càng là tức giận hắn dĩ nhiên không phải xà âu tộc cũng không phải phổ thông bình dân một bình dân là không thể có nhân vật như vậy bảo vệ thế nhưng từ đầu đến cuối cái kêu bại hoại đều không liếc nhìn nàng một cái lẽ nào nàng cùng nghệ lại nạ so với liền như vậy không đáng một thân à. c ơ lạ dạ trong tay có một cốc áo đó là đánh nhau thời điểm kéo xuống đến vẫn nắm tại trong tay nàng nàng cũng không biết tại sao không nem xuống mỹ nhân ngư vương thành đội hộ vệ còn đang đổi mạ u n cùng kệ x a vương thành đội hộ vệ toàn bộ là do thành niên nhân ngư tạo thành có thể nói là một nhánh khủng bố đến cực điểm phép thuật quân đoàn truy kích mà Ún bọn họ chỉ l một một đội, tiểu trăm n g ngư trong ư ư ờ i tạo thành, nhân ngư ở bên n ở ớ cùng tốc tiến tiếng biệt tổ thủy thuật bố. cũng có đặc càng c độ lên nhanh, bọn khủng Ún là là là họ hợp hệ phép Mạ kệ xạ tốc độ cũng không chậm đối với ma đạo sĩ t ô i nói một trận bất thông mà kệ xạ nhưng là trời sinh nhanh không cần bất kỳ ma lực khởi động ở bên trong nước tốc độ so với ma ùn còn nhanh hơn một tí kẹo như thế mà ùn thân hình loáng một cái phát hiện bên người thủy có chút vấn đề hắn cùng kệ xạ hành động lập tức chậm lại hắn biết đây là thủy hệ phép thuật một loại tương tự với trên đất bằng chậm chạp đại pháp thế nhưng hiệu quả có thể so với loại kia thổ hệ cấp thấp phép thuật cao nhiều lắm đổi thành người bình thường sẽ bị như vậy phép thuật trực tiếp nhẹ thở thế nhưng đối mã ủ n c ù n g kệ xạ tới nói chỉ có điều một điểm trì hoãn mà mà ủ n m á n h liệt khu ma tuy không đủ để lập tức thanh lý to lớn như vậy phép thuật thế nhưng bảo đảm hắn c ù n g kệ xạ hai người vẫn là thừa s ư ớ c đối với vương thành đội hộ vệ bọn họ cũng không có hạ sát thủ vương cũng không có cho với mệnh lệnh như vậy hơn nữa công chúa tình huống bọn họ cũng nhìn thấy n h ấ t đầu nhất chính là tình huống như thế đối phương rõ ràng là cao thủ bảo lưu thực lực tình huống chỉ có thể nhìn đối phương càng chạy càng xa đột nhiên đầu lĩnh đội trưởng ngừng lại phía trước không thể ở đi rồi nơi đó là vùng cấm bách mộ tử vong hải vược bọn họ chỉ có thể nhìn theo kệ xạ cùng mạ ủ n biến mất không thấy hình bóng có điều vậy cũng là là có b ằ n giao dù sao tiến vào bách mộ tử vong hải v ư ợ t sinh vật thì không thể sống sót đi ra nơi đó là siêu d a i hải quái địa ngục t ậ p phiếu thu g o n hoa ha ha đánh vừa giữa chưa bóng rổ hiện tại trình độ thực sự là không được à khóc ba chương năm nhớ kỹ ta tên kệ xạ hạ tuy rằng chuyện này bị mỹ nhân ngư vương cùng hải long vương đè ép xuống nhưng nhìn đến người vẫn là không ít cũng may bởi che mặt cao thủ xuất hiện để lưỡng vị công chúa sự tình bị hiếm út tới cái này cũng là lưỡng hải vương khá là có thể tiếp thu kết quả còn cái kia thần bí mà lại ma pháp sư cường đại gây nên các đại vương tộc rộng khắp quan tâm đương nhiên tuyệt đại đa số người cũng không tin người này sẽ là một nhân loại nhân loại là quyết không có thể nào ở đáy biển như vậy tự tại sinh hoạt dù sao so với lục địa rộng lớn hải tộc bên trong cao thủ như thế nào đều sẽ có chỉ có điều có mấy người cũng không mong muốn dương danh lập vạn cũng không phải hết thệ cao thủ đều sẽ xuất hiện ở lục đại vương tộc trung nhân ngư vương vẫn là phái người ở bách mộ hải vực mấy cái xuất khẩu địa phương giữ ngơi tháng hy vọng có thể phát hiện người bí ẩn tung tích thế nhưng hết thể đều là phi công dần dần chuyện này cũng bị quên lãng coi như là vương tộc tiến vào nơi như thế này cũng không sẽ ra tới bách mộ tử vong hải vực là có thần bí trong vùng b i ể n kinh khủng nhất địa phương thời gian luôn có thể quên lãng một hồi hoặc là đối với những người khác tới nói như vậy khúc nhạc dạo n g ắ n quá liền quá cũng không muốn nhớ tới cuộc sống bình thường vẫn là làm từng bước thế nhưng đã thay đổi người chỉ có điều là đem đoạn này ký ức sâu sắc trôn ở đáy lỏng ễ lẽ nạ tùy tùng hải long vương đi rồi trước khi đi cả dạ dạ cũng không có tiến đường lưỡng hải tộc công chúa lần thứ nhất chạm mặt ngay ở như vậy mang tâm sự riêng chung kết thúc thế nhưng hai người đều có thay đổi to lớn luôn luôn không buồn không lo các nàng nhiều một phần mục tiêu khả năng là không có chút ý nghĩa nào thậm chí là buồn cười thế nhưng trên thế giới rất nhiều chuyện vốn là nói không rõ ràng nhân sinh trải qua có thể làm cho đi một mình hướng về thành t h ụ luôn luôn điếu dây xích k ể xạ trải qua những sự t ì n h này s a u ở bề ngoài không có thay đổi gì thế nhưng mà u nhìn ra hắn đã nhiều một phần trăm chú cùng trách nhiệm kệ xạ muốn tăng cao sức mạnh có thể bảo vệ mình công chúa sức mạnh thân là ma đạo sĩ mà ủ n cũng là đau đầu cực điểm bởi vì kệ xạ vẫn là không cách nào học được cấp cao phép thuật thế nhưng kỳ quái chính là bốn hệ cấp thấp phép thuật kệ xạ đều có thể vận dụng thành thục trong đó thú vị nhất một phát hiện kệ xạ dĩ nhiên có thể ở bên trong nước sử dụng hỏa hệ ma pháp cho dù là hẳn cái này ma đạo sĩ cũng phải ngăn cách thủy phía sau có khả năng sử dụng không phải vậy hỏa hệ ma pháp lực sát thương nhiều lắm chỉ có một phần mười hơn nữa chuẩn sát xuất dưới đáy ma đạo sĩ đều như vậy cái khác liền càng không cần phải nói thế nhưng kệ xạ quả cầu lượn nhưng không bị ảnh hưởng này phản g phất thủy là cùng không khí như thế chất môi giới cũng không có ả. nhờ hưởng quá lớn đối với loại này có thể tính là kỳ tích đến hiện tượng cái gì mà ủn cũng không có quá mức kinh ngạc từ khi cái k i a thần nguyện giáng lâm buổi tối đã đã không còn cái gì có thể để hắn đối kệ xạ cảm thấy kỳ quái bất cứ chuyện gì phát sinh ở trên người hắn đều là bình thường kệ xạ trong cơ thể ma lực vận hành cũng rất kỳ quái bất kỳ ma pháp sư đều là vận dụng lực lượng tinh thần cùng ngoại giới khổng lồ nguyên tố phép thuật đạt thành thỏa hiệp có khả năng sử dụng khởi động tốc độ cũng c ù n g ma lực lực lượng tinh thần có quan hệ trong cơ thể ẩn sức mạnh cũng không phải rất mạnh thế nhưng kệ xạ phép thuật căn bản cùng ngoại giới nguyên tố không quan hệ tất cả đều là trong cơ thể trực tiếp phóng ra hết thể căn bản không có bất kỳ tranh lệch th izan người nhất định phải đối mặt hiện trạng ma ùn cũng không có cách nào vì lẽ đó chỉ có thể nhằm vào kệ xạ tình huống lập ra một ít thích hợp hắn phương thức chiến đấu nhân loại mặc dù có thể chiến thắng hải tộc còn có một rất k h e n chốt nhân loại có thể tu luyện ra đấu khí cũng không phải mỗi người đều có thiên phú trở thành ma pháp sư mà hải tộc ngoại trừ lòng tộc nắm giữ trời sinh long đấu khí c ự kinh tộc tình chiến khí cái khác đều dựa vào trời sinh sức chiến đấu ở thiên phu phương diện hải tộc s á c thực nắm giữ ưu thế thế nhưng nhân loại đấu khí nhưng cường hắn hơn ma ùn là ma pháp sư nhưng là đối chiến sĩ bí quyết còn là hiểu rõ một ít ma vũ song tu ở nhân loại cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình ma pháp sư có lúc cũng phải rèn luyện thân thể làm phụ trợ mà chiến sĩ sẽ điểm cấp thấp phép thuật đối với chiến đấu cũng có trợ giúp người như vậy s á c thực không ít đương nhiên thuật nghiệp có chuyên tấn công rất phần lớn người vẫn là không ủng hộ làm như vậy ma ùn cũng là một người trong đó hắn chính là cái thuần ma pháp sư thế nhưng kệ xạ không giống hắn không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đến cân nhắc khi biết phép thuật không có đột phá thời điểm kệ xạ liền đem toàn bộ tinh lực dùng để tùy luyện đấu khí có thể là ông trời nói đùa hắn hắn đấu khí cũng là kỳ quái coi như là kiến thức rộng rãi mạ ủn cũng không biết này xem như là loại kia đông đông có điều kệ xạ tự mình rót là nghĩ rất thoáng lấy tên đẹp hải đấu khí chiến đấu là tăng cao năng lực biện pháp tốt nhất liên bách mộ tử vong hải vực bắt đầu không bình tĩnh lên chu vi hải dân thường thường có thể nghe được tử vong trong vùng biện thỉnh thoảng có siêu giai hải quái khủng bố tê gọi phản p h t chính đang chịu đựng thống khổ điều này làm cho hải dẫn nghe sòng càng thêm tóc gáy đứng vững c h à o tử đừng chạy ngày hôm nay đến p h i ê ngươi n to lớn ổ ủ kèn siêu d a i hải quái đang bị kệ xạ truy chạy trốn từ phía mà phía sau kệ xạ một đường tiểu hòa cầu phong đào m u i tên nước thậm chí quanh thân nham thạch còn thỉnh thoảng bước lên thổ cầu công kích đánh hải quái n h ả nhót tương bừng thế nhưng sự công kích này đối siêu d a i hải quái tới nói thực sự mưa bụi không tạo thành được thương tổn thế nhưng bách mộ hải quái môn cũng không muốn cùng kệ xạ giao thủ kiên định đánh không hoàn thủ mắng không nói lại như vậy căn bản không được rèn luyện hiệu quả cái này cũng là mạ ủ n đau đầu địa phương mà hắn sức chiến đấu của mình lại thực sự quá mạnh cùng kệ xạ giao thủ cũng không được rèn luyện hiệu quả tiếp tục như vậy không thể được thế nhưng tùy ý kệ xạ đến những nơi khác tu luyện hắn cũng không yên lòng nhưng là chính hắn cũng không thể rời đi bách mộ hải vượt quá lâu đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ nhìn chính đang chung quanh truy sát siêu giai hải quái kệ xạ mạ ủ n nhìn thấy một số khác biệt d ị vãng đồ vật chấp nhất kiên định cùng hy vọng người này không phải đơn giản ca lụy dị vương tử hắn chính là một để lịch sử vĩnh viễn nhớ kỹ tồn tại như vậy người vận mệnh không nên ở hắn mạ ùn trong tay mà là do thần quyết định hắn như vậy mặc dù là bảo vệ vương tử đồng thời cũng là g i ả n g buộc hắn phát triển hùng ưng nên ở rộng lớn trong bầu trời phi tường cứ việc có bao tố cái kia sẽ chỉ làm hắn càng thêm k i ê n cường dũng cảm thu gom tạm phiếu đi kịch truyền hình thứ tám hào hiệu cầm đồ cũng mang ý ỉa chương sáu tương phùng là duyên trên bữa cơm này bầu không khí không giống bình thường bởi vì kệ xạ cũng không có hướng về dĩ vãng như vậy để mà ủ n xuống bếp mà là chính mình tự mình đ ộ n thủ cũng thâu tàng rượu ngon lấy ra hai người đều không nói gì thế nhưng lẫn nhau đều cảm nhận được cái gì chỉ là yên lạc ăn tiên lạc uống lao sư ta nghĩ ra đi tìm sức mạnh không có gì vãng cởi cợt vào lúc này kệ xạ cực kỳ chăm chú cái này cũng là hắn lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận xưng hô mạ ủn mà không phải ông lão mạ ủn con mắt có chút tất ác tiểu ưng luôn có lớn lên một ngày hắn rất vui mừng a l e x a n d e r tôn nghiêm ở vương tử trọng hiện trên người đi thôi đi ngơi đường mình muốn đi vận mệnh ở trong tay ngươi nói mạ ủn lấy ra một cái bao đặt ở kệ xạ trước mặt nơi này là thứ mà ngươi cần đi thôi nam nhi tốt trí ở bột p ư ơ n g vâng lao sư nam nhân chi gian có lúc cũng không cần quá nhiều Mạ đem ủn uống rất nhiều, hắn rất đã kệ là sáng ư một mới túi thôi. s nay thời điểm kệ xạ đã xuất phát mạ ủn vào lúc này mới cảm giác mình già rồi đã vậy còn quá chút rượu liền túy thành như vậy lắc đầu một cái mở ra phòng của mình bên trong b ầ y đủ loại kiểu dáng bình bình lo lo n có còn b ư ớ c lên kỳ quái chất lỏng ở bách mộ bên trong có rất nhiều tài nguyên thỉnh thoảng còn có tàu đâm đến tặng lễ tổng có thể tìm tới một ít thứ hữu dụng phòng thí nghiệm này là mạ ủn bỏ ra m ư ơ i năm thu dọn lên n h â n tộc thật sự không cách nào ở đáy biển sinh tồn hà mà ư muốn phủ định cái này cái gọi là hải tộc định luật vương tử vẫn là cần thủ hộ giả mà đó chính là hắn chức trách đối mặt vĩnh viễn so với trôn tranh khó khăn thế nhưng đây là duy nhất lựa chọn chính xác thời gian cực nhanh đối với không có mục tiêu người có điều là hôm nay lặp lại hôm qua ngày mai chờ đợi hôm nay mà thôi thế nhưng đối với phấn đấu người đến nói vượt xa quá khứ chính là bọn họ khắc họa sáu năm trôi qua đối với sinh mệnh dài lâu hải tộc tới nói này cũng không tính là gì chiến tranh kết thúc trải qua này sáu năm phát triển có á điều ạ c này cũng không nhân loại đại biểu cùng hải tộc đã hoàn toàn hòa hợp trên thực tế có chút trong xương mâu thuẫn là vĩnh còn lâu mới có thể tiêu diệt một khi lệch khỏi cố định đường hàng không nhân loại thuyền tám mươi chín phần mười sẽ bị hải tộc đánh cướp mà có chút thuyền vì trốn tránh cao vút hải thuế biết r o nguy hiểm vẫn là làm không biết mệnh thương nhân là vì là lợi ích mà sinh tồn tại nhân loại cũng được không tới chỗ nào hải tộc nô lệ vẫn là các quý tộc yêu nhất cũng là tượng trưng cho thân phận nếu như có thể cho tới một vương tộc mỹ lệ s ử nữ cái t i ê u đặt ở bất cứ người nào loại quốc gia cũng có thể được tương đương phong phú tưởng thưởng không thể nghi ngờ mỹ nhân ngư tộc cùng hải lòng tộc là trong đó người tài ba ở đây không thể không đơn độc nói một chút mỹ nhân ngư tộc không chỉ là các nàng khuôn mặt đẹp càng mấu chốt chính là các nàng nắm giữ trên thế giới mê người nhất giọng hát làm cảm động âm thanh xuất hiện ở mỹ lệ dung m ạ o trên tất cả xa xỉ đều biến h o à n mỹ ở hòa bình yếu đối ngụy trang b ê n giới nhưng là cuồn sóng ẩm phân c ử u tất hợp hợp c ử u tất phân thử xưa như vậy ở này trong sáu năm hải tộc xuất hiện mấy cái thiên tài siêu cấp bọn họ chẳng những có thâm hậu gia tộc bối cảnh tự thân cũng là thế hệ tuổi trẻ người tài ba hải long tộc tam công chúa hễ lệ nạ trí tuệ cùng sức mạnh tượng trưng vừa mười lăm tuổi nàng đã hải thần miếu tuyển vì là thắng lợi thành nữ đây là vô thượng vinh quang hễ lệ nạ công chúa mỹ lệ ôn nu khiêm tốn bình dị gần gũi cùng với nàng kiên cường thiên phú hơn người là vô số hải tộc thanh niên sùng bãi thần tượng thế nhưng vị này người người yêu thích công chúa đều là thỉnh thoảng toát ra đào thương cùng nhớn để vô số người hâm mộ tan nát c õ i lòng không nớt thế nhưng như vậy càng tăng thêm hệ lệ nạ công chúa đau thương đẹp kích thích vô số hải tộc thanh niên muốn tận phương pháp để mỹ nhân hài lòng thế nhưng ai cũng chưa thành công truyền thuyết có thể mở ra cái này m ê người liền đem thắng l â y hệ lệ nạ công chúa yên tâm mỹ nhân ngư tộc cỡ lạ giả công chúa mỹ lệ đại danh tử thân là hết thể hải nhân chủng tộc trung duy mỹ tượng trưng cỡ lạ giả công chúa kế thừa đ ồ n g phát dương điểm này để mỹ lệ đến kinh tâm động phách mức độ bị nàng mê đảo hải tộc người đến không xu h thế nhưng mỹ nhân ngư tộc là theo đến không g a bình hoa cờ lạ dạ công chúa thủy hệ phép thuật thiên phú càng là đến một cực trí mà khi còn bé bướng bình công chúa cũng trưởng thành đối phép thuật có không nói ra được chăm chú có thể đây chính là cái gọi là nữ đại mười t ạ m biến mà ở mỹ nhân ngư thiên phú âm nhạc trên cũng chỉ có cờ lạ dạ công chúa có thể xứng được với nhạc sĩ tên gọi từ khi cờ lạ dạ công chúa bắt đầu h á t lên nàng chính là hải thần miếu nhạc sĩ duy nhất nhạc sĩ chỉ có như vậy tiếng ca mới xứng l n đối hải thần hiến tế cung nghệ l ạ nạ công chúa ôn n u không giống cờ lạ dạ công chúa nhưng là lanh khốc đại danh từ ngoại trừ phép thuật cùng âm nhạc đối với những chuyện khác mỹ lệ nhân ngư công chúa đều không có hứng thú vì lẽ đó người theo đuổi nàng thường thường sẽ tao nộ một ít rợ khóc rỡ cười phiền p h ứ c thế nhưng t i ê u thân lao đầu vào lựa sự tình đều là không gián đoạn phát sinh ở hải tộc lòng người chung vì là nữ nhân mình yêu thích chiến đấu vốn là một cái vinh quang đi tương đối với lưỡng vương tộc công chúa cao quý thân phận một vị khác tài mạo song toàn nữ tử nhưng là một vị phỉ thị tộc thiên tài thiếu nữ mặc dù là vị trí bình dân thế nhưng vẻ đẹp của nàng nhưng là trước nay chưa từng có cho dù là cùng cỡ lạ dạ công chúa ấy lẽ nạ công chúa so với cũng là mỗi người có thăng trảng mà nàng bình dân thân phận cũng được quảng đại bình dân hải tộc c ù n g hộ vị này thiếu nước nhưng là ít có song hệ phép thuật giả nàng tu chính là thủy hệ và khí hệ phép thuật này ở hải tộc thực tại rất hiếm thấy tên của nàng là ỵ xạ bối nhi mặc dù là bình dân thế nhưng là là nhà siêu giàu tộc cha của nàng là có tiếng vũ khí thương nhân không chỉ cùng hải tộc các vương tộc giao dịch cũng cùng lục địa thương nhân buôn bán đương nhiên cũng là ghê gớm nhân vật chương sáu tương phùng là duyên chung ở hải tộc quý tộc cùng bình dân cũng không phải trên đại lục quý tộc cùng bình dân loại kia quan hệ ở trên đại lục nhân loại quý tộc quyền lực cao hơn nhiều bình dân sinh mệnh cũng không đăng giá thế nhưng ở hải tộc quý tộc tuy rằng có đặc quyền thế nhưng cũng không có thể tùy ý xâm phạm bình dân lễ nghi bình dân nhất định phải tôn trọng quý tộc quý tộc tận bảo vệ hải tộc nghĩa vụ dù sao vương tộc đều là hải tộc chiến sĩ trung tinh anh quý tộc là thế t ộ c hoặc là chính là lập rất lớn chiến công mới sẽ bị trao tặng mà cái này ví dụ rất ít, cho dù là ỷ xạ bối nhi phụ thân cũng không được đương nhiên là có tiền tất nhiên có thế ỷ xạ bối nhi thực tế địa vị cũng không vương tộc công chúa kém bao nhiêu ba vị này mỹ nữ chính là hải tộc tam bảo có thể được trong đó một vị yên tâm là có thể được khó có thể tưởng tượng địa vị cùng vinh quang hơn nữa hài lòng chính là ba vị này giai nhân đều là độc thân không có bất kỳ hô nước phải biết nếu như đã có hô nước bất kỳ khiêu chiến nào giả liền muốn đối mặt hô nước một phương mạnh mẽ áp lực công chúa điện h ạ thánh chủ đại nhân tìm ngài h ệ lẽ nạ chính đang quay về hải thần tượng đưa đến nghe vậy chạm lên khẽ mỉm cười lao sư ngài tìm ta t h á n h chủ là phụng dưỡng hải thần người nhất định phải trung thân duy trì chi tiết đồng thời cũng là hải tộc tối được sùng kính người được hải thần trúc phúc nàng cũng có khó có thể tưởng tượng sức mạnh ê lẽ nạ đi thôi làm chuyện ngươi muốn làm như vậy ngươi là không cách nào phụng dưỡng h ả i thần thanh chủ âm thanh lành lạnh thế nhưng nhưng lộ ra một tia quan tâm mỹ lệ b à n g trên không có nửa điểm dấu vết tháng năm thế nhưng cũng khuyết thiếu người tức giận sư phụ ê lẽ nạ có chút nghẹn nào nàng thực sự không cách nào bình tĩnh lại tâm tình vốn là cho rằng theo thời gian biến mất hết thể đều sẽ tới mọi người đều nói thời gian có thể chữa trị tất cả vết thương thế nhưng tại sao nàng không phải có lúc nàng thật muốn biến mất thế nhưng mỗi khi đổi lấy chỉ có đau lòng đi thôi hải thần đã an bài xong tất cả không cần quá lo lắng hơn nữa ngươi cũng cần tiếp thu một ít học viện giáo dục muốn trở thành thánh nữ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy n à y t ơ nhàn nhạt mỉm cười mới để thánh chủ nhiều một tia người mùi vị thân là người từng trải nàng làm sao không biết thiếu nữ trái tim nhi nễ lẽ nạ thối lui bóng người thánh chủ chỉ có thể không hề có một tiếng động thở dài thần a ngươi ý chỉ đến cùng ở phương nào này uy l ã o đại làm sao còn chưa khỏe ta cái bụng đều sắp đói bụng nhín nói chuyện chính là một cái vòng tròn linh lợi xà âu bối tộc nhân là điển hình tiểu xà âu tộc vóc dáng không cao trên người mang theo trời sinh ngạnh giáp ngạnh giáp trên còn bố kỳ quái hoa văn mập mạp thân thể xem ra là có c h ú t c ốc lúc này đối diện đồ ăn chảy nước miếng các lào nóng ruột t a n không được nhiệt độ hũ hỏa hầu không tới mùi vị không tốt kệ xạ chính c h ố n g mười mấy cái tiểu hỏa cầu phi thường trôi chạy tiến hành đáy biển gần như không tồn tại đồ nướng đậu hũ là cái gì mễ đông đông lão đại đều là nói chút kỳ quái ta cũng không biết lão đầu tự nói ngược lại là thứ tốt、Khanh、khách c á lào ngươi thật thèm nha một cô thiếu nữ cười ngọt nào đạo đây là một phi thường thiếu nữ sinh đẹp tuy rằng không đến nỗi hoa mắt thế nhưng rất thoải mái đặc biệt là cặp mắt kia phi thường mê người có điều dũng cảm cả lập chiến sĩ nhưng oanh chậm lên ý xạ ngươi đây là s ỉ nhục một bối tộc chiến sĩ t ô n nghiêm làm sao có thể dùng thèm cái từ này đây nhân chi sơ tính nguyên ăn lẽ nào ngươi không phải là bởi vì cá nướng mới lưu lại hì hì b ù tiểu thư chưa từng có phủ nhận qua a kệ xạ tru nghệ quả thực là nhất tuyệt có thể tham gia vương tộc tru nghệ giải thi đấu bảo đảm đem số một ai các ngươi thực sự là đà kích bản thân thuần khiết tâm linh hữu nghị của chúng ta lẽ nào là xây dựng ở đồ nướng trên kệ xạ vô cùng đau đớn thán thở b i n g o man phân ỵ xạ cùng c ả là không chút do dự dành cho kệ xạ đủ tận đ ạ mạ này c h ế t biệt tiểu tử ngươi không cần cả ngày trang khốc ăn thời điểm ngươi miệng nhưng cho tới bây giờ không trượm c ả là ở lau chùi chính mình chiến phủ mà ỵ xạ ở thì thu dọn pháp thuật của chính mình trang bị một cái khác gọi là c h ế t biệt thì ngồi ở một khối trên đá ngầm lẳng lặng, lặng sắt chính mình cung tên đối với bọn họ kêu gào hờ hững thế nhưng ngoại trừ cung tên trong tay của chính mình hắn cũng sẽ thỉnh thoảng quan tâm cá nướng hỏa hậu đây là một kỳ quái tổ hợp sáu năm trôi qua năm đó hồ đồ thiếu niên đã trưởng thành kệ xạ vẫn là mang cái kia xà âu tộc khăn trùng đầu để trần trên người cái kia từng đạo từng đạo quanh c ó khúc h i ệ u vết thương chính là những năm gần đây hắn chung quanh lang bạt lưu lại huân trường có thể ở một ít người trong mắt là xấu xí thế nhưng kệ xạ cũng không phản đối cái kia tự tin ánh mặt trời nụ cười h ạ n vết thương đều là trí nhớ của hắn hắn sẽ không lấy những này vết thương t i ê u ngạo cũng sẽ không lấy những này vết thương tự ti bất luận là đồ vật gì tồn tại đều có đạo lý của nó cái này cũng là ỷ xạ cùng cả lấy yêu thích cá tính ba người nguyên bản là hào không liên hệ thế nhưng vận mệnh để bọn họ đều đến cùng một chỗ nói thật bọn họ nhận thức thời gian cũng không nhiều trường thế nhưng rất nhanh sẽ thành bạn tốt có mấy người chính là cả đời cùng nhau khả năng cũng sẽ không có tia lửa gì thế nhưng có mấy người nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn thời điểm sẽ hữu tâm linh xúc động làm c ả l à o nhìn thấy một cấp sáu kinh thứ quái ngã vào chính mình cùng tộc nhân dưới chân thời điểm đối phương loại kia tự tin cùng nụ cười cảm hóa hắn một khác đó hắn liền quyết định giao người bạn này g rèn luyện thời điểm nhiều đồng bọn cũng là kiện chuyện không tồi làm ăn hắn làm mỹ vị thiên tài chi cả lập thì càng đối ánh mắt của chính mình biểu thị vô hạn trang điểm dùng lời nói của hắn chính là đánh chết cũng không đi Tập phiếu thu phiếu chương sáu tương phùng là duyên hạ mà gặp gỡ ỷ xạ nhưng là sau đó sự t ì n h hai người bọn họ chiến sĩ kệ xạ mặc dù sẽ kỳ quái đồ nướng phép thuật thế nhưng đối với chiến đấu cũng không có quá to lớn trợ giúp chí ít tạm thời là không thấy vì lẽ đó bọn họ ngay ở quán r ư ợ u thu thập một tên ma pháp sư đồng bạn có thể vận may thực sự dễ chịu đầu dĩ nhiên là một vị sẽ phong hệ phép thuật thủy hệ ma pháp sư hơn nữa thực lực phi thường dũng mãnh sau đó lại ở trên đường chạm cái trước kỳ quái hải tộc cung tiến thủ nói thật cung tiến thủ nghề nghiệp này ở thần nguyện cuộc chiến chức là không tồn tại coi như có tương tự cũng sẽ không lấy này làm chủ n g h ệ nghiệp thế nhưng ở thần nguyện cuộc chiến sau cung tiến thủ viễn trình mạnh mẽ uy đủ sức để sánh ngang ma pháp sư điều này cũng gây nên hải tộc chú ý thế nhưng trời sinh bình phong rất mau ra hiện cung tên i ở trong nước biển xa kém xa đưa đến ở trên đất bằng hiệu quả cuối cùng n g h ệ nghiệp này vẫn là như một cơn gió thổi qua chỉ là tình cờ còn có thể nhìn thấy ham muốn cái này vận động người các quý tộc đối loại này tẻ nhạt đồ vật nhưng là cảm thấy rất hứng thú cũng trở thành quý tộc trường học một hạng lễ nghi giáo dục y xã cùng cả lào cũng không phải rất h o a n nên cái này mới gia nhập thành viên nhiều một cái nhiều người một tranh bát ăn cơm hơn nữa một cung tiến thủ đối đội ngũ của bọn họ cũng không có tác dụng gì thế nhưng kệ x a nhưng nhất định phải lưu lại hắn mà cái kia ra mặt giày ra hỏa cũng bởi vì kệ x a độc bộ mỹ nhân ngư hải vực đồ nướng kỹ thuật lưu lại chỉ là hắn không quá yêu thích nói chuyện chỉ biết là tên gọi dre bi hẳn là phi thị tộc một cái nào đó hệ tộc nhân bốn cái người kỳ quái đi tới đồng thời ai cũng không có hỏi những người khác thân phận chính bọn hắn cũng đều tránh có thể nhìn ra được bốn người này đều có vấn đề cá l ã o một nho nhỏ xà ấu bối tộc nhân làm sao có khả năng sẽ có như vậy tình mỹ trang bị trong tay này thành chiến p h ụ tuyệt đối có thể tính thượng thần khí y sa một nhu nhược mỹ lệ mà lại thỉnh thoảng lộ ra cao quý khí ma pháp sư dĩ nhiên dám một thân một mình ra đến rèn luyện tuy rằng ăn mặc rất phổ thông nhưng trên người nàng phảng phất có vô cùng vô tận phép thuật trang bị trong đó không thiếu đến từ nhân loại sách phép thuật những thứ đồ này bất luận một cái nào đều là giá trên trời mà nàng sử dụng đến như tờ hạt đậu như thế giết bi từ đầu đến cuối chỉ nói quá tên của chính mình một lạnh l ù n người thế nhưng một giải trí cung tiến thủ dĩ nhiên ở loại này hải vực đi dạo quyết sẽ không đơn giản lấy ỷ xạ sắc bén ánh mắt n à y thành cung không phải vật phẩm cuối cùng vẫn là bọn họ quay chung quanh người kệ xạ kỳ q u á i nhất chính là hắn cái kêu trên người vô số vết thương đại diện cho hắn khủng bố trải qua đó là vô số thời khắc sống còn chiến đấu lưu lại trong đó không thiếu siêu giai ma thú một chân chính chiến sĩ thế nhưng thân là bối tộc c ả lão nhưng xưa nay nghe nói qua người này xem dáng vẻ là như vậy tuổi trẻ bất cứ chuyện gì đều là thong dong tự nhiên không thể nghi ngờ điểm ấy cũng là cảm hóa bọn họ mỗi khi nhìn thấy hắn mỉm cười bọn họ đều sẽ có loại tín nhiệm cảm mà hắn vẫn là ma vũ song tu điều này c ũ n g tôi h có thể ở đáy biển sử dụng hỏa hệ ma pháp tuyệt đối là hiếm thấy tới cực điểm đương nhiên cũng không phải nói hết thể hải tộc cũng không thể dùng hỏa hệ ma pháp đang bí mật trong vùng biển có cái hỏa diễm hải vực nơi đó hải tộc cũng có thể tự do thao túng hỏa diễm cùng nhiệt độ cao thế nhưng rất rõ ràng kệ xạ cũng không phải cái kia tộc nhân mà loại kia tộc nhân số lượng ít ỏi cũng rất không muốn khắp nơi đi lại bốn cái cả người đều là mê người tiến đến đồng thời thế nhưng là có thể không hề bận tâm thoải mái cười to có thể bởi vì bọn họ là đồng nhất loại người đi a một người phụ nữ làm sao như vậy có thể ăn nhìn ỵ xạ lấy phi thường động tác ưu nhã nhưng là nhanh như tia chớp tiêu diệt trong tay cua nướng chân c ả lào nổi giận thân là một quang v i n h bối tộc làm sao có thể đang dùng cơm trên tốc độ lạc hậu một phỉ thị ngư tộc nữ nhân a thế nhưng huệ bị tiểu t ử này tốc độ cũng không c h ậ m a sau đó bốn người cơm chưa ngay ở một trận đại chiến c h u n g bắt đầu rồi bất quá bọn hắn chấp hành nhiệm vụ địa phương nhưng là cấp c nguy hiểm hải vực căn cứ hải vực trình độ nguy hiểm do người mạo hiểm công hội phân chia đẳng cấp a b c d trình độ nướng g u y hiểm hương vị cũng gây nên một số hải yêu chú ý nam con cấp bốn khủng trào quái chính đang chầm chậm tới gần loại này hải quái lực công kích tuy ràng yếu đi chút thế nhưng toàn thân bao quát con mắt đều bao phủ ở ngạnh giáp ở trong thực tại khó chiến hơn nữa đối phép thuật sức phòng ngự cũng rất cao quân đội thường thường dùng bọn họ sắc làm kháng ma thuẫn nếu như khảm trên khủng c h ả o quái ma lực tinh thể hiệu quả càng tăng lên gấp bội thế nhưng đối với cấp bốn quái vật muốn sản xuất thủy tinh nâu tỷ lệ rất thấp năm cái khủng c h ả o quái con mắt lập loẻ h ư n g quang hiển nhiên nằm ở hưng ơ phấn ở trong mà chúng nó đồ ăn hiển nhiên không có phát hiện kệ xạ cá l ã o ị xạ dẹp b bốn người đều là đầu không dương mắt không trận vùi đầu m ạ c ăn mà khủng trào quái cũng càng dựa vào càng gần nhanh g à n vạn k g t nhỏ đây căn bản không đủ để hình dung trong giây lát này tốc độ chỉ có thể dùng tấn như chớp giật mở cung bán tên tiếp theo sau đó ăn đều là chớp mắt sự tình mà năm cái dương nhanh múa vớt khủng trào cái dường như chúng rồi thạch hóa thuật không n ú p ních ngoài miệng đều cắm vào một mũi tên ở hô hấp thuấn g i a n mở ra miệng là khủng trào quái duy nhất được điểm cũng là yếu ớt nhất địa phương thế nhưng cái kia miệng mở ra phùng thực sự quá nhỏ hầu như không có thể lợi dụng mà rõe bị tiễn phản phất không bị thủy lực cản như thế cấp tóc xuyên qua khủng trào quái đầu không một người nói chuyện đại gia đều ăn nữa thế nhưng từ ỷ xả cùng cả lá ánh mắt có thể nhìn ra được bọn họ rất kinh ngạc bởi vì đây là rõe bị lần thứ nhất ra tay càng kỳ quái chính là kệ xạ dựa vào cái gì biết rõe bị có thể ứng phó cục diện như thế mà kệ xạ vẫn là trước sau như một mỉm cười rẽ bí lại như không hề làm gì cả quá như thế rất nhanh rẽ b í liền ăn xong sau đó lại yên lặng ngồi ở trên đá ngầm với bọn hắn kéo dài một khoảng cách cạc là có chút khó chịu từ khi tiểu tử này gia nhập phía sau hắn ăn cơm tốc độ chỉ có thể bài đệ tứ kệ xạ cùng ỵ xạ ăn cũng nhanh hơn hắn hải thần a có phải là lầm hắn nhưng là trong tộc có tiếng ăn nhanh a kệ xạ lảo đảo hướng đi khủng trào quái hắn có thể không giống những này phá ra c h i tử nói không chắc những này k h n g trào quái bên trong có thể có m ạ n í n h một có thể bán một kim tại đây k h ủ n g trào quái được xưng cứng rán áo giáp liền như là đậu hũ bị kệ xạ một cước một dấm nát ấy thế nhưng rất đáng tiếc bên trong không có thứ gì kệ xạ cũng rất phiền muộn xem ra hôm nay vận may thực sự không tốt c ả là xem tròm d â u đều phiêu lên một cước dấm nát k h ủ n g trào quái xác này muốn sức khỏe lớn đến đâu tuy rằng cạ lập tự dự đại lực sĩ thế nhưng hắn không chắc chắn cũng chưa từng thử liền ngay cả do hẹ bị cũng hơi kinh ngạc mà cùng kệ xạ ở chung sau một khoảng thời gian cũng biết cái tên này cái gì cũng tốt chính là quá yêu thích kim tệ hơn nữa khắp toàn thân hầu như một cái da dáng trang bị điển hình quỷ nghèo ăn uống no đủ bọn họ bắt đầu hướng chỗ cần đến xuất phát ở cấp c ghana trung tâm vùng biển có cái phi dược hải xà s a o huyện cái này cũng là ghana hải vực nguy hiểm nhất đối địa phương phi dược hải xà đẳng cấp ở cấp sáu trở lên tốc độ mãnh liệt ngược điểm thân thể có trình độ nhất định né tránh năng lực công kích ủng có kịch độc cùng thủy hệ ma pháp công kích hơn nữa là quần cư là khá là chán ghét nhiệm vụ một trong thế nhưng có người mở ra một ngàn cái kim tệ khen thưởng mục tiêu là một viên xà đảm còn xà đảm muốn làm gì liền không phải bọn họ muốn quan tâm kệ xạ là hướng về phía kim tệ đi mà cá lạo ỉ xạ căn bản không đáng kể còn h u ê bị liền càng điều kỳ quái hắn chỉ là tiếp theo đi cái k h á c một mực mặc kệ chương bảy không thể nhìn mặt mà bắt hình rong trên tự thân mạnh mẽ v i n h viễn so với trang bị đến trọng yếu kệ xạ trích lời kỳ thực trang bị cũng là á t không thể thiếu chỉ là ngay lúc đó vương khá là cùng mới cho mình tìm như vậy cớ vương giả trích lời chính giải chừng l à tới gần phi d ự c xà h u y ệ t thi thể trên đất cũng càng nhiều của cải đều là bạn theo gió hiểm một khi bị một đám sáu bảy giai phi d ự c hải xà vây n ố t mãn hải bay lượn hải xà thuấn g i a n là có thể đem kẻ xâm lấn đánh rết đến tạt bã bọn họ chu vi cũng lục tục xuất hiện cái khác người mạo hiểm nhận được nhiệm vụ này cũng không chỉ một tổ người mạo hiểm thế nhưng những người khác đều đến đó đình chỉ nhiều lắm phái cái tốc độ nhanh đi dẫn một cái hai cái mục tiêu đi ra sau đó quần thể tiêu diện thế nhưng không ai ngốc trực tiếp đi đến trọng thi thể trên đất chính là dẫm vào vết xe đổ thế nhưng đột nhiên xuất hiện một kỳ quái tổ bốn người dĩ nhiên thẳng tắp vào vào. à, là này lao đạo loại Có chút lắc có cùng kích động. chỉ có cái, kích kinh nghiệm khí thế nhưng mệnh bắt tuổi trẻ một người dũng động, động mang đã đầu đầu, cái này cũng là mọi người đều biết quy tắc ngầm bất kỳ người mạo hiểm đều là bí ẩn cá thể thân phận của bọn họ c á c dạng thế nhưng đều không thích người khác quẻ dối mà trước mắt cái tổ chức này cũng không ra sao rất hiển nhiên bên trong cũng không có mạnh mẽ vương tộc hai cái xà âu bối tộc hai cái phỉ thị ngư tộc chỉ là cái k ê u phỉ thị tộc mỹ nữ thực đang lãng phí ở kệ xã bọn họ tiến vào đồng thời cái khác người mạo hiểm dồn dập lùi về sau có thậm chí thả tay xuống chung mục tiêu bởi vì một khi nổ xà hoa những này nổi giận phi dược hải xà không chỉ có riêng rết mấy cái người mạo hiểm coi như xong an toàn là số một là mạo hiểm đệ nhất định luật tuy rằng mạo hiểm bản thân liền là tìm kiếm nguy hiểm phi dược hải xà sao huyệt là có rất nhiều hiện ra thiết đá ngầm tạo thành kỳ thực chính là q u ạ n s á t hấp thu q u ạ n s á t mọc r a hải tạo cũng là phi dược hải xà yêu thích vì lẽ đó chúng nó sẽ quân ở nơi này mà hấp thu q u ạ n s á t hải xà vậy cũng dị thường cưng rắn cái này cũng là khôi r á c nguyên liệu một trong thế nhưng hiển nhiên người mạo hiểm tới nơi này sẽ không vì này điểm lợi ích quân tiêu cái trước cái đen thui lỗi thủng khiến người ta nhìn đau l ò n g vừa tiến vào khu vực này các là tự giác đi ở trước nhất nơi này là hoàn toàn tính mịch một điểm sinh vật khí tức đều không khiến người ta nhìn đều cảm thấy khủng bố làm người sốt sáng quá độ thời điểm cũng không thể phát huy ra chính mình trăm phần trăm thực lực có điều kệ xạ bọn họ biểu hiện đều rất tốt c h ỉ ít ở bề ngoài là không ai căng thẳng kệ xạ từ trong túi đ e o lưng lấy ra một con cá sau đó tiện tay ở ngư bị trên vạch một cái từng đạo từng đạo máu tươi chảy ra mà bay rực hải xà đối nhóm máu nhưng là mẫn cảm vô cùng rất nhanh vốn là chống chân lôi thủng bên trong liền nhiều vô số xanh mơn mận con mắt y sáng ngược lại không là không sợ những thứ đồ này thế nhưng vừa nghĩ tới chân tuần t u ộ t đồ vật trên người vẫn có chút tê dại thế nhưng dưới tay nhưng là hào không hàm hồ ma pháp trượng đã sớm nắm chăm chú dẹp bí lần này cũng là sớm cái cung t i ễ n đ ắ p được c ả lão đem cùng chính mình lớn bằng đ ũ a nằm ngang ở trước ngực thương phấn không được mà kệ xạ nhưng là rút ra hắn khắp toàn thân vũ khí duy nhất một cây đao kiếm dùng kệ xạ lại nói cây đao này tuy r ằ n g phá điểm thế nhưng tuyệt đối so với trên chợ mười cái ngân tệ một cái loại kia á t phải tốt hơn nhiều chỉ là một sắt na bọn họ đã bị bảo vệ có tới hơn bốn mươi điều phi dược hải xạ thế nhưng vẫn có chút ra ngoài kệ xạ dữ liệu của bọn họ căn cứ người mạo hiểm công hội tình báo nơi này hải xà phỏng đoán cẩn thận cũng có hơn hai trăm điều hiện tại chỉ có một năm đương nhiên cũng chỉ có bọn họ còn có thể ở vào thời điểm này tính toán cái này hơn bốn mươi điều cấp sáu cấp bảy hôn tạp phi d ự c hải xà có thể ung dung giết chết một bách nhân đội quá cấp sáu hải quá i ít nhiều gì cũng có chút thông minh ít nhất công kích thời điểm cũng không phải điên cuồng nỗ lực hơn bốn mươi điều phi d ự c hải xà gần như cùng lúc đó chống đỡ lớn hơn chúng nó phi d ự c đây là bắn ra pháp thuật điểm báo trước y xạ cơ nhạt sau đó chính là khiến người ta thán phục biểu diễn ống tay áo nhẹ nhàng bay lên có thể xem đến cổ tay trên có sáu bảy chuỗi hạt tử đều là cao đẳng thủy tinh nâu xuyến thành dùng xa xỉ cái từ này để hình dung đều có chút không p h o n g khoáng ma pháp trượng trên nguyên lai、like、cũng không đáng chú ý thủy tinh nâu thuấn gian tuân ra xanh biếc thủy quán g thủy mạc thiên hoa một to lớn bong bóng đem bốn người bao vây chặt chẽ mà cùng lúc đó ỵ xã lại đập năm cái quyển sách đi ra ngoài thủy mạc thiên hoa biến lam trung mang ngân dầm dầm dầm ba dường như hạt mưa bình thường thủy hệ phép thuật đập tới lung ta lung tung cái gì cũng có phương diện này phi rực hải xạ là không có thống nhất tính một vòng phép thuật phóng thích qua đi hết thể phi dược hải xà liền ô ép ép hướng bọn họ đánh tới đây là phi dược hải xà có tiếng hai cái lơi b ớ a to che ngập bầu trời thủy hệ phép thuật sau đó chính là như ong vỡ tổ ầu quá khứ thế nhưng còn không v ọ t tới trước mặt chính là một tiếng vang thật lớn lao xuống đi phi dược hải xà lại bị nổ đi ra theo sát bốn bóng người bắn ra c ả lào rất đơn giản bàn về bữa liền xoay quanh như là con quay như thế ở trong biển hình thành một màu vàng nhạt tiểu vòng xoáy phàm la tới gần phi dược hải xà lập tức bị tiêu thành m ả n h vỡ hơn nữa còn rất đều đều đương nhiên bàn về hung hãn tương a i hải xà tộc không thể so bất kỳ chủng tộc kém cho dù chỉ còn dư lại một cái đầu cũng phải cắn tới mục tiêu một miệng thế nhưng xà âu tộc trời sinh lạnh giáp cũng không phải thổi tuy rằng cả lão vóc người kém một chút thế nhưng thực lực không có chút nào hàng hồ một hải xà độc nha mạnh mẽ bị băng đi rẽ bị khá là hung t à n hắn cung tên không xạ chỗ khác chuyên xạ miệng cái gì bảy t ứ c tám t ứ c hắn không biết miệng khẳng định là yếu đuối mà bình thường hải yêu luôn yêu thích đem chúng nó miệng trương đại đại đối với rẽ bị tới nói quả thực như là đặt ở trước mặt biêm ngắm một nhánh chi sang trắng cung tên xuyên thấu qua hải xà miệng xạ bể đầu đối ma pháp sư tới nói loại này hải xà vẫn là rất á c n g ộ n g đối thủ tốc độ nhanh lại trơn trượt hơn nữa ỷ xã lại không cái gì ché lấp thế nhưng nữ nhân xinh đẹp cũng là nữ nhân thông minh ỷ xã một tấc cũng không rời đi theo kệ xạ phía sau mà kệ xạ cũng chỉ là phụ trách bảo vệ ma pháp sư bởi vì cả là cho rằng hắn quá yếu đuối đồng thời xa âu tộc kệ xạ trên người nhưng không có ngạnh giác thực sự là đáng tiếc hơn nữa trên người hắn cũng không có cái gì trang bị vạn nhất bị giàn cắn không chết cũng còn lại nửa cái mạng cây hồng tìm nhẫn nắm phi d ự c hải xạ cũng không phải n g ngẩn mười mấy điều hải x a mục tiêu chính là kệ xạ cùng ý xạ đối mặt công kích kệ xạ không phải là không nhanh không chậm thậm chí ngay cả hắn này t h à n h phá đao đều cất đi một bản to nhỏ quả cầu lửa xung ra ý xạ chúng ta nương s ở i ấm đi nơi này có chút lương công kích phi dược hải x a mạnh mẽ ngừng lại h i ệ n nhiên chúng nó đối n ạ y vật kỳ quái sản sinh nghi hoặc mà một loại bản năng trời sinh nói cho chúng nó vật này là vô cùng nguy hiểm mà ý xạ nhưng là không có chút nào k h á c h khí mà pháp trợ ư vùng v ệ trung một cái thủy long ở nàng thao túng hạ hướng về phi dược hải xạ liền giết tới một cái đáng thương hải xạ trực tiếp bị thốn vệ dũng cảm tạp phiếu thu gom rồi ba năm giờ chiều tải hữu chương mới chương bảy không thể nhìn mặt mà bắt hình rong hạ dũng m ánh bản tính chiến thắng đối không biết hoảng sợ một cái hải xà hướng về ỵ xạ liền nào tới tốc độ nhanh chóng xác thực ngoài dự đoán mọi người thân là ma pháp sư ỵ xạ tuy rằng phản ứng cấu nhanh thế nhưng thân thể theo không kịp mắt thấy to lớn miệng rắn liền cắn c h ú n g mảnh mai thân thể một cái tay nắm chặt rồi miệng rắn là kệ xạ tay trái mà tay phải thì cầm này thành phá đao tầng tầng xem ở khác một con rắn trên đầu đao là có đủ phá dĩ nhiên không có bổ da đầu rắn thế nhưng đầu rắn cốt đã bị đập nát dưới tình thế cấp bách tuy rằng nắm xa cảm thế nhưng cằm trên vẫn là cắn đi trực tiếp cắn ở kệ xạ trên cổ tay nhất thời ỵ xạ sắc mặt đều thay đổi nếu như bị phi dược hải rắn cắn phá điểm bị vậy cũng là trí mạng kỳ thực kệ xạ căn bản không cần thế n à n g chặn này xạ là không cách nào cắn được nàng có điều hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này kệ xạ chỉ là nhự nhữ mày tay trái mạnh mẽ đi xuống một triệt sau đó tay phải chính là một đao lọt vào thai chính là liên tiếp xương vỡ sinh toàn bộ dài hơn bảy mét phi dược hải xà xương cốt toàn thân đều nát ô lì một dũng mánh để hình dung y xạ cũng bị loại kiêng ngông cùng tự đại thô bạo chấn động một hồi bình thường kệ xạ cùng chăm chú lên hắn làm cho người ta chính là lưỡng cảm giác hoàn toàn bất đ ộ n g còn lại mười mấy điều phi dược hải xà một mạch xuyên về tổ huyện kệ xạ bọn họ đương nhiên sẽ không truy kích mà y xạ phảng phất muốn treo ở kệ xạ trên cánh tay tự con mắt lại như kính hiển vi như thế q u é t hình vừa nàng nhưng là tận mắt đến xà là cắn tới đi làm sao có khả năng không có chuyện gì đây vết thương vẫn còn chỉ có điều đã khép lại khắc khắc y xạ tiểu thư nam nữ thủ thụ bất thân ngươi không thể lao chiếm ta tiện nghi nghe kệ xạ vừa nói như thế c á lão lập tức cười to lên chỉ là vì để cho ỷ xạ lung túng một hồi nữ hải tử ra mặt mỏng xác định không có chuyện gì vội vã tránh ra trên mặt nổi lên kiểu diễm đỏ hứng ba mươi mấy điều hải xạ đều sẽ tuân ra một hai đủ cân lượng hải đảm kệ xạ cẩn thận từng ly từng tí một đem hải đảm để vào trong túi đeo lưng thế nhưng rất nhanh phát hiện bầu không khí có chút không đúng hàn bọn họ đối diện là lít nha lít nhít phi dực hải xạ trong đó không thiếu cấp chín biến thái phải biết như vậy số lượng hải xạ tạo thành áp lực không phải là đùa dỡn cho dù là bọn họ như vậy không sợ trời không sợ đất người mạo hiểm cũng hơi tê tê bốn người bày ra tư thế Hết sức chăm chú, phá pháp phủ, trượng, sức cả cự ma kẻ xạ xạ dạy đao, lào bốn t r người n gần như cùng lúc đó khởi động có thể nói hoàn mỹ xoay người kỹ thuật tốc độ nhanh như tia chấp hướng xuất khẩu chạy trốn kẻ xạ cùng song rẽ bị tốc độ liền không cần phải nói m ậ t mạc c ả lão như con quay như thế nhanh chóng xoay tròn di động hơn nữa tốc độ ở thẳng tắp tăng cường mà y xạ mỹ nữ khởi động chấm nhất thế nhưng mấy cái quyển sách nhưng sau khi đi ra ngoài đã đến phía trước nhất phi dược hải bầy rắn s ư ớ n g sờ một chút oanh nổ t u n g như ong vỡ tổ đổi tới rất hiển nhiên chúng nó bị chê bừa chính chờ ở bên ngoài những người mạo hiểm cũng có chút kẻ nhạt tính tính thời gian cũng không còn nhiều lắm vào lúc này phía trước hải vượt một mảnh bốc lên mắt một hoa bốn nhân ảnh nhóm tới theo sát vào mắt một đà để bọn họ cũng chung quanh bay ra đen thui phi dược hải bầy rắn phun phép thuật dương nhanh múa vớt giết tới mỹ nhân ngư hải vực madagascar thành mạo hiểm giả công hội bất luận thành thị nào mạo hiểm giả công hội đều là địa phương náo nhiệt nhất một trong mà gần nhất một tin tức lại rất lớn ra thảo luận có cái mạo hiểm tổ hợp xông vào phi dực hải xa hoa giết mấy chục hải xa sống sót cho thoát đại gia hoài nghi khả năng này là một cái nào đó vương tộc rèn luyện giả bình thường chủng tộc là sẽ không có sức mạnh to lớn như vậy hoặc là là tứ đại học viện học sinh tốt nghiệp tham gia rèn luyện nơi đó luôn có thể chế tạo một ít kỳ tích hơn nữa người mạo hiểm tuổi tác cùng kích động đặc điểm đều rất giống mới xuất đạo học sinh rất nhiều người cùng ở mạo hiểm giả công hội nếu như bọn họ được xà đảm nhất định sẽ đến linh tiền thưởng một ngàn cái kim tệ a này người bạn nhỏ nơi này không phải các ngươi có thể đến địa phương kệ xa bốn người bị công hội cửa thủ vệ ngăn cản nơi này chẳng lẽ không làm a da g a s c a r thành mạo hiểm giả công hội thành hội à cả lào dương lên cái cổ nhìn một chút mặt trên hàng hiệu tử có điều cái này khôi hài động tác để thủ vệ rất vui vẻ ha ha tiểu người mạo hiểm các ngươi nói không sai thế nhưng nơi này là thành hội không phải là người nào đều có thể đi vào ít nhất phải có một vì sao nha nhìn bốn cái người mạo hiểm đều mãn coi đặc điểm thủ vệ đại ca ngoại lệ cho bọn họ giải nói một chút h ả vậy thì tốt ta nói mà hoa một ngân tệ hỏi đường đây coi như thói đời ngày càng kém cũng không đến nỗi đến trình độ đó nói c ả lào lấy ra chính mình mạo hiểm tạp mặt trên mang theo ba viên tinh sơ cấp người mạo hiểm là không có tinh hoàn thành số lượng nhất định nhất định độ khó nhiệm vụ phía sau sẽ tăng cường một viên tinh viên thứ nhất tinh vẫn là mãn dễ dàng bắt được thế nhưng không tăng cường một viên tinh độ khó không chỉ có riêng là tăng gấp đôi đơn giản như vậy cái này xà âu tiểu bản tử lấy ra ba viên tinh c ó thể là không bình thường người tường trải thủ vệ mặt trong nháy mắt biến thành so với thái dương hoa còn nụ cười s á n lạ ngài có thể đi vào thế nhưng bọn họ hay là muốn đưa ra một hồi mạo hiểm tạp Y s ạ ở trong túi đeo lưng của mình phiên áp phiên nữ nhân đổ vật hơi hơi nhiều một điểm có điều vẫn bị nàng tìm tới cũng là ba viên tinh thủ vệ cảm thấy ngày hôm nay nước cấm có chút c a o khoái sự hàng năm có ngày hôm nay đặc biệt nhiều tuy rằng tên thiếu nữ này mang khăn che mặt thế nhưng dáng dấp khẳng định không kém nhìn dáng dấp như cái ma pháp sư thế nhưng ba viên tinh thực sự khuyết đại chút mà huệ bị càng đơn giản làm chuyện gì đều rất lưu loát bốn vì sao lắc thủ vệ có chút hoa mắt một trong thành phố có thể có một hai bốn viên tinh là tốt lắm rồi đây chính là người mạo hiểm đại sư cấp bậc nhân vật các n ư c cùng ỵ xạ cũng đang nhìn mình cái này kỳ quái đồng bạn hai người bọn họ nhưng là có rất sâu bối cảnh cùng thực lực mới đặt thành ba viên tinh mà cái này không đáng chú ý huệ bị dĩ nhiên có bốn viên tinh thủ vệ đ ã tử vừa nãy hỏa khí đã biến thành sùng k í n h ngầm đầu cũng thắp xuống đại người mạo hiểm hoan n h ê n madagascar mạo hiểm giả công hội hoan n h ê n ngài đến xin chờ một chút chúng ta đi thông báo phân hội trưởng không cần dạy bị đối những này có thể không có hứng thú hắn chỉ là muốn tiến vào nơi này mà thôi rất đơn thuần thủ vệ không có nửa điểm bất mãn nhưng là phi thường cung kính hẳn là có thể đến bốn viên tinh đều là rất mạnh người đó là trải qua sinh tử kiếm ra đến sát thủ chọc những người này e sợ sống sót đều là một loại xa xỉ mà dạy bị lạnh lùng càng phù hợp loại tính cách này khắc khắc chúng ta là đồng thời có thể tiến vào chưa kệ xạ nhún nhún vai cười nói cái này thật không tiện bản thân cũng không nghi ngờ thực lực của ngài thế nhưng công hội quy tắc ở nơi đó hy vọng ngài không nên làm khó chúng ta thủ vệ rất do dự nói trong bốn người hai cái ba sao một bốn sao như vậy tổ hợp bên trong còn lại cái kế tiếp chí ít cũng là hai sao thế nhưng mạo hiểm giả công hội dựa vào chính là kỷ luật nghiêm minh mới có thể tồn sống tới ngày nay ngất đ ố i với cái cứng nhắc g i a hỏa ai kệ xạ là có nỗi khổ không nói được à vì một ngàn cái kinh tệ nhận cửa tình huống khác thường đã dẫn trong ngoài vây quanh một vòng người mà dõe bị bốn sao mạo hiểm tạp thực tại n h ấ t lên một cơn gió lãng người mạo hiểm sùng bái chính là c ư n g giả xuất hiện bốn sao đại người mạo hiểm làm sao có thể không náo động dù sao ma dagasca r cũng không tính là đại thành đối mặt người vây xem nhiệt liệt ánh mắt dạy b í lanh khóc một chút cũng không thiếu có điều ở trong mắt mọi người càng là khóc không mặc ít cháy t a y cô gái người mạo hiểm đã cân nhắc làm sao quyết định cái này anh chàng đẹp trai người mạo hiểm ngoại trừ ham muốn tầm bảo rèn luyện thực lực còn có một tác dụng đẳng cấp càng cao người mạo hiểm có thể ở các đại vương tộc thu được rất cao chức vị ở phú thương trùng cũng phi thường được ham o nên phiên một lúc kẻ xa mới tìm được chính mình tạp mạo hiểm tạp có thể thay thế thẻ chứng minh nhân dân sử dụng là duy nhất kẻ xa đem tạp nắm trong tay canh gác qua vệ kéo m ộ thế bên, n ỏ giọng nói, ta không ngờ ngơ, gì, dáng phương cũng nói, bại bại đối tiểu thân phận. Thủ vệ ngơ, bại lộ thân phận như ta Thủ một t của sao h lộ lơ lộ làm dấp vệ xem xa ôm à.、Thế、nhưng làm kệ x a mở ra bàn tay thời điểm thủ vệ lập tức hóa đá miệng trương có thể nuốt vào một viên mập đỗ san hông n g ư kim sán sán sáu vì sao đơn giản nhất số học đối thủ vệ tới nói phảng phất rất khó khăn trong miệng lẩm bẩm nói sáu sáu sáu hắn là chết sống không sáu đi ra thế nhưng kệ x a lại biết tình huống không tốt lắm bốn viên tinh là đại người mạo hiểm năm viên tinh chính là mạo hiểm sư sáu viên tinh chính là đại mạo hiểm sư n à y ở toàn bộ hải tộc đều không có mấy người đó là chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết lúc này kệ xạ đã lôi kéo cả lão bọn họ đi vào trong chỉ còn dư lại ngơ ngác thủ vệ còn ở sáu a sáu ai mát sô tiểu tử ngươi có phải là trung phong làm sao làm cái gì sáu a bảy đến cùng là mấy viên tinh a k h á c một người thủ vệ đã hắn một cốc cười nói có điều tiếng nói của hắn vừa ra chu vi hoàn toàn yên tĩnh mấy viên tinh sáu v à n h ba tuyệt đối không thua gì cấp ba địa chấn đại mạo hiểm sư g á n g lâm ma da gas ca thành trong truyền thuyết đại mạo hiểm sư xuất hiện tin tức này cấp tốc truyền khắp toàn bộ madagascar thành bình dân môn u không ngừng dâng tới mạo hiểm giả công hội hy vọng có thể thấy một hồi mạo hiểm tri vương đây chính là nhân vật trong truyền thuyết ta nghe nói mỹ nhân ngư vương tạp liệt tư ở tuổi trẻ rèn luyện thời điểm mới được sáu viên tinh có thể tính là mỹ nhân ngư tộc kiêu ngạo mà hiện tại mỹ nhân ngư vương quốc dĩ nhiên lại xuất hiện một vị đại mạo hiểm sư không chỉ bình dân các đường người mạo hiểm cũng chen c h ú c mà tới madagascar thành to to nhỏ nhỏ thành chủ quan chức quý tộc phú thương toàn bộ tụ tập lại một chỗ đại người mạo hiểm có điều là bọn họ lôi kéo đối tượng thế nhưng, như không không nhưng sáu như tinh đại mạo hiểm sư xuất hiện tin tức này không chỉ sư madagascar thành truyền bá rất nhanh lấy khiến người ta kinh ngạc tốc độ phóng xạ mà ra theo thương nhân tiểu thương người mạo hiểm khẩu mà tương truyền hướng về bốn phương tám hướng phúc bắn ra đương nhiên ở ma d a g a s c a r thành tất cả mới bắt đầu ngắn ngủi chấn động phía sau mọi người mới giật mình tỉnh lại sáu tinh đại mạo hiểm sư xuất hiện chen chúc mà vào vốn định ngăn một hồi một cái khác thủ vệ trực tiếp bị trọng phi để hắn rõ ràng còn c h ú n g sức mạnh là vĩ đại mà một cái khác còn ngồi dưới đất đếm xem kệ xạ rất trực tiếp bởi vì hắn đã không phải lần đầu tiên gây nên khủng hoảng lần trước cũng còn tốt mê đầu đoán m ọ mặt lần này nhưng là rất phiến p h ư c hầu như là nhanh như tia c h ố c tìm tới đổi tiền mặt thực hiện địa phương ỷ xa bọn họ cũng phát hiện không đúng tế i n bào thế nhưng chịu đựng thần kinh khá mạnh biết hiện tại không thể hỏi nhiều vẫn cứ n h ì n xuống có điều ba người ánh mắt nhưng là lấp lòe không yên tràn ngập tò mò sáu tinh khó có thể tin bọn họ biết kể x ạ thực lực không yếu thế nhưng cách sáu viên tinh còn có không thể vượt qua khoảng cách mạo hiểm công hội kinh doanh tiểu thư phi thường chuyên nghiệp nhanh chóng đối chiếu nhiệm vụ nàng cũng nhìn ra đối phương rất gấp chỉ cần xác nhận hàng hóa mạo hiểm tạp hết thể đều có thể thuận lợi tiến hành ở ký ức thủy tinh trên quét một cái một n g à n kim tệ liền đến kệ xạ tập trên đương nhiên quẹt thẻ động tác rất nhanh chỉ có điều là ở kinh doanh tiểu thư trước mắt đoáng lên liền đã qua tiên sinh ngài ủy thác người hy vọng có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ người mạo hiểm gặp mặt hắn nhưng là nơi này phi thường có tiếng ai tiên sinh nhìn kệ xạ đám người vội vội vàng vàng rời đi bóng người tiểu cô nương cũng chỉ là lấp đầu thực sự là kỳ quái thời đại này còn có người như thế phải biết có thể đến quý tộc hoặc phú thương người coi như chỉ là nói chuyện phiếm cũng phải nhận được một phần lời nhiều người mạo hiểm liều mạng không phải vì cái này sao người kỳ quái chớ chút nhìn chính đăng ký gửi thành niên phi d ự c hải x a đảm tiểu cô nương đầu góc cũng tỉnh táo à làm sao để bọn họ đi rồi mà vào lúc này môn cũng bị phá tan một đống người trên bảo phía trước nhất chính là ông chủ madagascar công đoàn phép thuật thành hội trưởng người đâu người đâu đi đâu rồi tiểu cô nương có chút không ứng phó kịp trận thế lớn như vậy dọa nàng nhảy một cái có điều cuối cùng cũng coi như là trải qua huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp phân hội trưởng người nào à đại mạo hiểm sư à, sáu tinh đại mạo hiểm sư tiểu cô nương hãn soạt liền chạy xuống có điều cả làm phản mà l ư l o t con mắt liều lĩnh sùng bãi ánh mắt Chỗ nào, chỗ Chính chờ cần cô trực không thấy. hiện thành hắn. Không không phải nào, nào, tiến người toàn người đang nương ngã xuống làm là vào là sao ta trẻ tuổi, tại trả tiểu tiếp đất, lời, đều đã bốn ở bởi i vì vì vừa nhìn nàng thần tượng, nãy căn bản không mà là thấy lưu b ý.、Bốn、người nhanh chóng từ hậu môn lao ra mạo hiểm giả công hội vừa ra khỏi cửa nhưng là ai cũng không quen biết a i trời cao nhâm chi m bay b i ể n rộng mặc trò c á nhảy rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ đi chúng ta tìm một chỗ uống một chén thuận tiện chia của hì hì cái gì chia của không phải đã nói rồi sao tiền thưởng quy ngươi mục đích của chúng ta chính là rèn luyện y x ạ cong lên miệng nhỏ nói một bên c ả lão cũng ở gật đầu có thể ăn năn ngon như vậy đồ nướng chính là to lớn nhất báo lại mà lại nói lời nói thật y x ạ cùng c ả lão làm sao đều không giống như là người nghèo dáng vẻ dễ bị càng tuyệt hơn phản p h ấ t không phải chuyện của chính mình như thế đương nhiên hắn cũng không phải thành nhân đôi sáu tinh đại mạo hiểm sư còn là phi thường lưu ý chỉ cần có tin tức trong t h u quán sẽ dị thường náo nhiệt tuy rằng đều là giá rẻ t h i ể u thế nhưng chỉ muốn uống rượu tâm t ì n h tốt cái gì đều giống nhau sáu tinh đại mạo hiểm sư xuất hiện ở madagascar thành điều này làm cho những người mạo hiểm hưng phấn dị thường mạnh mẽ như vậy nhân vật tới đây nhất định là vì khó khăn gì nhân vật lẽ nào là tàn sát siêu d i a i hải yêu thủy quái hải ma vẫn là phát hiện to lớn gì đáy biển bảo tàng ngược lại những người mạo hiểm dòng máu đang sôi trào đa dạng phiên bản bắt đầu truyền lưu hơn nữa từng chuyện mà nói cùng thật sự tự làm kệ xạ dở khóc dở cười mà ỳ xạ bọn họ chính không nhanh không chậm chờ một giải thích hợp lý đầu tiên là phân chia t ă n g vật tuy rằng ỳ xạ bọn họ không m u ố n thế nhưng kệ xạ vẫn là cố ý đều phân cả là bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu mỗi người phân hai trăm ngũ vẫn là thành thật khai báo đi không nên nghĩ dùng kim tệ thu mua chúng ta nếu như không nói khà khà chỉ phải ở chỗ này hô to một tiếng ngươi cũng đừng muốn đi ra mà đà gác ca thành các l ớ c cười rất tạ ác thế nhưng thấp kém c à u lạ t i ể u để hắn không khỏi to mày đối với một người cao quý x a âu tộc hắn đối ẩm thực có thể là phi thường chú trọng ai thực sự là so với đ ầ u nga còn đ o á n a chú đ ầ u nga phi thị ngư tộc mộ mỹ nữ nhân theo nhân loại t h ù n g dâm mà bị chấp hành ngàn đ a o vạn quát chi hình hành hình sau đáy biển đóng băng ba ngàn g i ả m sau khi được điều tra đây là một quý tộc như sắc không được vu hại nữ tử này trước khi chết vẫn là xử nữ trở thành hải tộc trong lịch sử một đoạn kỳ hoan n à y quý tộc cũng từ đây bị xóa tên kệ xạ ca ca ngươi vẫn là thành thật khai báo đi không phải vậy ta liền muốn dùng đòn sát thủ một bên ỷ xạ nháy mắt mấy cái cười nói có điều nàng xưng hô để kệ xạ toàn thân tóc gay đứng thẳng đặc biệt là thanh n â m kia còn cực phẩm điệu khắc khắc là như vậy mấy năm trước mỹ nhân ngư vương tộc bảo bối công chúa thật giống bị cái gì đông đông cắn chúng độc rất sâu nhất định phải lão mục tộc siêu g a i hạ yêu ma tinh mới có thể trị liệu có vẻ như đã biết chỉ có bách mộ tử vong hải vực mới có loại này siêu g a i hạ yêu đúng đúng ta cũng đã từng nghe nói mỹ nhân ngư vương tộc mở ra giá trên trời tiền thưởng cũng nhận lời trao tặng quý tộc vị trí hơn nữa cứu vớt công chúa là cỡ nào lãng mạn sự tình nói không chắc có thể một lần đoạt được mỹ nhân phương tâm đây có điều sau đó nhiệm vụ này bị một vị người bí ẩn hoàn thành thế nhưng là không chấp nhận bất kỳ khen thưởng đáng tiếc à, lang phi à. c á l ậ p t i ế t hận diêu đầu hoàng não không biết là cái nào đầu đất như thế n ố c chuyện này ta cũng biết lão mục tộc siêu d a i hải quái nắm giữ ẩn hình năng lực rất khó phát hiện hơn nữa đối ma pháp công kích phòng ngự vô cùng tốt bởi thân thể không co xương hầu như đối công kích vật lý hoàn toàn miễn dịch đáng sợ nhất chính là lực lượng tinh thần phương thức công kích khiến người ta khó lòng p h ò n g bị coi như đối kháng chính diện cũng có thể ung dung tiêu diệt một nhánh quân đội thong dong chạy trốn quả thực chính là đáy biển đắc ma huống h ổ còn sinh sống ở b á c h mộ tử vong hải vực e sợ bóng dáng chưa thấy sương đều không còn lẽ nào x o ạ t x o ạ t x o ạ t ba đạo ánh mắt chết nhìn t r ò n g t r ọ c kệ x a không nên hiểu lầm tình huống lúc đó là như vậy vừa vào hành khó tránh khỏi khá là kích động mà ở phần thưởng phong phú cùng công chúa sắc đẹp trước mặt luôn có mang trong lòng may mắn giả b ả nhìn t â n chính là một người trong người lúc là có khác đó đó đầu đất, có điều người khác vọt vào, một vọt bởi v ta đau b ụ g ngoài, người đều đi đều lưu ở bên ngoài, đi vào kệ h thế nhưng nhưng chỉ nhanh như kia trước đi. Lĩnh thưởng, thế nhưng nhịp phút hạng. Nhìn ô n muốn đến g gì đi đi điều đem đồ đào đó độ đi. đập đã cái kia cái quái kia tim mỗi ra, treo ra, ra, trước ta sau của ta tộc vật vật tốc mục có móc lão làm là lấy xạ dư vị vẻ mặt y xạ ba người khịt mũi con thường hiển nhiên không tin lắm nếu như vậy tại sao không ở lại mỹ nhân ngư vương cung nghe nói công chúa mỹ lệ có thể để cho người mù mở mắt xem qua nàng bộ mặt thật vẫn không có không bị mê hoặc chương tám minh tinh hiệu ứng hạ hi hi lão đại công chúa lớn lên như thế nào có phải là cùng trong truyền thuyết như thế mỹ lệ đến điểm cẩn thận miêu tả xà âu t ộ c tiểu tử điển hình một tiểu s á t lang chỉ có dùng tới được thời điểm mới gọi lão đại tỷ như lúc ăn cơm cùng hiện tại mao cái gì cũng không thấy còn kém điểm treo các ngươi nghĩ đến bằng thực lực của ta làm sao có khả năng cho tới thứ đó một ít quý tộc còn chuẩn bị tìm cái lý do đem ta tiêu diệt đem bọn họ con trai của chính mình trên đỉnh cuối cùng cái gì cũng không mò đến trực tiếp chạy người mạo hiểm kia công hội sáu tinh huân chương là duy nhất thu hoạch kết quả hiện tại vẫn có phiên phước kệ xạ bất đắc dĩ nhôn núi mai thực lực của hắn không tệ thế nhưng nói hắn có thể g i ế t vào bách mộ t ử vong h ả i vực g i ế t chết siêu cấp hải quái lông tóc không tổn hại rời đi quỷ đều không tin mà những người này cũng đều hiểu quý tộc những chuyện kia nhi nếu như ngươi có thực lực cũng là thôi như kệ xạ như vậy không chỉ sẽ không mang đến v ậ n may rất khả năng có nguy hiểm đến tính mạng so sánh với đó kệ xạ vẫn tính tỉnh táo có phải là cảm thấy đáng tiếc đây không nhìn thấy mỹ lệ công chúa ỵ xạ cười nói mỹ lệ công chúa kệ xạ t r ô n ở đấy lòng ký ức bị phiên đi ra hệ lại nạ ngươi quá được không mỹ lệ tiểu công chúa ngươi là có hay không còn nhớ cái kia đồng thời đổ đồ nướng bé trai đây nghĩ tới đây kệ xạ chính mình cũng là một trận cười khổ nhiều năm như vậy ai còn sẽ để ý tuổi hấu thơ cố sự cái kia có điều là đoạn thú vị hồi ức mà thôi hải long tộc tam công chúa thiên c h i kiểu nữ hết thể hải tộc thanh niên tình nhân trong động hắn a kệ xạ không muốn suy nghĩ nhiều thế nhưng có lúc đúng là thân bất do kỷ y xã lẳng nhìn kệ xạ thuấn gian cái kia con mắt màu đen tỏa ra u buồn mà lại ẩn sâu cảm tình làm cho nàng tâm không lý do r u lên ha ha có cái gì đáng tiếc công chúa theo ta không phải là một loại người gặp lại chính như không gặp đỡ phải lưu lại mơ ngộng h a o huyền kệ xạ tự dế đạo nhưng nhìn đến ra hắn căn bản không thèm để ý cái gì mỹ nhân ngư công chúa kha kha lão đại lại có thêm chuyện tốt như vậy ta thế ngươi đi mỹ nhân hoa hạ chết thành quỷ cũng phong lưu mà ai nha đáng thương cả lão bị bóng nước n ổ ngã nhào một cái kỳ thực ai cũng biết cái tên này là điển hình lý l u ra ngoại trừ dùng miệng nói lại nên cái gì đều không còn ỵ xạ không muốn như thế bạo lực cẩn thận không ai thèm lấy h ừ b u ộ tiểu thư còn không cần ngươi bận tâm điểm ấy kể xạ cùng h u ê bị không hẹn mà cùng gật đầu ỵ xạ dung mạo thật sự không thể soi mói tuy rằng không biết hải tộc tam đại mỹ n ữ đến tột cùng ra sao thế nhưng ở mỹ lệ trình độ cũng chỉ đến như thế chỉ có điều thân phận của các nàng cho các nàng gia tăng rồi thẻ đánh bạc mà thôi hừm ân liền như vậy chúng ta ở đây giải tán từng người xử lý chuyện của chính mình sáng sớm ngày mai ở đây tụ tập có hay không ý kiến thân là trên danh nghĩa mạo hiểm tiểu đội lão đại loại này việc vặt vánh tự nhiên quy kể xạ Y xạ ba người yên lặng gật gù một lúc quán rượu chỉ còn dư lại kệ xạ hắn nhẹ nhàng phủ mo tay của chính mình đoạn nơi đó có hắn duy nhất ký ức t i ể u thực sự là thứ tốt ta có thể để người ta quên cũng có thể để người ta hồi ức Y xạ cá l ã o d y bị ba người vừa rời đi quán rượu liền biến mất không còn t ă m hơi rất hiển nhiên ba người cũng không muốn người khác theo dõi chính mình mà ở phương diện này ba người đều đã phi thường thông thạo madagascar thành xa hoa nhất khách sạn đây là hải tộc siêu cấp phú thương cặt lọt gia tộc sản nghiệp hơn nữa còn là thương mại thiên tài ỵ xạ bối nhi tiểu thư tự tay chế tạo chất lượng tốt sản、nghiệp. kim bồi bồi xích xa hoa khách sạn các l ọ t gia tộc tuy rằng không phải quý tộc thế nhưng coi như là vương tộc cũng không thể tiểu xem thế lực của bọn họ mà các l ọ t gia tộc cũng không có dựa vào bất luận cái nào vương tộc ý tứ thương nhân quan trọng nhất chính là bảo đảm thế lực cân đối bọn họ mới có thể càng có lợi kiếm tiền một khi đánh tới mộ vương tộc nhắn mát tuyệt không thể nào làm được hiện tại ngang qua lục đại vương tộc hải tộc trình độ kim bồi bồi khách sạn chỉ hướng về vương tộc quý tộc phú thương mở ra bọn họ chuẩn tắc chính là không cầu tốt nhất nhưng cầu nhanh nhất thật là vĩnh xa không có giới hạn thế nhưng người lòng hư vinh nhưng có thể lợi dụng và ở kim b ố i bối khách sạn chính là tượng trưng cho thân phận đương nhiên phục vụ khắp mọi mặt cũng sẽ vật có giá trị ở kim b ố i bối khách sạn sang trọng nhất vương tộc trong s á u phòng một đoàn hầu g á i chính vây quanh một tiên tử giống như nữ hài tử bận b i ệ u bận b i ệ u thiếu nữ dung mạo có thể bách hoa thất sắc thế nhưng cho dù ở như vậy khuôn mặt đẹp hạ đôi kia ánh sao như thế đôi mắt sáng vẫn là sáng nhất địa phương một khi nhìn thấy cặp mắt kia thần kinh đều sẽ choáng váng tiểu thư ngài bị khổ khỏe mạnh làm gì đi rèn luyện đây ngài xem như thế kém vải vóc sẽ tổn thương ngài mềm mại da thịt một cái trung niên p h thị tộc quản gia lại nhải đạo thế nhưng đối nữ hải tử cam tâm là rõ ràng sắp thực thiếu nữ r a thị phảng phất chớp mắt có thể phá mỗi một tấc đều như vậy tia chớp tiểu thư đúng là phù phù cười một tiếng nói nào có khuyết đại như vậy có điều y phục này mặc vào tới làm ã n khổ sở ha ha đến từ nhân loại thương nhân hóa trang thuật vẫn đúng là dùng tốt ta chỉ là t a trang phiền thoái một chút tiểu thư ngài lần này lại không mang theo thị vệ rời nhà l ã o ra cùng phu nhân tức giận phi thường không muốn ở để bọn họ lo lắng được rồi vũ em yên tâm đi ta toàn thân đều là vũ khí coi như một quân đội muốn thương tổn ta cũng rất khó h ư ớ n g hồ nhân gia còn là một lợi hại mà pháp s ư đây cô gái xinh đẹp hiển nhiên rất vui vẻ quay về tấm gương thưởng thức chính mình mỹ lệ s a hoa tinh mỹ tha địa quần dài đem nàng đường c o n tư thái tôn lên không thể nghi ngờ nhặt được lão mục tộc siêu giai hại yêu ma tinh trên đời nào có như thế xảo sự tình kệ xạ người rốt cuộc là ai a mặt của cô gái trên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười hưng phấn còn có không cam l ò n g đối với nàng mà nói trên thế giới này chuyện thú vị cũng không nhiều có thể gây nên nàng hứng thú thì càng ít không biết tại sao đột nhiên cảm thấy cuộc sống bây giờ thật thú vị hơn nữa tại mọi thời khắc đều đối sau một khắc sắp sửa phát sinh sự tình tràn ngập chờ mong khả năng là nghĩ đến cái gì chuyện xấu hổ thiếu nữ vội vã che chính mình đỏ bừng mặt lúc này cả lập chính đang ăn uống thỏa thuê trước mặt hắn bảy chính là ma da g a s c a r thành có thể tìm tới rượu ngon nhất vương tử điện hạ ngài đã đạt được ba sao mạo hiểm tạp có thể kết thúc rèn luyện cả lào vị trí địa phương là một nhà xa hoa xà ấu tộc vũ khí điếm một to lớn xà ấu chiến sĩ chính quỷ một gối xuống ở một bên không phải lục đại vương tộc cái khác hải tộc trực hệ vương tộc ở hải tộc bên trong xem như là tiêu chuẩn quý tộc muốn so với bình thường quý tộc cao thế nhưng so với lục đại vương tộc thấp một chút thế nhưng không có trực tiếp lệ thuộc quan hệ chỉ có điều là tượng trưng cho thân phận mà bọn họ con dân chính là bình dân thế nhưng lục đại vương tộc con dân chính là bình thường quý tộc dù sao lục đại vương tộc sức chiến đấu xác thực cứng hãn số lượng lại phi thường ít ỏi bọn họ vì là hải tộc cũng làm ra rất lớn hy sinh cùng cống hiến mới sẽ có địa vị bây giờ đương nhiên loại quý tộc này cũng rất nhiều có chút đã không có thế lực cũng có điều là một loại vinh quang xưng hô cũng không có ý nghĩa thực tế được rồi được rồi không muốn ở ta lúc ăn cơm dài dòng cẩn thận một cước đạp chết ngươi các lớp chính ăn tính chất bừng bừng nếu như trước đây có người cản vào lúc này với hắn phí lời đã sớm một cước đá bay có điều từ khi gặp gỡ kệ xạ phía sau người cũng thay đổi rất nhiều thật biết điều lão mục tộc siêu d a i hại yêu một khi chết đi thân thể lập tức biến thành càng sắt thép như thế c ứ n g rắn muốn phá tan thân thể lấy r a m à tinh không phải là chuyện dễ dàng vào lúc ấy kệ xạ là làm sao lấy da a thú vị người hưng phấn sự tình vương tử điện hạ cái kia b ậ hạ nói ngươi đã đủ nhập học tư cách nghe nói hễ lẹ nạ công chúa và cờ lạ giả công chúa đều lựa chọn ái đinh bảo vương tộc học viện cái này ý của bệ hạ là vèo ba ẩm con b à n ó sớm nói ở phí lời liền đạp bay ngươi đem ta lời làm rõ bên hai a thật là lao đầu t ử đầu không rõ cái kia hai con mắt trường ở trên đỉnh đầu các tiểu nương ta mới không có hứng thú còn không bằng ta h ả i thần chiến phủ lớn lên đáng yêu một bên nói thầm một bên sờ sờ chính mình bữa từng ngụm từng ngụm uống rượu khối lớn khối lớn ăn thịt dễ bị rất đơn giản chỉ là tìm cái phổ thông vũ khí điếm bổ sung một điểm cung tên làm quý tộc giải trí hạng mục vì nên hợp người có tiền hàng lớn thượng hạng cung tên đúng là đều có bán đương nhiên đắt giá tên ma pháp không phải là c h ấ t lựa chọn khác đều đâu vào đấy đem mình vũ trang được dẹp bị không có về quán rượu mà là tìm một t i ê n tính c ử tạo quần lẳng lặng nằm ở diệp từ trên nhìn phương xa không biết đang suy nghĩ gì chương chín hải tặc làm giữ trên duyên phận là loại rất kỳ diệu đồ vật một khi c u ố n quýt lấy nhau liền rất khó phân mở có thể đây chính là cái gọi là thiên ý kệ xạ yêu thích náo nhiệt nhưng cũng có thể quen thuộc cô quạng sáu năm hắn chỉ về quá một lần bách mộ tử vong hải vực cũng chính là vì cứu cờ lạ dạ công chúa sự tình không có hắn coi như toàn bộ mỹ nhân ngư vương tộc lái vào đi cũng vô dụng ở bách mộ trong vùng biển hắn chính là châu đ ó vương thế nhưng ra nơi đó hắn liền chẳng là cái thá gì mặc dù đối với cờ lạ dạ công chúa không có cảm tình gì thế nhưng dù sao ở trong nháy mắt đó nàng cũng là giúp bọn họ hắn kể xạ xưa nay đều là có ân báo ân có thủ báo thủ hiện tại cũng coi như hòa nhau rồi mà ứ n lao sư đã không ở trong nhà chỉ để lại một tờ giấy nam nhi tốt chi ở b ố n g vương tìm kiếm g i ấ ngộng của chính mình nên gặp lại thời điểm tự nhiên sẽ gặp lại từ đây kệ xạ liền bắt đầu chân chính lang thang sinh hoạt một khác đó hắn bắt đầu chân chính độc lập thế nhưng mục tiêu của chính mình là cái gì a kệ xạ vẫn rất mê man kỳ thực nội tâm của hắn là có một đó chính là hắn đáy lòng n g lệ nạ công chúa thế nhưng hắn đã không phải khi còn bé cái kia không biết trời cao đất rộng kệ xạ hắn biết đến càng nhiều càng cảm thấy tất cả những thứ này chỉ có điều là cái mỹ lệ mộng thế nhưng không có công chúa thật giống hắn cũng không cái gì hy vọng hiện tại làm cũng có điều là muốn ních lại gần mình công chúa trở thành một hợp lệ kỹ sĩ học phi đã tồn gần đủ rồi hơn nữa tuổi tắc cũng đến tiêu chuẩn còn thực lực Kệ không xã ngã không lo lắng, lo đi một buổi sáng sớm kệ xã liền đã tới quán rượu một khi sáng nay đều là khởi đầu mới hắn lại là một tinh thần sung mãn đấu sĩ chờ tẻ nhạt kệ xã chính đang đoán ai là đệ nhất đến vốn là cho rằng là dre bi bởi vì hắn ở dre bi trên người cảm nhận được một loại cảm giác tương tự tương tự là cô độc đi không giống chính là dre bi bởi vì cô độc mà cô độc mà hắn bởi vì cô độc mà không cô độc nhưng là cái thứ nhất đến nhưng là luôn luôn lười biếng ỷ xạ đại tiểu thư nữ nhân không phải đều rất chậm ạ từ y sa nụ cười sán lạn có thể nhìn ra được ngày hôm nay k h í trời tốt vị nữ tâm tình cũng không sai thoải mái ở kệ x a bên cạnh ngồi xuống sau đó đem khăn che mặt đem đi uống cũng không đúng khẩu vị đồ uống khắc khắc y sa, ngươi có thể hay không đem khăn che mặt mang tới làm sao lẽ nào động lòng à y sa rào hoạt cười nói nàng đối với mình mỹ lệ vẫn có trăm phần trăm tự tin tuy rằng Mỹ trang hạ nàng chỉ dùng sáu phần mười thực lực không phải rồi hiện tại ít người đợi lát nữa nhiều người chẳng phải là lại muôn đánh nhau vẫn là tỉnh điểm khí lực cũng ăn ít một chút cơm người, y xạ thật không biết nên nói cái gì tên ngu ngốc này nếu như nói trước đây là trăm phần trăm ở gặp gỡ kệ xạ cá l ã o d ẹ y bị phía sau nàng liền còn lại chín mươi bảy phần trăm. d ẹ y bị làm ộ t đầu bài trừ ở bên ngoài cá l ã o là chỉ có thể miệng ba hoa qua đúng là kệ xạ xem ra khá là bình thường hơn nữa nhìn đến ra hiểu được thưởng thức đẹp thế nhưng ngoại trừ thưởng thức ngay ở không bán chút ý tứ y xạ nhãn lực tuyệt đối sẽ không sai chuyện này thực sự rất thất bại chẳng lẽ mình liền như thế không bị lực cả kệ xạ đối với mình xưa nay đều duy trì phi thường thích hợp khoảng cách ai quên đi ngược lại hắn cũng không xứng với chính mình vừa vặn đỡ phải phiền phước rất nhanh rõe b ỉ c ũ n g đến cuối cùng đến chính là ca lạo xem cái tên này vội vội vàng vàng dáng vẻ liền biết tối ngày hôm qua khẳng định không làm chuyện tốt đẹp gì đều đến đông đủ đại gia định một hồi mục tiêu đi m a da g a s ca r thành thật giống không có cái gì đáng giá ra tay nhiệm vụ đi đâu đây rõe b ỉ không có động tĩnh ca l ộ o cùng ỷ xạ kỳ thực trong lòng là có dự định vẫn là ca lạo mở miệng trước mỹ nhân ngư vương thành đi nghe nói h đi bậc vương tộc học viện chính đang chiêu sinh không bằng đi thử vận may hơn nữa làm hải tộc tứ đại học viện lẽ ra có thể giáo chút t h ứ tốt Y xạ cũng điểm điểm cười nói đúng đấy mỹ nhân ngư vương thành nhưng là hải tộc to lớn nhất mấy cái thành thị một trong phồn hoa cực kỳ hơn nữa lại là mỹ nữ đất tập trung đi nhìn một cái cũng không sai đúng đấy nghe nói nào còn có đến từ nhân loại chế tạo các loại đồ chơi nhỏ đây có đúng không chỉ sợ ngươi trong lòng nghĩ chính là cờ lạ dạ công c h ỗ đi các lo có thể không để ý tới y xạ khiêu khích mỹ nhân ngư vương thành mạo hiểm giả công hội nhiệm vụ cũng rất nhiều hơn nữa chu vi mạo hiểm bí cảnh cũng nhiều thì như chúng ta kệ xạ đại nhân may mắn nơi bách mộ tử vong hải vực ha ha đi thôi vẫn im lặng không lên tiếng huệ bị đột nhiên tuân ra một câu nhất thời tẻ ngắt kệ xạ ba người lập tức ngơ ngác nhìn huệ bi hoa dẹp bị bì đây là n g ư ờ i lần thứ hai nói chuyện à, đáng giá kỷ niệm cạn một chén c ả nào sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm lý do uống rượu cũng may tiểu lượng của hắn rất không bình thường kệ xạ bọn họ cũng là bỏ mặc kệ xạ dẹp bị này thiết con vịt đều mở miệng n g ư ờ i đáp ứng đi mỹ nhân ngư vương c ù n g đó là lưu có rất nhiều ký ức địa phương p h ả n phất ngay ở ngày hôm qua có thể là nên trở về đi xem xem được rồi chúng ta liền đi mỹ nhân ngư vương thành lưu manh kệ x ã rộng mở c h ặ m lên vẫn đầu tiên hắn rất không muốn đi đối mặt loại kia sợ sệt lại khát vọng mâu thuẫn tâm tình chỉ có trải qua nhân tài rõ ràng nếu định thật mục tiêu hết thệ đều biến đơn giản làm người mạo hiểm chỉ cần không có bất lương ghi chép đội buôn đều là rất yêu thích làm c ả lão đưa ra hắn ba sao mạo hiểm tạm kệ x ã bọn họ còn thu được mười cái kim tệ tiền thuê mục tiêu mỹ nhân ngư vương thành đại khái là đối c ả là thân phận biểu thị tôn trọng vì lẽ đó cho kệ x ã bọn họ một đơn độc lều vải này ở bình thường đội buôn đã là phi thường cao đãi ngộ nếu như bọn họ biết nơi này còn có cái sáu tinh đại mạo hiểm sư sẽ có phản ứng gì cái này đội buôn thật giống có vấn đề a các lớp trắng trận không kiêng rẻ ăn đội buôn chuẩn bị kỹ c à n g đồ ăn không sai cái này đội buôn chỉ là đi ngang qua madagascar thành chính mình liền nắm giữ hai trăm người đội hộ vệ mà bọn họ nhưng đang không ngừng chiêu thu lính đánh thuê người mạo hiểm e sợ có chút vấn đề kệ xạ cũng cảm thấy có gì đó không đúng có điều người tài cao g c n lớn cũng không phải rất lưu ý ha ha e sợ cái này đội buôn bảo vệ chính là một cái nào đó vương tộc đồ vật bất quá chúng ta chỉ quản sự tình của chính mình nhiều lắm xử lý một chút mâu tặc nếu như có vấn đề lớn còn không đến mức vì mười cái kim tệ l i ề u mạng c ả lão mặc dù coi như ngây ngốc thế nhưng nếu như thật như vậy nhìn hắn vậy thì mười phần sai bốn người này có thể tụ lại cùng nhau thực sự là kỳ quái duyên phận c ả lớp chỉ là hoài nghi thế nhưng ỵ x a nhưng có thể xác định này xác thực là vương tộc đội bơn kỳ thực người ở đó căn bản không cần chúng ta bảo vệ ta nghĩ bọn họ sở dĩ mời chào lính đánh thuê có điều là vì giảm thiểu phiền phức dù sao một khi ngoại trừ nội thành đều là không như vậy an toàn hơn nữa bọn họ cũng không ngờ bại lộ thân phận đi ha ha hải long vương tộc nói không chắc bên trong chính là xinh đẹp cảm động hải tộc tam công chúa helena h ả có đúng không vậy ta có thể muốn lén lút đi nhìn nhìn ha ha c á lào lá gan có thể không phải lớn một cách bình thường nhưng hắn cũng có điều là nói một chút nếu như bên trong thực sự là hải long tam công chúa cái kia bên ngoài những kia khăn đội đầu nam tám phần mười đều là cận vệ quân thuần túy hải long tộc cao thủ coi như là hải con rồi cũng sẽ bị tiêu giết thành bụi phấn khủng bố long đấu khí a y xạ chú ý tới kệ xạ nhất quán cười cật vẻ mặt vào thời khắc ấy biến thành phức tạp lẽ nào cũng được nam nhân ai không thích mỹ lệ công chúa kệ xạ cũng là người chỉ bất quá nghĩ đến chính mình có chút không cam lòng thôi xin lỗi ta nghĩ đi ra ngoài đi một chút các ngươi nghỉ ngơi trước đi kệ xạ phát hiện mình vẫn là không cách nào bình tĩnh thức tỉnh đi ra ngoài tỉnh táo một hồi này lão đại tuyệt đối không nên lặt đường vạn nhất xông vào nhân ra công chúa khuê phòng cẩn thận bị đánh giết đến thời điểm cũng đừng trách chúng ta thấy chết mà không cứu nha dẹ bị cũng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười cùng bang này thú vị người cùng nhau muốn cả ngày nghiêm mặt cũng là kiện rất chuyện khó khăn chương chín hải tặc làm g i ữ hạ nam nhân chính là nam nhân nữ nhân tỉ mỉ bọn họ là v i n h viễn không học được một mực ỷ xạ là cô gái hơn nữa còn là người hiếu kỳ tâm rất nặng nữ nhân tìm cái cớ lặng lẽ đi theo ra ngoài tìm một chỗ cao kệ xã lẳng lặng quan sát toàn bộ đội bơn ở cái kêu hoàn h o à n bảo vệ trung ương là một kim sắc l ề u vải đó là vương tộc yêu chuộng bất kể là hải tộc đại lục bộ tộc dưới nền đất bộ tộc kim sắc đều là cao quý tượng trưng kệ xã liền như vậy ngơ ngác đứng ở chỗ nào nghĩ thuộc về trí nhớ của chính hắn công chúa điện hạ làm gì đi mỹ nhân ngư vương thành ái đinh bảo học viện đây chúng ta hải long tộc long thần học viện ma vũ ký còn cao hơn bọn họ minh nhiều lắm lễ nghi quan đối công chúa điện hạ lựa chọn vẫn là ôm ấp nghi vấn ê lẽ nạ khẽ mỉm cười nói chúng ta hải long tộc ma vũ ký độc bộ hải tộc thế nhưng không thể bởi vì như vậy liền bảo thủ h ư ớ n g hồ hải tộc sở kỳ hiệu cung đình tổng sư đã đã dạy còn lại đều muốn chính mình thể ngộ cùng với lãng phí thời gian còn không bằng đi ái đinh bảo học viện học chút tân độ vận mỹ nhân ngư tộc phép thuật nhưng là có tiếng lợi hạ nha công chúa điện hạ nhìn xa trông rộng lễ nghi quan người hầu môn đều công chúa hùng tâm trí tuệ đều rất sùng kính nhưng không có chú ý tới hệ lệ nạ trong ánh mắt hy vọng chân chính mục tiêu bên ngoài đều là khoác đường hoàng áo khoác công chúa giỏi ở vệ đội trưởng cầu kiến để hắn vào đi tham gia công chúa điện hạ tiến vào là một người tuổi còn trẻ anh tuấn hải long tộc không thể nghi ngờ luận mỹ nữ mỹ nhân ngư tộc nhiều nhất thế nhưng so với anh chàng đẹp trai vẫn là hải long tộc thanh niên tuấn kiệt phảng phất chính là chuyên môn hình tha cho bọn họ mà thân là công chúa cận vệ đội, đội trưởng giờ càng là nhân vật không tầm thường bản thân là hải tộc lục đại cao thủ trẻ tuổi hắn chính là hải long vương tộc đại biểu tương ứng gia tộc là hải long tộc trừ vương tộc ở ngoài to lớn nhất bộ tộc căn cứ vương tộc lựa chọn thông lệ hắn tiếng hô phi thường cao thế nhưng giờ ở đ ố i hệ lệ nạ công chúa căn do đ ộ c trung đã hai mươi tuổi nhưng không có hô nước cũng không có bất kỳ bất lương t ậ n hải tộc bên trong đều hết sức coi trọng này một đôi cho rằng bọn họ kết hợp là củng cố tăng mạnh hải long tộc cần phải mà giờ cũng xác thực không chịu thua kém từ bỏ rất nhiều cơ hội một lòng trở thành công chúa hộ vệ phần này chuyên tâm cũng cảm động không ít người lấy thân phận của hắn làm cái đội trưởng đội cận vệ thực sự quá mai một bất đ ắ cho dĩ a rơi hữu chạy ý, nước chảy vô tới ì n Người khác không biết, thế nhưng rất rõ ràng, công chúa trong lòng h khác thế chúa biết, rất dở rõ s m đã có n g ư ờ nhiều lắm công o i chính mình là thành ca ca, mình thành thế nhưng giờ, nhưng h là dở k hề từ bỏ. hắn từ tương tín bỏ, chúa ô n g c m ộ trong ngày nào mình nhất nàng người. công là Cho đó được sẽ biết được mới thích tới thích t hợp chúa trong lòng người kia h ừ hắn không tin có người có thể sánh được hắn bất luận dung mạo thực lực việc nhà cho dù đối phương là cái khác vương tộc cũng như thế hải long tộc lúc nào sợ quá người khác n a m ở đỉnh cao long tộc bất luận là lục địa đáy biển đều là cao nhất tồn tại thế nhưng những này mạnh nhất chủng tộc nhưng ai cũng không cách nào hám cảm động nhân loại địa vị thống trị cũng là một loại biến tướng bid hơn nữa lệ thuộc toàn bộ thế giới mạnh nhất mấy người xưa nay không thiếu nhân loại bóng người tuy rằng bọn họ sinh ra sức mạnh không phải rất mạnh thế nhưng nhân loại năng lực học tập nhưng là hết thể chủng tộc đáng sợ nhất rồi ờ để đội buôn khởi hành công chúa thiên lập tức liền muốn đen hơn nữa phía trước là hải tặc qua lại khu vực có phải là cùng sáng nay chính là muốn mở mang kiến thức một chút hải tặc lẽ nào chúng ta hải long tộc còn có thứ sợ h vâng công chúa điện hạ ý nguyện của ngài chính là ta cao nhất ý chỉ chu vi hầu gái một trận cười trộm ai cũng biết vị này anh tuấn d ở đại nhân đ ố i công chúa điện hạ cùng dại ai nếu như thay cái nữ hải tử hạnh phúc té xịu một mực các nàng công chúa điện hạ chính là không động tâm thế nhưng hải long tộc ở không xúc phạm tộc quy tình huống chú ý chính là hôn nhân tự do cha mẹ cũng không thể làm trải qua can thiệp cho nên muốn thắng được mỹ nhân tâm hay là muốn d ở đại nhân nhiều nỗ lực mẹ kiếp có lầm hay không lão tử mới vừa muốn ngủ lại muốn khởi hành c á lão ngươi liền không thể yên tĩnh một chút ngươi là người mạo hiểm không phải xà âu vương tử biết rồi bọn i rồi, ế t phát thanh, nhau cũng không、được. Chỉ h cầu cũng được. có ý xạ cùng cả là có âm thanh, mà kệ xạ cũng cùng kệ xạ xạ là mà âm dễ bị c l ê yên lính ặ n hành lý, tại bọn hắn cũng không vốn người theo đôi đang mạo hiểm giả ở trong cũng không xuất chúng. Bọn g gì giả thu thập thật tại thu thập, theo xuất hay hiểm lý, l ở ở mạo đôi có đánh thuê cũng là nghị luận sôi nổi hiển nhiên đối đội buôn loại này kỳ quái cách làm không quá lý giải không hơn người ta ra tay hào phóng bọn họ cũng không tiện nói gì lấy loại này đội hình coi như gặp gỡ hải tặc cũng không có gì nhắc tào tháo tào thào đến phía trước do đường lính đánh thuê xuất hiện hỗn loạn đối diện quả nhiên có hải tặc chờ hơn nữa đội hình vẫn đúng là không bình thường Chú, cổ tộc Tháo, hải Tao viễn người đương à nào đó, là toàn n ông nhất suýt chút nữa thống nhất đó, cái chút tộc hải thứ suýt bộ v giả, lấy t h ầ nhiên cơ Đương diệu toàn sưng. n bọn lính đánh thuê vừa vặn ngựa tay hải tặc đánh cướp đội b u ô n mà lính đánh thuê cùng người mạo hiểm thì đánh cướp hải tặc tương sinh tương khắc đi đội buôn quá nhỏ dễ dàng gặp phải công kích đội buôn quá to lớn cũng dọa chạy đa số hải tặc để những n à y trời sinh nhiệt huyết người không địa phương phát tiết thế nhưng rất nhanh lính đánh thuê cùng người mạo hiểm vẻ mặt liền biến thành nghiêm nghị lên bởi vì hải tặc số lượng càng ngày càng nhiều hơn nữa chủng tộc phi thường phức tạp thật giống là chu vi hải tặc liên hợp hành động đội trưởng thật giống đụng với điểm phiên phức căn cứ thám báo báo lại phía trước khả năng là xếp thứ tám bong bóng hải t ậ c đoàn cùng với chu vi mười mấy cái tiểu hải t ậ c đoàn tám phần mười là muốn một miệng ăn chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người giờ ngược lại không là rất lưu ý hải lòng cận vệ đội có hai trăm n g ư ờ i lính đánh thuê cùng người mạo hiểm cũng thuê hơn một người tuy rằng sức chiến đấu của bọn họ t r ê n lệch chút làm bia đỡ đạn vẫn là có thể hơn nữa đạo tặc cũng không phải cái gì tốt liều thủ đoạn áp phích thực sự không đủ lượng dĩ nhiên đem chú ý động đến hải lòng vườn tộc trên đầu muốn chết nhìn dáng dấp nhân số ở năm ngàn tả hữu hơn nữa có tương đương số lượng ma pháp sư r ồ i ở những nhữ mày có ma mà pháp sư đúng là chuyện rất phiền phức lão đại chúng ta thật sự muốn công kích cái này đội bơn ta luôn cảm thấy có điểm không đúng đối phương khẳng định không phải loại nhu nhược thế nhưng chúng ta lớn như vậy đội hình lẽ nào liền như vậy không công mà phản hiện tại là tên đã lắp vào cùng không thể không phát cái khác tiểu đầu mục cũng là gật đầu tán thành bọn họ đều mang các minh đệ lại đây cũng không thể tay không mà về hơn nữa bất luận là địa thế vẫn là cục diện trên bọn họ đều chiếm ưu thế không lý do dễ dàng bông tha chiến đấu bắt đầu rồi bọn lính đánh thuê cấp tốc đem đội buôn vây vào giữa nắm tiền tài của người trừ thai họa cho người lần này tham dự lính đánh thuê cùng người mạo hiểm đều là kinh nghiệm lao đạo hơn nữa đẳng cấp cũng không tệ phản ứng cũng phi thường cấp tốc mặc dù là từng người vì là chiến thế nhưng rất có kết cấu hải tặc dù sao cũng là đám người ô hợp rất nhanh lao xuống hải tặc liền bị đánh trở lại chỉ để lại một đống thi thể lính đánh thuê cùng những người mạo hiểm một trận hoan hô có điều kinh nghiệm lao đạo giả lại biết này vừa mới bắt đầu vừa nãy lao xuống hải tặc rõ ràng là do đường bia đỡ đạn đang ở chỗ cao lão luyện hải tặc đầu mục đối phía dưới thực lực phân bộ đã rõ ràng phía dưới chính là công kích chân chính chính đang bọn lính đánh thuê hoan hô thời điểm chu vi hải sơn trên đột nhiên tuân ra từng mảng từng mảng hải tặc đương nhiên không thể thiếu thụ từ bản thân cờ đầu lâu dù sao bong bóng hải tặc đoàn vẫn rất có tên tức giận sở dĩ gọi bong bóng đại khái là hải tặc qua đi bong bóng đều không dư thừa ý tứ đi khi thấy hải tặc đoàn cờ xí quả nhiên có một ít không có đạo đức nghề nghiệp lính đánh thuê chuẩn bị lòng bàn chân mọ dầu hơn nữa đối lính đánh thuê cùng người mạo hiểm tinh thần cũng là cái đả kích nặng n ề bọn họ cũng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng với hải tặc đoàn liên hợp hành động các đường bằng hữu bong bóng hải tặc đoàn chính đang sàn bán những người không liên quan xin nhanh chóng rời đi không phải vậy đừng trách đao kiếm không có mắt một hải tặc cầm cái biển rộng loa cao giọng hô kệ xà nghe xong c ư ờ i khổ nay hải tặc vẫn đúng là nghề nghiệp ở loại ưu thế này hạ nhưng không quên công tâm thuật nhìn bọn họ vây kiến thức nào có bông tha ý đồ của bọn họ nếu như thật muốn hắn nói tới ít nhất sẽ lưu cái chỗ hỏng quả nhiên đoàn lính đánh thuê vừa xuất hiện tán loạn thời điểm đối diện hải tặc liền bắt đầu phát động công kích bọn họ đem này xem là phổ thông đội b hết t h ả mũi tên nước phong đao đều là đối với chuẩn ngoại vi lính đánh thuê trình độ như thế ma pháp công kích cũng chỉ có trên quy mô đạo tặc đoàn mới có trong khoảng thời gian ngắn đoàn lính đánh thuê cùng người mạo hiểm thương vong nặng nề đối phương tuyển công kích địa thế vừa đúng đội buôn căn bản không có che chắn địa phương c ả lão một bên chống đối một bên mắng nếu như có thể mắng người chết những này hải tặc đủ để treo lên một vài lần cũng may trình độ như thế này công kích đối với bọn họ những cao thủ này có điều là mưa bụi dễ bị căn bản không chống đối ung dung ở phép thuật trong mưa di động rất nhiều tên ma pháp đều là sượt qua người ị xa chính là cái k í n cố kháng ma quyển sách đương nhiên sẽ không ít loại này dày đặc thế nhưng đẳng cấp hạ thấp phép thuật đối với nàng căn bản không có tác dụng đúng là kệ xạ phi thường kỳ quái muốn cách chặn phép thuật nhất định phải vũ khí tốt nhất vẫn là kháng ma tính như c ả lào đúa chính là thượng hạng bảo vật phép thuật bị búa va chạm sẽ tắn mất mà kệ xạ thì là vô cùng đơn giản dùng nắm đấm trực tiếp n ổ nát rất hiển nhiên hắn còn không nỡ dùng hắn này thành so với một lượng bạc hàng tốt phá đao lính đánh thuê vừa nhìn không còn đường sống cũng đều là không muốn tên chủ nhân điên cùng như hải tặc khởi sướng công kích dù sao chất lượng trên bọn họ vẫn là chiêm y u thế nhưng rất nhanh bọn họ liền rơi vào tuyệt vọng cao cao hải sơn trên đột nhiên xuất hiện bốn cái thân ảnh khổng lồ cấp tám cự giải quái rất tốt vật lý phòng ngự kỳ quái mà mau lẹ di động phương thức ở thêm vào không gì không xuyên thủng cự kiểm công kích tuyệt đối là đáy biển tác ộ n g hoa ha ha đây chính là lao tử bỏ ra bốn ngàn kim tệ mua ép đáy h ồ n g hàng lần này không thèm đến sỉa các anh em đồng thời trọng sát quăng những này phiếu thịt đợi lát nữa lượng lớn phân kim tệ mỗi cái phân mỹ nữ thân là bong bóng lao đại hắn công tâm sách lược nhưng là bên trong ở ngoài đều dùng không luận chiến l ư c cùng sĩ khí đều đến trạng thái tốt nhất bị kích thích hải tặc một tổ phong vọt mạnh mà xuống cùng vừa nãy công kích thế cao hơn mấy đẳng cấp mà đối diện lính đánh thuê cùng người mạo hiểm mới vừa bị một mảnh phép thuật mưa đánh vô cùng chật vật này tiêu đối phương trưởng so sánh rất rõ ràng hắn sở dĩ lớn như vậy phương là chú ý tới đội buôn trung ương kim sắc lều vải một loại không rõ báo trước bay lên thế nhưng đã không còn đường quay đầu coi như là vương tộc chọc cũng là chọc ở trên đường hôn vốn là liều mạng buôn bán bốn con cao tới bảy tám mét con cua kỳ quặc thế mãnh liệt lao xuống cái kia trận thế không phải là nắp trước mặt thì có hai cái người mạo hiểm bị một kiếm l ư ỡ n đoạn mà chém đi tới đao kiếm chỉ có điều bước lên mấy cái bong bóng từng thấy ẩn hưng thu phấn có điều kệ x a vẫn là kéo ca lạo hiện tại còn luận không tới bọn họ ra tay bốn cái tung hoành ngang dọc con cua quái đột nhiên cùng nhau dừng lại chạm nổ chia năm xẻ bảy trong đó còn có bị người mạnh mẽ chém thành hai nửa nhất thời hải tặc cùng lính đánh thuê toàn sửng sốt t r ư ơ n g mười sinh tử ở ngoài trên cao cao trở lên giờ lạnh lùng đạo qua này còn không rõ sống chết đạo tặc trong tay một cự giải quái được xương cứng rắn cực kỳ cái kìm ung dung bạo thành mảnh vỡ bọn ngươi dám to gan xâm phạm cao quý hải long tộc là tự sát vẫn là bản thân tự mình ra tay nói g i ở phía sau đột nhiên thoát ra to lớn long rực đây là hải long tộc nam tính đặc điểm một trong hết thể hải long tộc chiến sĩ cũng có thể mở rộng ra long rực long rực không chỉ có riêng là xem xét tác dụng ở bên trong nước có thể gia tốc ở trên đất bằng có thể đảng phi đồng thời cũng có tương đương phép thuật phụ trợ hiệu dụng rất hiển nhiên g i hiện hiện ra chân thân là triệt để đập vỡ tan đối phương niềm tin dù s a o này quần hải tặc số lượng vẫn là rất đáng sợ hải tặc đều là chút đám người ô hợp nhìn thấy mạnh mẽ như vậy tự giải quái đều bị người nắm nhóc con tự bóc nát h u n g hồ là bọn họ đối phương nhưng là hải tộc lục đại vương giả một trong hải long tộc long chiến sĩ thần a thật giống mấy ngàn từ năm đó còn không ai dám đánh cướp hải long tộc bọn họ cũng có thể ghi vào sử sách vào lúc này không c h u n g lại bay lên mấy trăm tên hải long chiến sĩ hết thể hải tặc đều tuyệt vọng nhìn hải long chiến sĩ trong tay bành phái mãnh liệt l o n g đầu khí không biết là cái nào đi đầu ẩm ẩm mấy ngàn hải tặc dĩ nhiên ném xuống vũ khí chạy trốn từ phía thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng đều không có một ít đạo tặc đầu mục ò n đang liệu mạng t h t to thế nhưng một chút tác dụng đều không bong bóng hải tặc đoàn mấy cái đầu m ụ ở ở xuất hiện một k h ắ c đó đã tránh đi đắc tội hải long tộc nhưng là triệt để một con đường chết hải long tộc không chỉ vũ lực mạnh mẽ bọn họ sát thủ đồng dạng d a n h chân đáy biển cùng lục địa loại này hoàn mỹ sức mạnh bộ tộc là ai cũng không muốn đắc tội rồi ở trên mặt lộ ra c ư ờ i gằn xúc phạm hải long tộc há có thể như thế đơn giản liền vượt qua phất tay một cái long chiến sĩ bắt đầu rồi không có chút ý nghĩa nào tàn sát vốn là đoàn lính đánh thuê cùng người mạo hiểm còn muốn giúp đỡ nhưng nhìn xem hải long chiến sĩ phía sau mỗi một người đều đàng hoàng tại chỗ đứng lại mỗi cái long chiến sĩ đều cầm trong tay long nhận đây là hải tộc tốt nhất binh khí một trong Cả người thiêu đốt long đấu khí, xa gần đều có sức người long gần long nhưng là bị trở thành thần ban ân thiêu đốt thể, trở khí, khí đấu đều đấu là xa bị một ạ n công phòng h m thể, nắm giữ long giữ đội ấ u thuận buồn xuôi khí chiến thể có nói gió. sĩ là m t đ ộ buôn bên trong dĩ nhiên b ư ớ c lên mấy trăm long chiến sĩ bọn lính đánh thuê đầu h ố c bắt đầu bị sốt bọn họ lần này đến tột cùng bảo vệ món đồ gì toàn bộ hải long tộc tổng cộng mới bao nhiêu long chiến sĩ mà những này rõ ràng vẫn là long chiến sĩ trung tinh anh k đừng nói là những ngày đạo tặc chính là đụng với siêu giai hải quái bọn họ hải long tộc cũng không đánh xúc r ồ i ở ngừng tay đi một thanh tú nữ nhân thanh ở âm thanh vừa xuất hiện hết thể hải long chiến sĩ chỉnh tệ như một đ ỉ n h chỉ công kích cái thanh âm kia chính là trí cao tồn tại thu hồi long dực hải long chiến sĩ dồn dập rơi xuống mà bọn lính đánh thuê vội vã tránh ra đường đối với long chiến sĩ bọn họ ngoại trừ kính nghệ vẫn là kính nghệ mặc dù là hải tặc hệ lại nạ đối như vậy tàn sát vẫn là không nhìn nổi làm cái thanh âm kia xuất hiện thời điểm kệ xạ thân thể nhịn không được run dày lên cách xa nhau sáu năm vật tự người không phải thế nhưng hắn trăm phần trăm xác định chính là nàng có vài thứ là không thể nói nói rõ ràng h ắ ngươi c ô n chúa, lúc này đã là này n đã g ờ i khác công chúa, nàng cũng không Kệ chúa, hắn. công cũng nàng cần n g ở xạ, ư làm là lão tâm sao, sẽ quan có phải là bị thương ý quan tâm hỏi? Mất, lão đại, bị Mất, xạ không là l bị o nên g những người ông gì người nhường không những người khác sống? Cả bất mãn thầm nói. Nguy hiểm. Vẫn không chiến có chim còn có khác Cả hại hại, sinh hoàn như hay thầm hiểm. đi, điều kiếp lợi trời nói. đến này mãn Vẫn sĩ sợ mẹ làm mỹ là vậy, lão l bất tiếng h ệ b i đột nhiên thẳng người buồn ngủ hai mắt cũng tuân ra hết sạch cho dù là đang đối mặt phi d ư c hải bởi rắn thời điểm hắn không đến cái trình độ này rất nhanh kệ xa bọn họ cũng kèm cự đến không đúng một luồng kỳ quái bầu không khí bao phủ vùng biển này là tử khí rất dày đặc tử khí hoặc hồn phách người tiếng chuông từ xa đến gần nương theo hôn đ ộ n mà bước chân nặng nề thanh tất cả mọi người trong đầu không hẹn mà cùng tránh ra một từ vong linh không thể nói là vong linh mà là khủng bố vong linh quân đoàn ngăn cản đá san hô bị toàn bộ nổ tung một loạt bài vong linh xuất hiện ở mọi người tầm nhìn chung bốn phương tám hướng tất cả đều là vong linh trong đó còn có rất nhiều mới vừa ra lò nhìn dáng dấp hải tập đoàn người một cũng không sống sót đi ra ngoài toàn bộ vong linh quân đoàn hiện bậc thang phân phối phía trước nhất chính là bình thường nhất các thức hải tộc khô lâu binh cùng tân hình thành bán cương thi mặt sau là số lượng đông đảo hải mã vong linh kỵ sĩ liều lĩnh tử khí vong linh hải mã con mắt lập lòe hồng quang nhảy lên tuy rằng cứng ngắc thế nhưng sát khí chẳng trề trên lưng của bọn họ đều là hoàn chỉnh màu đen vong linh áo giáp vong linh kỵ sĩ như vậy hoàn chỉnh phân phối quả thực chưa từng nghe thấy càng biến thái còn ở phía sau từng tiếng sợ run tim mất mật gào thét bên trong tràn ngập khủng bố cùng giết chóc bọn lính đánh thuê triệt để ta vỡ dĩ nhiên là vong linh siêu giai hải yêu bên trong dĩ nhiên có hải long hải long tộc cùng h hải long tộc là trí tuệ bộ tộc chỉ vì phương thức công kích cùng l o n g tộc tương tự vì lẽ đó tự xưng hải long tộc mà bình thường ý nghĩa hải long là siêu d i a i hải quái vĩnh viễn sức mạnh đáng sợ là chuỗi thực vật trung đoan đờ tờ giờ đờ thân a không chỉ là hải long dĩ nhiên có viễn cổ nuốt chừng long thi hải so với hết thể hải tộc đều xa xôi tồn tại viễn cổ khủng long tất cả mọi người cái ý niệm đầu tiên là nơi này làm sao sẽ xuất hiện như vậy quy mô vong linh đại quân đệ nhị ý nghĩ nên chạy thế nào cho dù là hải long chiến sĩ sắc mặt cũng trở nên nặng nề nơi này ít nhất có gần vạn vong linh hơn nữa không thiếu cấp cao vong linh loại này vong linh đại quân đủ để công tòa thành tiếp theo cho dù là bọn họ cũng không thể tiêu diệt nhiều như vậy vong linh làm vong linh xuất hiện thời điểm tử khí đã bất chi bất giác bao phủ vùng biển này nôn nóng giết chóc cùng ảnh hướng trái chiều bắt đầu xuất hiện không thể nghi ngờ vong linh là hết thẻ chủng tộc kẻ địch chiến đấu là không thể lựa chọn vong linh mục tiêu nhắm thẳng vào đội bôn u trung ương khả năng nơi này có hấp dẫn chúng nó đ ổ vật chiến đấu bắt đầu rồi lính đánh thuê cùng người mạo hiểm t r ư ớ hết tập trung vào chiến đấu bài ở mặt trước khô lâu cốt hải sát thực dễ đối phó thế nhưng rất nhanh sẽ không đúng chúng nó số lượng thực sự quá nhiều hơn nữa kỹ xảo căn bản không có tác dụng những vong linh này từ không t r á n h n ẽ chúng nó duy nhất mục đích chính là đem hết t h ể trước mắt biến thành chúng nó đồng loại càng ngày càng nhiều lính đánh thuê lúc đứng dậy đã thành kẻ địch vòng phòng ngự chỉ có thể không ngừng co rút lại mà hải long chiến sĩ cũng phát động rồi hai trăm tên long chiến sĩ đem công chúa đội ngũ vi ở trung ương long đấu khí bên dưới dám to gan tới gần vong linh lập tức bị chấn động hồn phi phát tán long đấu khí đúng là mạnh mẽ chết đi vong linh dĩ nhiên không cách nào ở phục sinh nhiều như vậy sư minh làm sao gặm lao đại có hay không p h á p t h i ể m trước tiên tiếp tục như vậy mặc kệ là lòng tộc vẫn là điệu tộc cũng phải xong đời luôn luôn lấy dũng d á m tự xưng cả lão đã cân nhắc tránh đi nhân ra cả lập tiên sinh là người thông minh biết rõ phải thua trận chiến đấu là không đánh thế nhưng bên trong ba vòng ở ngoài tám quyển vong linh cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội dễ ạ bị không có tùy tiện lãng phí hắn cung tên cũng đang vì phá vòng vây làm chuẩn bị ứng phó phía trước những n à y khô lâu binh dễ dàng mà sau những tia tên to sát sức mạnh không phải là đùa dỡn hơn nữa ẩn giấu ở vong linh sau lưng mới thật sự là kẻ địch đến hiện tại liền cái bóng dáng đều còn không thấy mà vào lúc này ở long chiến sĩ trung ương thăng ký mười mấy người ảnh trung ương chính là hải long tộc tam công chúa h ế lẽ nạ mạnh mẽ long đấu khí chính đang kịch liệt đương nhiên các nàng cũng không phải dùng long đấu khí trực tiếp công kích sở dĩ long đấu khí là ma vũ song tu chính là ở long chiến sĩ đồng thời cũng là ma pháp sư làm cần phép thuật thời điểm các nàng có thể lập tức sử dụng cấp cao phép thuật h ế lẽ nạ cũng biết đến bước ngoặt nguy hiểm kẻ địch mạnh mẽ có chút thái quá thế nhưng long tộc xưa nay sẽ không sợ, sợ nguy hiểm liên tiếp thần chú từ nàng cùng nữ quan trong miệng q u n ra hào quang màu tử kim là thần khí tượng trưng to lớn ma pháp trận ở tia chớp nước biển ở bốc lên vừa đến kim quang phóng lên trời nước biển kịch liệt xoay trở lên chỉ chốc lát sau một cái dài đến mấy chục mét cự đại thủy long xuất hiện thủy long gầm thét lên nhằm phía vong linh đại quân lấy như bẻ cành khô tư thế hướng về mặt phía bắc vong linh trung ương vào tới bên tia tử khí tối trọng hơn nữa đẳng cấp cũng mạnh mẽ nhất nếu như có vong linh pháp sư hoặc là vong linh tri nguyên khẳng định ở nơi đó loại này quy mô không phải là bình thường vong linh pháp sư có khả năng sáng tạo thế nhưng thủy long điên quân cũng chỉ tới đó mới thôi đối lính đánh thuê người mạo hiểm tới nói tử vong cũng không đáng sợ đáng sợ chính là trước khi chết giàn vặt mà biến thành vong linh càng là vĩnh viễn sỉ nhục đối với tôn trọng linh hồn quy về biện rộng bọn họ là không cách nào nhịn được hải long chiến sĩ tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng sức mạnh của bọn họ cũng không phải vô cùng vô tận như vậy tiêu hao long đấu khí cũng ở suy yếu công chúa điện hạ tình huống vô cùng nguy hiểm chúng ta phá vòng đ â y đi vậy bọn họ làm sao bây giờ hễ lệ nạ nhìn còn lại mấy trăm l í n h đánh thuê công chúa điện hạ không lo được nhiều như vậy bằng vào chúng ta hải lòng chiến sĩ khả năng bay lượn ở tập trung long đấu khi tiến hành đột phá có tám phần m ộ ư ơ i nắm lao ra thế nhưng hao tổn nữa khả năng một cũng đi không được một long chiến sĩ bị đẩy vào vong linh quần thuấn gian bị nhẫn chìm chỉ chốc lát sau một vong linh hải lòng chiến sĩ liền chạm lên trong tay vẫn là khi còn sống binh khí thế nhưng đối thủ nhưng thành khi còn sống đồng bọn tại sao vong linh như vậy bị người căm ghét chính là ở nó không ngừng hủy diệt nhân loại vật quý giá nhất sinh mệnh cùng tình cảm vừa chết vong linh còn bảo lưu khi còn sống phần lớn hình tượng mấy cái long chiến sĩ công kích không khỏi một yếu vong linh đối công kích nhưng là phi thường m ẫ n cảm rất nhanh cùng nhau tiến lên suýt chút nữa đột phá phòng ngự quyền mà phụ trách phía tây bọn lính đánh thuê càng thảm hại hơn tuy rằng số lượng nhiều thế nhưng tử vong nhân số nhưng đang không ngừng tăng cường đây tuyệt đối là một loại g i à n v ạ n đồng bạn của chính mình từng cái từng cái biến mất sau đó đứng lên đến điên cuồng hướng về công kích mình cầu sinh không thể muốn chết không được chính là tình huống như thế thà rằng như vậy còn không bằng bị hải tặc giết chết hầu như tất cả mọi người đều tuyệt vọng chết cũng không thể biến thành vong linh là bọn họ chiến đấu duy nhất lý do mà vào lúc này hải lòng các chiến sĩ dồn dập triển khai long dực để bọn lính đánh thuê rối loạn tương bừng hải long chiến sĩ muốn vứt bỏ chúng ta vương tộc muốn vứt bỏ chúng ta không các ngươi không thể như vậy bọn lính đánh thuê hỗn loạn lung tung nếu như long chiến sĩ rời đi bọn họ tuyệt đối là một con đường chết nhìn q u ầ n tình sục sôi đám người hệ lệ nạ cũng rơi vào lưng ỡ nan không chỉ có là lính đánh thuê nàng còn có mấy chục tên phổ thông tùy tùng cùng lễ nghi quan làm sao có thể vứt bỏ các nàng Thành đại sự không câu nghệ tiểu tiết, thế tên dắt tất thời không nhưng nghệ không cách phân chiến hậu, nào làm nệ nạ đoạn dẫn người đồng đại được. Rồi mọi sự sĩ câu cả lẹ phá ra ờ, vâng ò n g y m u ố chết c ũ n công ù n g chết, h k thể đoại chúa n g t hải danh. chúa lòng vương tộc uy danh. Vâng, công tộc uy điện hạ hết thể long chiến sĩ đều đồng ý vì là ngài dâng ra sinh mệnh tuy rằng do ở cũng không tán thành thế nhưng trong lòng hắn vẫn là hy vọng công chúa có thể làm ra quyết định như vậy đây mới là hắn yêu nhất công chúa thiện lương cùng lòng tộc tôn nghiêm tiểu đội thứ nhất đoạn hậu hết thể lính đánh thuê cùng người mạo hiểm nghe theo chúng ta đồng thời hướng đông phá vòng vây chú ý duy trì trận hình tiểu đội thứ nhất hải long chiến sĩ nhận được mệnh lệnh lập tức tuân ra mạnh mẽ long đấu khí bọn hắn lúc này đã không thể ở bảo lưu sức mạnh đoạn hậu bọn họ hầu như là cựu tử nhất sinh thế nhưng long tộc chưa từng có đào binh ở long tộc mấy ngàn năm trong lịch sử chưa từng có bọn lính đánh thuê vừa nghe mệnh lệnh này sĩ khí lập tức tăng vọt lên năm mươi tên long chiến sĩ bắt đầu rồi lấy chặn lại bách chiến đấu mà phía trước long chiến sĩ cũng toàn lực công kích ở long đấu khí toàn lực n ổ lực hạ không gì không xuyên thủng mà đến từ ba mặt mạnh mẽ áp lực năm mươi tên hải long chiến sĩ lập tức tổn hại mười tên tình huống càng thêm gian、nan. hệ l ẽ n h o mạnh mẽ cắn hàm răng kiên cường nhất định phải kiên cường n ắ m thật chặt trước ngực dây chuyền đó là nàng dũng khí khởi n g u ồ n nhất định phải sống sót phụ trách đoạn hậu long chiến sĩ nhìn chết đi đồng bạn bị vong linh nuốt trừng tức giận n g a i tí tất nước vì long tộc vinh quang d ế ta t g ầ m lên giận dữ một long chiến sĩ đột nhiên vọt thẳng tiến vào vong linh chồng theo sát chính là một tiếng cự bạo đây là hải long tộc một cái khắc năng lực đáng sợ ngọc đá cùng vỡ một thành viên hải long chiến sĩ thiêu đốt linh hồn nổ tung sức mạnh là tuyệt đối đáng sợ chu vi mười mấy mét vong linh bị nổ không còn một mống mà đoạn hậu áp lực cũng bị giảm bớt không、ý. rất nhiều lính đánh thuê cũng nhân cơ hội này đổi tới đội ngũ tiên sư n ó làm sao có thể để vương tộc bảo vệ chúng ta lão tử có điều một sư loa tộc chiến sĩ cầm trường đao quay người tiến lên liên tiếp lập tức có mười mấy cái người mạo hiểm theo sát mà lên tử vong cũng không phải đáng sợ nhất bọn họ lần thứ hai dùng hành động chứng minh câu này chân lý một phì thị lính đánh thuê vì không để cho mình trở thành hữu dụng vong linh trước khi chết dùng cuối cùng khí lực chặt bỏ đầu của chính mình nhìn thấy tình huống như thế các lão bọn họ cũng không nhịn được kệ xạ liều mạng liền như thế đi rồi lão tử cả đời cũng không nốc đầu lên được những này xương b ì n h khinh người quá đáng chương mười sinh tử ở ngoài hạ dễ bị liên lụy cung tên cung tên trên dĩ nhiên lập loẹ phép thuật ánh sáng mà ỵ xạ lấy ra một tờ sách phép thuật trước đột lính đánh thuê cũng ngừng lại chuẩn bị chống lại vệ đội trương đại nhân xin mời bảo vệ công chúa điện hạ rời đi công chúa ở nguy hiểm thời điểm không có vứt bỏ chúng ta chúng ta đồng ý vì nàng mà chết không biết h ai hô một câu bọn lính đánh thuê đều phấn đấu quên mình nhằm phía vong linh không biết loại hành vi này là ngu xuẩn vẫn là anh hùng thế nhưng lấy hễ lẽ nạ tính cách là tuyệt đối không chịu rời đi kệ xạ c á kị sĩ khả năng ta không thể chờ ngươi xem ra chúng ta bốn người thật là có duyên vận không thể cùng năm cùng nguyện đồng nhất sinh lại muốn cùng năm cùng nguyện đồng nhất chết ha ha không sai có như vậy bạn nhi đường trên cũng không cô quạng c ả lao một lưỡi b ú a chặt bỏ vừa đến kinh khí quét ngang mà ra lập tức có một loạt vong linh bị chém nát chiến khí thế nhưng hiện tại đã không phải nghiên cứu cái này thời điểm ý xạ dẹ ạ bỉ trên mặt cũng là hiểu ý nụ cười mặc dù là nữ hài tử ý xạ cũng không có hoảng sợ chỉ là nhìn một chút vẫn trầm mặc kệ xạ nay không phải cá tính của hắn đ ô n g nhiên kệ xạ như là tỉnh táo như thế kéo xuống góc á o bao ở trên mặt các vị đợi lát nữa làm cho tất cả mọi người hướng đông phá vòng đây nếu như không chúng ta nhất định sẽ ở mỹ nhân ngư vương thành gặp lại không chờ ý xa bọn họ phản ứng bay lên trời mà thuấn g i a n cũng có mấy chục vong linh hải mã kỵ sĩ hướng không c h u n g hắn nào tới kệ xạ phá đao trực tiếp ném ra ngoài vào lúc này mới lấy ra thực lực chân chính thân thể của hắn mỗi cái vị trí đều là vũ khí chiến đấu với nhau càng r g m ánh một vong linh kỵ sĩ lại bị hắn cả người lẫn n g a xé nát tan rúm ánh trình độ so với hải lòng chiến sĩ còn kinh khủng hơn một cực lớn quyển sách xuất hiện ở kệ xạ trong tay mà nhìn thấy quyển sách vong linh môn rồn rập t r á n h né dĩ nhiên không dám tiếp tục công kích hắn công chúa ngươi làm đã rất tốt xin tin tưởng n g ư ờ i kỵ sĩ nghe được â m thanh này hệ l ẹ nạ suýt chút nữa có quắp ngã xuống đất dựa cả vào thị nữ bên người đỡ nhìn không chung bóng người hệ l ẹ nạ như mộng như ảo sáu năm, dòng dã sáu năm bọn họ dĩ nhiên ở tình huống như vậy gặp lại kệ xạ chỉ là xa xa liếc mắt một cái cái kia xa xa bóng người cao cao g ơ lên trong tay quyển sách mạnh liệt bạch quang từ quyển sách trung bộ phát ra mà kệ xạ trời ê n n g ư chịu đựng á ạ là, là nhân loại cấm chú quyển sách kiến thức rộng ra ỵ xạ đương nhiên rõ ràng loại này cấm chú uy lực cùng đối thân thể thương tổn vừa đến thánh quang nổ tung nương theo công chúa kinh ngạ thốt lên thánh quang ôn nhu mà lại không thể kháng cự chương ò n đối v ớ mười một mỹ danh lan xa trên có lúc một lơ đã quyết định liền có thể mang đến khó có thể tưởng tượng hiệu ứng tuy rằng người trong cuộc cũng không có cân nhắc nhiều như vậy đó là bởi vì quyết định của nàng là phát ra từ bản t h â m đại mạo hiểm sư xuất hiện phảng phất báo trước năm nay là không tầm thường một năm quả nhiên không lâu sau đó hải tộc các nơi dĩ nhiên xuất hiện vong linh triều cường ở đáy biển đã đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện vong linh mà vong linh quy mô chất lượng đều cao thái quá may là vong linh môn đi tới như gió công kích sau một thời gian ngắn vừa thần bí biến mất rồi thế nhưng điểm ấy đã gây nên các đại vương quốc thần miếu cùng hội nghị chú ý dù sao vong linh là so với nhân loại còn đáng ghét tồn tại mà vào lần này vong linh phong trào bên trong hải long vương tộc tam công chúa hệ lệ nạ biểu hiện phi thường ưu tú đầy đủ phát triển vương tộc tinh thần đối mặt mấy trăm ngàn vong linh đại quân vây quanh không có vứt bỏ nàng con dân một mình thoát đi kiên trì chiến đấu đến cuối cùng mỹ lệ bình tĩnh cao quý thiện lương đây chính là hải long vương tam công chúa hệ lệ nạ bởi vì vong linh sự kiện hệ lệ nạ danh tiếng lập tức vượt trên cái khác lưỡng vị mỹ nữ cùng với tuổi trẻ một vùng lục đại vương tộc cao thủ mà may mắn còn sống sót lính đánh thuê cùng người mạo hiểm cảng là thành hệ lệ nạ công chúa trung thành nhất người ủng hộ đến mức tất nhiên sẽ tuyên truyền hệ lệ nạ công chúa dũng cảm thiện lương. ở cái này coi trọng vật chất thế giới như công chúa cao quý như vậy người đã gần như không tồn tại trong khoảng thời gian ngắn hải long vương tộc danh tiến g thẳng t ắ p tiêu sinh hải long vương tộc ở nguy hiểm thời điểm không có vứt bỏ bọn họ con dân điểm này để hết thể hải tộc bình dân an tâm không thể nghi ngờ dân tâm là quan trọng nhất đồ vật có người nghĩ tất cả biện pháp đều không thể được thế nhưng ễ lẽ nạ công chúa vô ý cử động liền đủ để nắm giữ trái tim tất cả mọi người bởi vì chính nàng cũng là c h â n t â m ễ lẽ nạ công chúa vốn là thần miếu tuyển g a thành nữ thần miếu tự nhiên coi nàng là thành người mình đối với công chúa để hải thần đều cao hứng v ĩ n h viễn hải thần cũng hạ xuống thần dụ dành cho khen thưởng mỹ lệ rất nhiều người cao quý người cũng rất nhiều cao quý xinh đẹp người cũng không ít thế nhưng ở thêm vào dung cảm t h i ệ n lương không sợ chết v o n g vậy chỉ có một đẹp nhất đ ễ lệ nạ công chúa khắp nơi lang thang hải tộc thi nhân môn bắt đầu chung quanh tuyên truyền ễ lệ nạ công chúa sự tích ở cái này khuyết thiếu anh hùng nhân đại ễ lệ nạ công chúa có thể tính là duy nhất lượng điểm nàng mỹ danh thậm chí chuyển tới nhân tộc lãnh địa đương nhiên cái gọi là mấy trăm ngàn vòng linh đại quân thuần túy là vô nghĩa nhưng là không ai sẽ đi truy cứu vật này kỳ h chốt chính hệ hiện ra phẩm chất, theo không như như hải thể hiện thứ nhất Thế nhưng nhưng n nạ nàng người theo đuổi không ngừng tăng cường, nếu lòng nữ vương. Thế nhưng sự kiện người trong cuộc nhưng không có nửa điểm vui sướng, nạ tục tộc có cái tiếp xuất là lẹ lẹ biểu đuổi điểm cuộc ra không vậy, vui vẫn phải có sẽ sự ở nhiều lần hỏi mình, là hắn không phải hắn.、Kỳ、thực trong lòng nàng rõ ràng khẳng định là hắn kỵ sĩ là chỉ có nhân loại trong tiểu thuyết mới có đó là giữa hai người ước định nàng sẽ trở thành hắn công chúa hắn sẽ trở thành nàng kỵ sĩ thời gian qua đi sáu năm âm thanh cũng thay đổi nhưng là hệ l ạ nạ vẫn là nghe ra bởi vì ở đây trong sáu năm nhớ nhung chưa từng có gián đoạn quá thế nhưng sáu năm sau lần thứ nhất gặp mặt chính là vĩnh biệt tà ế lẽ nạ không muốn tin tưởng thế nhưng nàng không cách nào thuyết phục chính mình bản thân nàng là ma vũ song tu khổng lồ như thế uy lực phép thuật cho dù là cha nàng cũng rất khó chịu đựng mà kệ xạ mới nhiều lớn làm sao có thể chống đối phép thuật phản vệ sức mạnh ế lẽ nạ không muốn đang suy nghĩ xuống nàng hiện tại nản lòng thoai trí không biết nên làm gì đó công chúa điện hạ mở mở cửa không nên quấy g i y ta ta hiện tại không muốn gặp bất luận người nào công chúa điện hạ rồi ở đại nhân nói hắn có ngài muốn biết tin tức cái gì nhanh để hắn đi vào h ệ lẽ nạ trong thanh em rốt cuộc có sinh cơ đang nhìn mình yêu nhất công chúa từ coi thường nàng lớn lên thế nhưng từ khi đi tới một chuyến mỹ nhân ngư vương thành phía sau mỹ lệ tiểu công chúa liền cũng không còn cách nào xem hiểu rồi ở vẫn đang cố gắng chưa bao giờ bông tha hy vọng có thể trở thành xứng được với công chúa người trên thực tế hắn làm được thế nhưng ái tình vật này cũng không phải thân phận tương đương trai t à i gái sắc liền thành công chúa đ i ệ n hạ người kia chính là người ngài muốn tìm ạ đúng đúng hắn không có chuyện gì sao hắn ở nơi nào an toàn sao hắn rồi ở miệm đầy tay đắng đây là công chúa lần thứ nhất thất thố đi đến tột cùng là người nào có thể làm cho công chúa như vậy hắn cũng rất tò mò người kia có thể thả ra như vậy quy mô phép thuật sẽ không phải là thất lao tám mươi lao đầu tử đi công chúa điện hạ nếu như ngài là vì hắn an toàn lo lắng không cần phải ở phép thuật phóng thích trong nháy mắt ta thấy định vị không gian truyền tống phép thuật khởi động ở ở tình huống kia còn có dư phú ma pháp lực nói do phép thuật này cũng không tạo được trí mạng uy hiếp ta nghĩ ngài hiện tại muốn làm chính là khởi hành đi mỹ nhân ngư vương thành nếu như hắn muốn tìm lời của ngài nhất định sẽ đi mỹ nhân ngư vương thành nghe giờ vừa nói như thế ệ l ệ nạ tâm tình thuấn gian tốt lên mỹ gợi lần thứ hai trở lại cái này mỹ lệ tinh linh trên người sắc mặt tái nhật cũng có chút màu máu xem giờ một trận đau lòng lần thứ nhất có người có thể để cái này h ạ i lòng tộc con cưng lòng sinh đ ấ u kỵ đến tột cùng là hạng người gì đây có thể làm cho công chúa của chúng ta lo lắng thành như vậy ở sinh tử thuấn gian kệ xạ mở ra định vị truyền tống cần trục đây là mạ ủn chế tác chỗ cần đến chính là bách mộ tử vong hải vượt chỉ cần đến nơi này coi như kẻ địch là thiên quân vạn mã cũng là an toàn nơi này là kệ xạ lãnh địa lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm kệ xạ phát lúc này kệ xạ không nhúc nhích nằm ở đáy biển thế nhưng trên người dần dần bốc lên sáu sắc ánh sáng chậm rãi bao phủ cả người mà mãnh liệt nhất chính là bạch quang thế nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất nếu như có người nhìn thấy tình huống này e sợ sẽ sợ hai đến không khống chế kệ xạ bên người vây quanh n nờ q u y ề n hải yêu như là kiểm duyệt tự xếp thành hàng đứng ở nơi đó lần thứ hai tỉnh lại kệ xạ tình huống tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng thật gấp trăm lần đi thân thể ngoại trừ bùn rùn vô lực phảng phất cũng không có gì đáng ngại xem ra hắn mệnh thực sự rất ứng nhìn thấy kệ xạ tỉnh lại phần lớn hải yêu lập tức tan tác như chim ô n g chỉ để lại hai cái một là ổ ủ kèn bạch tuộc không lồ quái trào tử so với siêu g i i hải yêu to lớn vóc người một cái khác ngồi ở kệ xạ trên bụng liền k h é o léo nhiều lắm đại đại bạch cái bụng tròn như cái cầu mọc ra một đôi tiểu cánh chân trước ngắn nhỏ chi sau tương đối thô lớn một chút trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra bong bóng móng nuốt nhỏ chính nắm một c h ạ c đâm kệ xạ rốn mắt mỗi lần đều ở giữa mục tiêu c h à o tử đem h i n h đệ ngươi lấy đi cái bụng muốn đấm nát kệ xạ cũng không hiểu tên tiểu tử này làm sao có thể ở loại này biến thái hải yêu ngang dọc địa phương sinh tồn thế nhưng cái tên này rất lâu trước liền ở ngay đây c h à o tử nơi nào nghe hiểu được chỉ là bé ngoan rỗi ra một xúc tu sau đó còn lại che con mắt của chính mình tám phần mười cho rằng kệ xạ là đói bụng làm kệ xạ cởi khổ không được xem ra chính mình thật không lưu cái gì tốt ấn tượng khôi phục sức mạnh kệ xạ lung lay lúc lắc hướng đi đã từng ra nhìn quen thuộc trang trí trong lòng tràn ngập cảm xúc mở ra không gian vòng tay đây là trên người hắn duy nhất trọng yếu đồ vật hệ lại nạ đưa cho hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là bảo vật vô giá không gian vòng tay đồ vật của hắn đều ở bên trong lấy ra ăn đồ vật hắn đã không ăn nướng bạch thuộc chân thật nhiều năm mất cái k i ê u bóng cao su làm sao cũng tiến vào hơn nữa nơi này ngăn cách thủy kết giới đối với nó cũng không có ảnh hưởng tiểu tử sơ sơ cái bụng sau đó lại chỉ trì thức ăn trên bàn gào gào kêu vài tiếng đáng yêu không được lúc này kệ xạ cũng rất cô quạng có cái tiểu tử làm bạn cũng được phân điểm đồ ăn cho bóng cao su một lớn một nhỏ bắt đầu rồi không có hình tượng chút nào đại cắn quét ăn no đại nằm ở trên giường thiểu nhân nằm ở đại trên người chương m ộ mươi một mỹ danh lan xa hạ này đã đợi ba ngày kệ xạ có phải là treo khi ta không nói nhìn ý xạ đại tiểu thư hung hàn ánh mắt cả lão lập tức biết điều cơm miệng ba người cũng thuận lợi phá vòng cây ba ngày trước đều đến mỹ nhân ngư vương thành sau đó liền đang mạo hiểm giả quán rượu đợi ba ngày các lớp tiên sinh tính khí không tốt lắm ở hắn đánh năm làn sóng người phía sau ngay ở cũng không ai dám q u a y dối bọn họ hắn nhất định sẽ đến Y xạ đã vận dụng gia tộc sức mạnh đi tìm hiểu ở hải tộc nếu như bản về tình báo sức mạnh các nàng cụ r ố t gia tộc muốn so với vương tộc đến lợi hại thương nhân mà tình báo đệ nhất rất nhanh Y xạ phải đến báo cáo kệ xạ trung tộc xa âu bối tộc không xác định sinh ra với mỹ nhân ngư hải vực thân thuộc không rõ hoài nghi cùng sáu năm trước thần bí ma pháp sư sự kiện có quan hệ hải long tộc tuy rằng chú ý hôn nhân tự do thế nhưng tộc quy là nghiêm cấm thông hôn đây là bảo đảm lòng tộc huyết thống thuần khiết biện pháp duy nhất trong lịch sử cũng từng có nam nữ si tình thế nhưng kết quả đều là tử vong hải long tộc là quyết sẽ không cho phép tình huống như thế xuất hiện mà đối mặt toàn bộ hải long tộc truy sát e sợ còn không sinh vật gì có thể sống sót ệ lẽ nạ công chúa thực đang đùa với lửa a này ba vị đã lâu không gặp a hoa、wow, chúng ta ủy xạ tiểu thư lại đẹp đẽ xem ra không cần lo lắng không ai thèm lấy cả lào tiên sinh ngươi cái bụng lại lớn tốt nhất vẫn là giảm béo đi d ạ p bi vẫn là như thế khốc hoa、wow, ha ha lão đại ngươi rốt cuộc hiện thân gần nhất trong miệng đều sắp phai nhạt ra khỏi cái điệu mau nhanh cho ta nướng mấy cái thu đao ngư giải đỡ thèm、Hãn? xem ra cả lập tiên sinh tôn nghiêm là cùng khẩu vị móc nối ngươi thật sự không sao rồi à nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân loại kia ôn nhu là không cách nào thay thế được ỵ xạ quan tâm hỏi không có chuyện gì bản thân mệnh cùng con rắn như thế ngạnh việc nhỏ như con thỏ kệ xạ vỗ ngực một cái đạo có điều hắn hình dung v ẫ n đ ể cho ỵ xạ vẻ mặt cứng lại con rắn thật giống là trên đất bằng người người gọi đánh hại chúng đi kiến thức rộng r i ỵ xạ tiểu thư nghĩ như vậy dễ bị chỉ là tầng tầng vỗ vỗ kệ x ạ vai n h ư hắn ngự như thế cũng không am hiểu biểu đạt tâm tình của chính mình động tác như thế đã đủ rồi vì là chúng ta mạo hiểm tiểu tổ vương giả quy lai cạn một chén bốn người không coi ai ra gì trắng trận chúc mừng mà quán rượu những người khác đều là đàng hoàng ở lại không có cách nào ai để người ta quyền đầu cứng đây ai cũng không có hỏi nhiều a này đáng yêu con vật nhỏ là từ lâu tới ỵ xạ đem treo ở kệ xạ đai lưng trên bóng cao su ôm lên vốn là bách mộ tử vong hải vực hải yêu môn đều sẽ không đạp ra hải vực n ử a bước thế nhưng tên tiểu tử này nhưng kỳ quái vẫn tiếp theo hắn đối với bách mộ bên trong từng cọn g cây ngọn cỏ kệ xạ đều rất có cảm tình xem nó nhu nhược dáng vẻ lại sợ đến bên ngoài không có cách nào sinh tồn chỉ có thể mang theo bên người để cho tiện hay dùng dây t h ư ờ n g làm cái bao đem bóng cao su treo ở trên eo suýt chút n ữ a quên đáng thương bóng cao su một đường bị lúc gần lúc hiện đến hiện tại đầy mắt vẫn là quyền quyền kiếm là cái chỉ biết ăn cùng ngủ ra hỏa ngươi muốn liền đưa cho ngươi kệ xạ đúng là không đáng kể ở ị xạ châu ấy đãi ngộ nhất định phải so với ở hắn nơi này tốt hơn gấp trăm lần vừa nghe lời này ị xạ vẫn tới kịp hài lòng bóng cao su nhưng là điên quẩn lay động cái bụng mánh liệt kháng nghị loại này miệt thị nhân quyền hành vi từ y xạ trong tay t r á n h thoát một miệng cắn vào kệ xạ đai lưng gắt gao quải ở phía trên hì hì kệ xạ tiên sinh xem ra nó rất yêu thích nơi g ư à quên đi quân tử không đoạt người được đến tỉ tỉ nơi này có ăn ngon Y xạ lấy ra một hộp tinh xào bánh ngọt hơi hơi x ố p lên một phùng nhi một luồng nhàn nhạt hương vị liền nhẹ nhàng đi ra vừa còn vô cùng kiên định bóng cao su lập tức lấy tốc độ nhanh như tia chớp rời đi kệ xạ cả người nhào vào bánh ngọt hộp trên làm bốn người hai mặt nhìn nhau mẹ kiếp ý chí như thế b ằ n được điểm ấy mê hoặc đều không đỡ nổi kệ xạ không nhịn được thầm nói nếu lại ra đến đông đủ mà e đ i bất vương tộc học viện t r i ê u sinh đã bắt đầu chúng ta đi báo danh đi nghe nói báo danh người t r ê n nước chạy không lọt đây cả lão cười nói y xạ cũng là gật đầu tán thành bọn họ tư cách có thể miễn phí nhập học e d d i bất vương tộc học viện chỉ có vương tộc quý tộc hoặc là do vương tộc quý tộc đề cử người mới có thể đi bình dân muốn đi vào nghe nói sát hạch phi thường nghiêm ngặt hơn nữa học phí phi thường đắt giá nha nghe được cả lão bọn họ nói chuyện một bên những người mạo hiểm cười nói đương nhiên là có điểm cười bọn họ không tự lượng sức ý tứ thế nhưng cũng xác thực, thí sự thực. các ù n g ị xạ tự n h i ê n là thừa sức, thế h sức, n n ư g bọn học đ viện dạy b n gật g i đầu nói g c h n chuyện gì, t a n g ư ợ c l ạ i thật r a nhận thức c mấy á i dài m h a cái d a n h sách đề cử đề v ẫ n là c ó thể, hơn nữa lấy t h ự lực c của c h ú n g t a loại kia s á t hoạch ở đ ơ n giản có điều. có c Kệ xạ h c t a lựa c h ọ n đá ngầm h ọ c v i ệ n nơi đó có h ả i t ộ c to l ớ n nhất n t à g thư v i ệ n t ư ơ ngầm đối Đá thích ta. hợp n g học viện dạy bị gật đầu nói chưa bao giờ sai dài dòng nói thẳng ra quyết định của chính mình các ngân ngầm học viện rất hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới k ể xạ cùng t h u bị dĩ nhiên sẽ chọn bình dân học viện đá ngầm học viện cũng không sai quy mô rất lớn cũng có quý tộc phú thương t ử nữ học tập thế nhưng trong tình huống bình thường đại gia vẫn là yêu thích ghẹ đi bật vương tộc học viện dù sao b i ể n chữ vàng sau khi đi ra liền có thể đi vào môn u trước tuy rằng đá ngầm học viện quả thật có hải tộc to lớn nhất tàng thư viện nhưng là vừa có mấy học sinh đi nơi nào có điều là trang trí thôi đá ngầm liền đá ngầm được rồi học viện đều giống nhau vàng thả tới chỗ nào đều sẽ phát sáng cá lao rất gỡ ngực bộ cười nói da mặt của hắn cùng hắn bối g á p như thế g i y ỵ xạ không đáng kể vung vung tay ta không ý kiến đồng thời hành động mà chu vi lính đánh thuê một trận c ư ờ i gượng khả năng là mới tới một người trong đó lực sĩ c ư ờ i nói thời đại này ra mặt dạy đều có thể coi như ăn cơm à, ha ha kệ xạ ba người tính khí đều rất tốt hoặc là nói hàm dưỡng rất tốt thế nhưng cả lạo nhưng là nóng nảy tính tình một bước ba lắc đi tới b à n trước mặt đột nhiên rút ra bản thân chiến phủ doanh nện ở trên b à n cứng rắn đá hoa cương b à n lập tức nát tan quán rượu ông chủ đau lòng chực nát tan quán rượu ông chủ đau lòng chực nát có thể hay không giúp ta kiếm l ê n c ả lớp c h i ế n phủ cùng c ả là không khác nhau lắm về độ lớn thế nhưng ở xà âu n g ạ n h giáp tộc l ự c sĩ đến xem có điều là b ữ a nhỏ từ một cái tiện tay đã nghĩ cầm lấy đến nện ở cạ lào trên đầu thế nhưng vừa đến tay suýt chút nữa quăng chính mình ngã nhào một cái búa trọng lượng vượt xa ra sự tưởng tượng của h ắ n người bạn nhỏ vẫn là về nhà ăn hai năm sữa trở ra h ô ơ n đi tiện tay nhắc lên b ữ a nhẹ nhàng vỗ vỗ lực sĩ vai tên đáng thương bị một cái tắt đập trên đất nửa ngày bỏ không đứng lên trong t i ệ u quán lặng lẽ nhìn bốn người biến mất mới khôi phục náo nhiệt chương mười hai vận mệnh tập、hợp. một nhóm bốn người rất nhanh sẽ tìm tới đá ngầm cửa học viện thật có thể dùng trước cửa có thể răng lưới bắt chim để hình d u n g dĩ nhiên một báo danh người đều không có mà tiếp đón lao sư cũng chỉ có một còn đang nóng nảy hết nhìn đồng tới nhìn tây lẽ nào thật sự thảm như vậy này uy bốn người các ngươi có phải là đến báo danh là liền mau chạy tới đây kệ x a bốn người xứng sở tiểu chạy tới họ tên tuổi tác giới tính có hay không chuyển nhiễm bệnh tật không đ i ề n xong bảng là có thể đi rồi hãn đây là học viện à bốn người các ngươi lưu loát điểm chẳng lẽ không biết ngày hôm nay là hải lòng tộc ghệ、e、l ẹ nạ công chúa vào thành tháng ngày sau tất cả mọi người đều đến xem không phải vậy chính là bài mười tiếng đội cũng luận không tới các ngươi bốn người vội vàng điền thất bảng mà phụ trách lao sư cầm bảng cũng không thèm nhìn tới mang theo liền chạy công chúa mị lực lớn như vậy hả sai hệ、e、lệ nạ công chúa mị lực muốn so với này lớn hơn nhiều vốn là phi thường hoàn mỹ công chúa hơn nữa vương tộc hội nghị thần miếu đại lực tuyên truyền hệ、e、lệ nạ chính là hải tộc tượng trưng vương tộc vinh quang chuyện này đối với tăng lên vương tộc ở hải tộc chung địa vị có phi thường có lợi tác dụng toàn bộ mỹ nhân ngư vương thành lại như quan hệ như thế náo nhiệt vô số người trẻ tuổi tràn vào phố lớn hy vọng có thể thấy thần tượng một mặt đương nhiên cũng có rất nhiều bình dân lính đánh thuê người mạo hiểm sinh sống ở trên l ư ớ i đao bọn họ đối với sinh tử cũng không phải rất lưu ý thế nhưng vĩ đại hải long tộc công chúa dĩ nhiên vì bọn họ thấp kém sinh mệnh mà rơi vào cảnh khốn khó chuyện này với bọn họ tới nói là cực kỳ vinh quang bọn họ đồng ý làm đầu trọng người của mình đánh đội mạng sống hệ l ẽ nạ công chúa ở đoàn lính đánh thuê cùng người mạo hiểm lại như nữ thần như thế cao quý hoa tươi ca ngợi chính là toàn bộ quá trình chủ nhạc dạo trong vương thành người ta tấp nập có rất nhiều thậm chí là theo nơi khác tới rồi chỉ vì có thể thấy hệ lệ nạ công chúa một mặt ngồi ở tám thất to lớn hải mã vương kéo lê trên xe hệ lệ nạ s á t thực như nữ thần như thế trang nhã trắng non trường bảo đem nàng tao nhã cao quý tôn lên vô cùng nhỏ nhuyễn n thong dong mà bình dị gần gữ u y mỉm cười để mỗi người mới thôi điên cuồng toàn bộ vương thành đều vang vọng hệ lệ nạ công chúa tên gọi mỹ nhân ngư vương ạ l ệ c ù n g é đi bậc vương t ổ n học viện đã ngầm hải đấu sĩ học viện viện trưởng cũng đều trình diện nên tiếp có thể nói là thiên đại tử nếu như chỉ cần là một vị công ch ệ lẽ nạ một bên mỉm cười một bên phất tay thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn ở trong đám người tìm kiếm tuy rằng khả năng không lớn thế nhưng cho dù có một tia hy vọng nàng cũng hy vọng có thể gặp hắn một lần kệ xạ bọn họ cũng giáp ở trong đám người Cả là càng ả lo c là cảm thụ đoàn người nhiệt tình tiếp theo điên cuồng hét lên lạnh lùng do hệ bỉ cũng ở phất tay đối với một triệu đem quý giá của mình sinh mệnh bảo vệ bình dân vương tộc d ẽ bỉ là kính nghệ nàng xứng đáng như vậy vinh quang gắn giữ g tỉnh táo chỉ có kệ xạ cùng ý xạ thân là nữ tử đặc biệt là cái không tầm thường nữ tử ý xạ trong lòng vẫn là có chút đố kỵ không biết tại sao nàng bắt đầu quen thuộc quan sát kệ xạ kệ xạ xa, xa xa nhìn cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử tâm tình tư vị không thể dùng ngôn ngữ hình dung nàng còn có thể nhớ tới người ả ý xạ tiến đến kệ xạ bên thai nói rằng nàng có nhớ hay không ta đều không quan trọng vấn đề là ta không cách nào quên nàng kệ xạ lẩm bẩm hồi đáp cái kia si tình ánh mắt để ý xạ tâm ẩm ẩm nhảy lên nhưng cái kia không phải là bởi vì chính mình vận mệnh luôn yêu thích đùa cả người tuy rằng tiếng người huyên áo thế nhưng một k h ắ c đó liền như đồng thời không gian bất động như thế hệ l ạ nạ nhìn thấy kệ xạ ánh mắt của hai người nối liền cùng một chỗ tất cả xung quanh đều biến mất chỉ còn hai người thế nhưng này cũng không thể nói rõ cái gì hệ l ạ nạ rất muốn lao xuống đi thế nhưng thân thể loáng một cái liền bị bên người lễ nghi quan đỡ lấy mà bên thai âm thanh cũng khôi phục bình thường nàng đã không còn là cái kia có thể muốn làm gì thì làm tiểu hải tử hiện tại trên người nàng gánh vác quá nhiều mà ở nhìn lại thời điểm muốn tìm người đã biến mất ở trong biển người nàng không có quên ngươi nên cao hứng dĩ nhiên là hệ lệ nạ công chúa yêu thích người y xạ thố thố nói nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân mà nàng cũng vẫn chú ý hai người ở hai người tầm mắt tiếp xúc thuấn gian bắn ra đốm lửa làm cho nàng ước ao lại đố kỵ cái nào nữ hải không có giấc mơ các nàng đều có chính mình vương tử kệ xạ cơ nhạt từ công chúa trong ánh mắt hắn đã chiếm được tự mình nghĩ đến này Nhìn thấy đã đủ rồi. kệ ẻ xạ xạ đủ cười, xa không nhịn được định đại cười, nước lã, không muốn phấn quá mức, nếu như bị công chúa hưng như ngươi rồi biết, y không không nhịn phấn phên nhất muốn nếu bị bị lã, một quá tá t sẽ và、tệ. Kẻ xà ngơ ngác nhìn y xạ không biết khỏe mạnh làm gì chú hắn mà y xạ chỉ là c h i ế u c h i ế u cái mũi nhỏ không phản đối h ừ h ừ vốn làm mười phút là có thể đi xong lộ trình dòng d ã đi rồi hai giờ muốn không phải sợ công chúa quá mệt mỏi có thể đi tới trời tối có thể thấy được đại gia đối công chúa kính yêu công chúa điện hạ hệ lệ nạ công chúa lập tức liền muốn đến ngài không chuẩn bị nên tiếp một hồi nên tiếp thì hỉ đương nhiên muốn cờ lạ dạ giảo hoạt cười nói à công chúa ngươi không phải vẫn coi nàng là đối thủ sao làm sao cao hứng như thế ta cảm thấy công chúa so với nàng mỹ hơn nhiều hừ dựa vào cái gì nàng có cao như vậy đỗ hot tin tức chuẩn xác không cờ lạ dạ không có trực tiếp trả lời trước đây điêu ngoa tiểu công chúa cũng lớn rồi đúng cái kia đẩy lùi hơn vạn vòng linh ma pháp s ư bắn ra pháp thuật t r ư ớ c là nói như vậy một tới gần lính đánh thuê nói xác thực nghe rõ ràng tốt nhất tốt nhất ha ha hệ l ệ n a hiện tại đi càng cao ngươi chân chính muốn lấy được cách ngươi liền càng xa sáu năm trước ta lạc hậu ngươi thế nhưng sáu năm sau đây c ỡ lạ dạ công chúa lộ ra để ngôi sao thất sắc sán lạ nụ cười đừng có ngừng à, nhanh giúp người ta thu dọn tóc một lúc còn muốn gặp chúng ta danh chấn hải tộc k ệ l ạ nạ m g ộ i m ộ i đây tiểu bối bối lần này xem ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta công chúa điện hạ mời ngài hơi làm nghỉ ngơi đêm nay còn có chuyên môn vì là ngài đón gió tẩy trần cung đình thực diệu đến thời điểm mỹ nhân ngư vương tộc cùng với é、e、đi bậc học viện tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ đến đây k thì, thì bọn họ khẳng định đều sẽ bị công chúa mỹ lệ mê hoặc linh làm không nên nói lung tung nhanh đi xin mời giở vệ đội trưởng đi vào vâng công chúa điện hạ hầu gái tiểu linh làm cười nói công chúa điện hạ chuyện gì thân là hải long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ giỏi ở là rất bận rộn danh ngôn thục nữ đối với hắn cũng là ngưỡng mộ đã lâu hải long tộc tuy rằng không cho phép nữ tử gả ra ngoài thế nhưng đối nam tính hơi hơi tùng một điểm chỉ cần không phải làm chính thê cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt hắn liền ở ngay đây ta gặp được hắn ngươi nhanh đi giúp ta tìm hắn ệ l ã nạ hầu như hương phấn nhảy lên đến g i ỏ ở đúng là xứng sờ xứng sở nửa ngày mới phản ứng được công chúa điện hạ cái này hắn không thích hợp ngươi ngươi không đi chính ta đi rồi ở chỉ có thể bất đắc gì gật đầu nhìn công chúa hoàn toàn rơi vào không coi ai ra gì hạnh phúc trạng thái nỗi khổ trong lòng sắp chỉ có tự mình biết chính hắn cũng càng ngày càng muốn gặp gỡ người kia s a âu bối tộc loại này rác rưởi làm sao có thể xứng được với công chúa ngốc bối bối rốt cục tìm đến ta sao ngươi không có chuyện gì quá tốt rồi công chúa ôn nhu phủ mo trước ngực dây chuyền cười ngọt nào g từ khi có cái này dây chuyền nàng ngay ở cũng không mang quá cái khác hạng sức kim bối bối khách sạn tiểu thư ngài rốt cục trở về không về nữa chúng ta liền muốn tập thể t h ắ c cổ hi hi không nghiêm trọng như vậy chứ đúng rồi hẹ、e、đi bậc học viện báo danh thay ta làm xong chưa đúng thế nhưng tiểu thư một lần học tập hai cái học viện được không không có chuyện gì rồi ngược lại có dịch dung thuật người khác lại không nhìn ra lại nói học thêm chút bản lĩnh đều là tốt mà đúng rồi đêm nay có cung đình t i ệ c r ư ợ u ngài cũng bị mời lễ phục đều chuẩn bị kỹ cảng tiểu thư nhất định sẽ là tiệc r ư ợ u tối thiếu nữ xinh đẹp có đúng không gần nhất nhân khí cao nhất nhưng là hễ lẽ nạ công chúa a ở chúng ta trong mắt tiểu thư mới là xinh đẹp nhất có đúng không thế nhưng tại sao trong mắt của hắn chưa từng có chính mình ai nha cha không nên đuổi theo cẩn thận ngài tay chân lẩm cẩm người cái tiểu bối ngãi con cho ngươi đi e đi bậc học viện người dĩ nhiên chạy đi đá ngầm học viện vương ra mặt đều bị ngươi mất hết hì hì cha nha phụ vương bệ hạ không nên tức giận nhà con trai của ngươi là thiên tài đi chỗ nào học đều giống nhau người cái này tiểu h ữ n đ à n còn dám nói khắc khắc đêm nay có vương tộc thực r ư ợ u nhất định phải t h a m gia biết không cái này có thể không tham gia ạ người nói xem các l ậ p trì có thể đàng hoàng nhận mệnh làm sao cũng không nghĩ tới lao đầu tự dĩ nhiên tự mình đến ép hắn thực sự là ai có thể so với hắn thảm a chương một cung đình t i ệ t d i ệ u trên tập thứ hai truy cập trang ép t u đi ở truyện p h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một cung đình t i ệ t d i ệ u trên đồng tính tương xích hầu như là vững hẳn g mỹ nhân ngư vương vương cung đèn đ u ố c sang trang phi thường náo nhiệt nhân ngư vương ạ lẹt cũng đã lâu không náo nhiệt như thế đương nhiên này tất cả đều là tha hệ lẹn ạ o phúc đến từ khắp nơi quý tộc phú thương bao quát các ngành nghề tinh anh hội tụ một đường có thể nói có thể tham gia lần này tiệc rượu chính là tượng trưng cho thân phận xã hội thượng lưu tiệc rượu vốn là kết giao bằng hữu làm hao mòn thời gian địa phương tốt hệ lãnh nạ công chúa chưa tới trước quen biết người tụ tập cùng một chỗ thiên nam địa bắc mù t á n gấu không ngoài nói k h o á t chính mình tình trạng gần đây đương nhiên lượng mỹ lệ công chúa là không nghi ngờ chút nào đề tài nghe nói tam đại mỹ nữ tập trung tất cả chúng ta mỹ nhân ngư hải vực cái này cũng là chúng ta mỹ nhân ngư tộc đã lâu không thấy rầm rộ chúng ta cỡ lạ dạ công chúa hải long hệ l ã nạ công chúa hải tộc to lớn nhất phú thương cặt loạt gia tộc ỷ xạ bối nhi tiểu thư hơn nữa hải long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ giỏi ở chúng ta nhân ngư tộc xỉ hoặc tờ điện hạ thực sự là náo nhiệt ta xem đi năm nay hải thần điểm tỉnh đại hội có nhìn đúng đấy cao hứng nhất chính là e đi bật lao già kia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất chín người hắn một học viện liền ôm đ ồ m năm cái mỗi bốn năm một lần tỉ thí cũng sắp để đến, đến rồi ông lão này cuối cùng cũng coi như muốn h anh diện người xem ông lão kia cười con mắt đều không còn một mỹ nhân ngư quý tộc bưng chén rượu chỉ chỉ cách đó không xa a l ẹ đang cùng e đi bật nói chuyện cao hứng nhiều như vậy tinh anh đi tới mỹ nhân ngư hải vượt đối tăng cao mỹ nhân ngư tộc tiếng tăm cùng với phát hiện thế hệ tuổi trẻ tiềm lực đều mới có lợi hắn cũng là theo thời tuổi trẻ tới được tự nhiên biết mỹ nữ uy lực bạn cũ của hắn hải long vương c ả dạ d ổ khả năng đấu kỵ đòi mạng đi ai đáng tiếc à, nữ đại không khỏi người càng nghĩ càng hài lòng nếu không là phải chú ý vương tộc hình tượng sớm cùng e đi bật một dạng cỡ lạ dạ công trở đến lễ nghi quan cao giọng h ô toàn trường tùy theo một tĩnh ánh mắt của mọi người đều tập trung vào vị này nữ chủ nhân trên người ạ lẹt đối con gái của chính mình cũng là phi thường hài lòng sau khi lớn lên con gái tuy rằng có lúc có chút bướng mình nhưng xác thực h i ể u chuyện hơn nhiều có nữ như vậy còn cầu mong gì c ợ lạ dạ thân mang màu đỏ đôi cá quần dài từng đạo từng đạo hoa sen giống như nhăn nheo vừa đúng làm nổi bật lên mang có một chút điểm giã tính cao quý nhân ngư tộc mỹ lệ hoàn toàn bày ra trình diện người cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy công chúa thế nhưng mỗi lần đều là không giống chấn động biểu mọi n g ư ờ i đến rồi lại như mọi người dự liệu như thế si họ tờ cũng không tính cho những người trẻ tuổi khác cơ hội e đ i bật lao già này không biết điều dẫn theo mấy cái đệ tử đắc ý thế nhưng những người này đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới c ờ lạ dạ phi thường tao nhã đáp lễ mà s ì h o t t e cũng mượn cơ hội sẽ ở lại c ờ lạ dạ bên người h ắ n vệ địa vị của chính mình lại như giờ ở cùng lễ lẹ nạ công chúa hắn cùng c ờ lạ dạ công chúa cũng là công nhận mỹ nhân ngư tộc tối xứng tuy rằng mỹ nhân ngư tộc đối các tộc thông hôn cũng không có nghiêm ngặt yêu cầu thế nhưng mọi người là ích kỷ chính mình tộc mỹ nữ gà tới ngoại tộc đều là không như vậy thoải mái mà thôi mỹ nhân ngư tộc mạnh mẽ cũng không cần lấy cái gì hôn nhân chính trị tăng mạnh thế lực của chính mình cu dốt gia tộc ỷ xạ bối nhi tiểu thư đến ánh mắt của mọi người lần thứ hai rời đi tương đối tương đối quen thuộc cỡ lạ dạ công chúa đối với ỉ xạ bối nhi mỹ nhân ngư vương thành nhiều người là nghe mỹ danh mà không thấy một thân làm ỷ xạ bối nhi vừa xuất hiện dịu dàng thông tuệ khí chất lập tức để toàn trường chấn động mỹ lệ tất nhiên là không cần phải nói cùng cỡ lạ dạ công chúa xác thực không kém cạnh phỉ thị tộc nhưng là hải tộc to lớn nhất tộc ra như vậy một mỹ nữ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình đương nhiên không ai bởi vì nàng không phải vương tộc mà coi thường nàng cụ dốt g a tộc thế lực muốn hơn nhiều bình thường vương tộc lớn đặc biệt là trải qua thần nguyện chiến tranh mượt vũ khí chuyện làm ăn c à n g l à thế lực tăng mạnh cái này cũng là nàng có thể cùng lưỡng vị công chúa cũng s ư n g nguyên nhân cợt la dạ cùng ỷ xạ bối nhi cũng quan sát lẫn nhau hai đạo tinh lượng như thế ánh mắt đụng vào nhau lẫn nhau đều cảm nhận được đối phương thưởng thức Sia Potter c ũ n g là phi thường bất ngờ không nghĩ tới trên thế giới thật là có có thể cùng biểu mội nàng đánh đồng với nhau nữ hải thế nhưng hắn cũng biết đối nữ nhân như vậy muốn từng cái từng cái ra tay ỷ xạ bối nhi đầu tiên cùng chủ nhân chào hỏi ạ lại cùng cụ d ộ t quan hệ của gia tộc tốt vô cùng ỷ xạ bối nhi trực tiếp gọi hắn là thúc thúc cái này cũng là cụ dốt gia tộc lựa chọn ẹ đỉ bật vương tộc học viện nguyên nhân duy trì hàm xúc mỉm cười ỵ xạ bối nhi cùng một ít nhân vật chủ yếu chào hỏi đột nhiên ở trong góc nhìn thấy một bóng người quen thuộc là c ả lạo cái tên này cũng không để ý tới những người khác chỉ lo chính mình trốn ở một bên ăn uống thỏa thuê dĩ nhiên đối với với loại này không hình tượng người cũng không người nào nguyện ý tìm hắn giao lưu c ả lạo cũng là cớ lạ dạ cùng ỵ xạ bối nhi thời điểm quăng vài lần thời điểm khác đều đặt ở m ị thực lên dùng c ả lạo không dùng tiền đồ vật không ăn trắng không ăn mà vào lúc này chính chủ hệ lạ công chúa và dỡ điện hạ cũng đến tất cả mọi người đều đứng dậy nên tiếp vị này mỹ danh lan x a công chúa điện hạ hải long tộc cao quý kiên cường trung lộ ra ôn nhu mỹ lệ ở hệ lệ nạ trên người hiển lộ hết không thể nghi ngờ vì lẽ đó đều có nghe danh không bằng gặp mặt gặp mặt hơn x a nghe tên cảm giác ở ạ lẹn bệ hạ giới thiệu phía sau tiệc rượu sẽ chính thức bắt đầu rồi chi thứ nhất vũ tự nhiên là do chủ nhân ạ lẹn bệ hạ cùng h lệ nạ bắt đầu ý tứ một hồi phía sau ạ lẹn vội vã thức thời nhường ra vị trí cùng một đám lao đầu tử tán gâu đi tới thiên hạ vốn là người trẻ tuổi thế nhưng thân là đệ nhị bạn nhảy người được chọn tốt nhất g i nhưng không có mời công chúa khiêu vũ k ỵ lạ dạ cười g nói vị này chính là Ừ xạ bối nhi tiểu thư gọi ta Ừ xạ là tốt rồi công chúa điện hạ giữa chúng ta tên gì công chúa gọi ta cờ lạ dạ là tốt rồi ệ、si、lẽ nào nghe nói ngươi gặp gỡ vong linh đại quân thật sự kinh khủng như vậy hả vong linh đại thể là cấp thấp quái vật thế nhưng lần này các nơi xuất hiện vong linh triều cường có chút quái lạ vong linh cấp bậc phi thường cao thậm chí xuất hiện một chút trung cực vong linh hơn nữa số lượng xác thực kinh người k h e n chốt là đi tới vô ngân xác thực trị cho chúng ta chú ý đúng đấy dù sao vong linh là các tộc cùng chung kẻ địch Y xạ bối nhi gật đầu cười nói nàng mơ hồ cảm giác được giữa hai người có như vậy một điểm không đúng đúng rồi hệ lại nạ muội muội nộ không gặp gỡ cái gì việc đặc biệt hoặc là người đặc biệt ta cỡ lạ dạ nụ cười để bách hoa đều muốn thất xác thế nhưng nàng cái kia hồn nhiên vẻ mặt nhưng là trong lời nói có chuyện xảo bất xảo hai nữ đều có thể nghe hiểu cỡ lạ dạ tỉ thật sự rất quan tâm ta à có điều sáu năm trôi qua hắn tìm vẫn là ta h ệ l ạ nạ không chút biến sắc g á n g trả lại chuẩn lại tàn nhẫn cợt lạ giả nhất thời nghe lời không nghĩ tới h ệ l ạ nạ đã vậy còn quá ngay thẳng thừa nhận theo lý thuyết lấy tình huống nàng bây giờ nên phủ nhận bất luận là thánh nữ thân phận vẫn là hài lòng công chúa thân phận xem ra chính mình vẫn là coi thường nàng các ngươi nói tới ai a ta làm sao một điểm đều nghe không hiểu Ý xạ bối nhi giả v ờ không biết hỏi trong lòng đã đem kệ xạ khinh bị một trăm lần cả ngày trang thuần khiết thành thật dĩ nhiên cùng lưỡng đẹp nhất công chúa đều có một chân nam nhân quả nhiên không một đồ tốt cợt lạ g i cùng ấy l ạ nạ liếc mắt nhìn nhau sau đó từ trên xuống dưới đánh giá ỵ xạ bối nhi xem ỵ xạ bối nhi không hiểu ra sao thế nhưng hai nữ không hẹn mà cùng lựa chọn đổi chủ đề hai cái lẫn nhau cũng đã đủ phiền phước nếu như ở đến cái đệ tứ giả chẳng phải muốn phiền thiên ba nữ tổng cùng nhau cũng không được làm chu vi anh chàng đẹp trai môn tha thiết mong chờ ngốc xem m u ố n tiến lên đến gần lại có chút lòng tin không đủ dù sao như vậy tổ hợp tổ có thể để cho bình thường tràn đầy tự tin quý tộc thanh niên t r ộ t dạ dung chân huống hồ còn có thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ trung lưỡng ở một bên mắt nhìn chằm chằm ba vị cháu gái các ngươi không muốn tổng tụ tập cùng một chỗ cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phim sao nhìn thấy các ngươi ta lão già này đều cảm thấy tuổi trẻ mười tuổi e đ i bật loắt dâu mép cười nói lao sư so với bọn họ có mị lực hơn nhiều cợ lạ dạ dạo hoặc cười nói cái kia cảm động dáng dấp nhất thời mê đảo một mảnh e đ i bật đồng thời cũng là c ờ lạ dạ cung đình lao sư cũng là vương cung khách quen tự nhiên tương đối quen thuộc tiếp theo e đ i bật chế tạo cơ hội một đoàn người trẻ tuổi xông tới một năm miệng mười hỏi dò đủ loại kiểu dáng vấn đề ỷ xạ bối nhi cùng n、e、lại nạ đối tình huống như vậy đã sớm ứng phó như thường mà cỡ lạ dạ thì trực tiếp từ trong vòng vây chạy trốn lén lút trốn tiểu công chúa tính khí như vậy chỉ cần là chính mình không thích liền chắc chắn sẽ không qua loa đại đa số người đều ở trong đại s ả n h náo nhiệt vương cung cũng có vẻ vắng vẻ rất nhiều cũng là hiếm thấy yên tĩnh cỡ lạ dạ không hề mục tiêu đi dạo đột nhiên muốn uống chút rượu chẳng muốn đi chỗ đó ồn ào địa phương trực tiếp đi tự khố cầm cẩn thận sự tinh tiểu này cũng chỉ có bướng bình cỡ lạ dạ công chúa mới nghĩ ra được thế nhưng nàng lại phát hiện lẽ ra nên không có một bóng người tựu trong kho nhiều hơn một người cỡ lạ dạ dường như điện giật như thế ngây người đập phá thiết hải vô mịch sử đống nhiên nhìn lại nhưng ở trước mắt kệ xạ hoàn toàn chìm đắm ở tuổi hấu thơ hồi ức ở trong khoe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười lấy hắn hiện tại thân thủ có rất ít địa phương là hắn không thể đi cho dù là mỹ nhân ngư vương cung chờ hắn kinh lúc tỉnh lại phát hiện nơi này nhiều một khách không ngợi mà đến kỳ thực chính hắn mới xem như là khách không ngợi mà đến cái này vương cung từng cọn g cây ngọn cỏ đều là c ờ lạ d ạ vâng là ngươi à nhìn thấy kệ xạ xem chính mình c ợ lạ da đột nhiên lắp ba lắp bắp nói luôn luôn ngay thẳng tiểu ma n ữ dĩ nhiên có một ngày như thế t h ự cợt làm người mở rộng tầm mắt, nếu như có kính mắt. Tuy nếu như kính rằng chỉ có tiếp xúc ngắn ngủi, tiếp chỉ có có nhưng xúc xã kệ vẫn lạ à nhận ra năm đó cái kia dã man、tiểu、công chúa, trong lòng không oán hận, chúa, chỉ ra kia một đó có có cái tiểu dã o l i thời gian vui xin nhạt nhàn chào, sướng, đàn sen lạ cỡ dạ ngươi ngươi cao hứng cười nói tuy rằng chỉ là nhàn nhạt mỉm cười c ỡ lạ dạ nhưng cảm giác mình ấ m ấ m t h i ê u kệ xạ cũng không phải vì nàng mà đến nhưng cũng không muốn giải thích chỉ là nháy mắt mấy cái cười nói ta là tới thâu uống rượu công chúa điện hạ sẽ không phải muốn đích thân bắt ta cái này tiểu tạc ta sẽ không sẽ không hoan nghênh thường đến cợ lạ dạ trả lời để cho hai người đều là ngẩng ơ công chúa làm sao có thể hoan nghênh một tên trộm thường đến đây kệ xã đều có chút thật không thiện k h ắ c k h ắ c công chúa thương hoàn toàn không ngại a thương cái gì thương nói c ờ lạ dạ mới phản ứng được nàng lớn như vậy liền được quá một lần thương đối ngoại nói là phép thuật phản vệ không ai biết là thương lẽ nào cái t i ê a người cứu nàng chỉ để lại thủy tinh lâu không muốn tưởng thưởng thường, cũng không lưu lại họ tên điều này làm cho nàng vẫn phi thường khó chịu bởi vì cỡ lạ dạ tối không muốn nợ ân tình kệ xạ không hề trả lời chỉ là cười từ trong v ò rượu đem bóng cao su nói ra cái tên này lần thứ nhất tiếp xúc tiểu liền triệt để trầm luân vì là sâu rượu bị kệ xạ quăng cánh xạ lúc đi ra móng vuốt nhỏ còn lưu luyến không rời vung tẩy nếu chủ nhân không ngại vậy ta liền không khách khí cỡ lạ dạ công chúa h ữ u duyên tạm biệt một tay nhấc theo bóng cao su một tay kia giơ lên một v ò rượu trực tiếp từ cửa sổ ra ngoài biến mất ở trong trời đêm mà vào lúc này tiếng bước chân văng lên mấy cái thị giả nhìn thấy công chúa dĩ nhiên ở tại tiểu trong kho liền vội vàng hành lễ cỡ lạ dạ chỉ là ngơ ngác nhìn cửa sổ trong miệng lẩm bẩm nói đúng là hắn à ta không phải đang nằm mơ ạ dạy bi đến cạn một chén đây chính là khó gặp rượu n g o n nha cung đình ngọc dịch cựu một ngàn kim tệ một miệng à bóng cao su đi sang một bên loạn choa loạn choạng bóng cao su kiên trì cái bụng lớn còn muốn lại uống chỉ tiếc tiểu lượng của nó là ở quá kém bị kệ sa một nhóm liền bay đến ngủ trên giường r á c đi tới dạy bi ngửi một cái thoải mái cạn một chén hai người đều có tâm sự có tâm sự nam nhân uống lên liền đến liền đặc biệt thẳng thắn ngươi một chén ta một chén ngươi nói ái tình có phải là xây dựng ở địa vị cùng tiền tài cơ sở trên t i ể u có thể l o ạ n tính câu nói này một chút cũng không giả dẹp bị một câu nói so với hắn di vãng nói hết thẻ số lượng từ còn nhiều hơn nữa hỏi lên vẫn là như thế có nội hàm vấn đề ta cũng không biết ta kệ xạ cạn một chén kỳ thực hắn thật sự không biết ha ha không sai cũng không ai biết đến uống đến đây dẹp bị liền không nói chuyện một chén chén uống vào mãi đến tận nằm xuống t i ể u lượng thiện người vẫn đúng là hạnh phúc có mấy người muốn túy đều rất khó kệ xạ chầm dại uống bên người là một túy nam nhân một ý xạ là ở không biết nên nói như thế nào cái gì liền ngay cả luôn luôn khá là sạch sẽ do hẹn bị cũng là tóc tùm la tùm lum có điều hiển nhiên ba vị này không có một chút nào cùng nữ hải tử cùng nhau h ưng chú ý tự giác e sợ rất nhiều lúc kệ xạ bọn họ coi nàng là làm đồng bọn thời điểm nhiều nữ nhân cái gì mà lại không phải tuyệt đẹp chúng ta gần trường học dựa vào chính là bản lãnh thật sự ta cả là không phải là tiểu bạch kiểm nói một tay một khuất biểu diễn một hồi b á t thịt người à muốn làm tiểu bạch kiểm đời sau đều đừng bừa kỳ thực chúng ta kệ xạ tiên sinh cùng vẽ bị tiên sinh trang phục một hồi đúng là có thể làm ngư lang nói không chắc sẽ h ư n nha ba vị nam si hai mặt nhìn nhau nữ nhân này cũng thật là không giữ mồm dữ miệm lần thứ hai đến đá ngầm học viện quả nhiên liền cái kia không chịu trách nhiệm lao sư nói như thế chỉ có thể sử dụng người ta tấp nập để hình dung dù sao vương tộc học viện là cao cao trở lên người mới có thể tiến vào mà bình dân mới là toàn bộ hải tộc hòn đá tẳng đá ngầm học viện cứ gọi là cũng chính là cái này dù ý không đáng chú ý đá ngầm mới là tạo thành hải tộc chân chính nguyên tố mỹ nhân ngư vương thành cũng là hải tộc tối phồn binh mấy cái thành thị một trong tự nhiên là các học sinh nóng trong nơi mà e đi bật vương tộc học viện càng là hải tộc tứ đại học viện một trong đá ngầm học viện tuy rằng không đủ trình độ tứ đại thế nhưng nó là hoàn toàn nhằm vào mỗi cái giai cấp mở ra bình dân viện giáo luôn luôn lấy tự do học nghe phong thanh tên hơn nữa nắm giữ hải tộc to lớn nhất tàng thư quán càng là hiếu học người ngong trông chỉ do đá ngầm học viện tuyên truyền quảng cáo kỳ thực hiện tại liền lão sư đều chẳng muốn đi nơi nào đọc sách lựa chọn viện giáo chẳng khác nào lựa chọn vào nghề phải biết đá ngầm học viện tuy rằng không phải vương tộc học viện thế nhưng dù sao vị trí mỹ nhân ngư vương thành dựa vào thành phố lớn viện giáo biển chữ vàng phi thường được mỗi cái ngành nghề hoan n ê n h u ố n g hồ ở đây quả thật có thể học được một ít thành thị nhỏ học không tới đồ vật nhìn thật dài do người bốn người không lời đồng thời cũng chấn động với hễ l ã nạ công chúa mỹ lực bọn họ là ở là may mắn ở một mặt khác báo quá tên người có thể tham gia đơn giản kiểm tra mà phương diện này đá ngầm học viện cũng lấy tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ngưỡng cửa tương đối thấp dù sao ngoại trừ thiên tài ở ngoài đại đa số hải tộc chỉ là người bình thường đương nhiên là ở bình thường đá ngầm học viện cũng là sẽ không thu dù sao nơi này là học viện mà không phải thu nhận kệ xạ bốn người xuất hiện ở thế thân phận của chính mình tạp liền tiến vào học viện tham gia kiểm tra mà trên thực tế chỉ cần có hai sao mạo hiểm tạp người đều có thể miễn thi nhập học có điều này bốn cái đều là người tò mò chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là trường học trắc nghiệm hi hi kệ xa bóng cao su tam phần mười là coi ngươi làm ẹ không phải vậy làm sao đều là quải ở trên thân thể ngươi c ả lão muốn đưa tay sờ một chút đ a i lưng trên bóng cao su tên tiểu tử này cũng thúy không nhẹ thế nhưng rất hiển nhiên bóng cao su đối ngoại trừ kệ x a ở ngoài nam nhân cũng không dám muốn đi há to miệng lộ ra còn không trường tề hầm răng phát sinh sữa bên trong sữa tức giận thị h úy thanh ha ha cái tên này là cái gì hà yêu thật hiếm thấy trời sinh là làm sùng vật liêu không biết trong học viện n i ệ m thú sư có thể hay không đối với nó cảm thấy hưng thú không muốn bắt nạt bóng cao su c á là thật là một ý đồ xấu y xạ tràn lan ái tâm lại bắt đầu khắc khắc bốn vị học viên xin hay yên tính điểm đây là kiểm tra giám khảo không thể không nhắc nhở một hồi bốn cái trắng trợn không kiêng rẻ học sinh bốn người lập tức làm ngoan bảo bảo hình trước tiên báo lên các ngươi lựa chọn trọn hệ ở phân biệt cuộc thi đương nhiên nếu như không thích hợp mà các ngươi lại có cái khác n ă n g k h i ế u các đạo sư sẽ cho các ngươi đổi trí nguyện cơ hội kệ xạ ma pháp sư tuy rằng kệ xạ càng như người chiến sĩ thế nhưng hắn rất dùng bãi giáo viên của chính mình mạ ùn hy vọng chính mình cũng có thể trở thành một ma pháp sư vĩ đại mà trên thực tế hắn là hiếm thấy phép thuật thiên tài hoặc là dùng quái thai có thể càng khá một chút cả lào chiến sĩ không nghi ngờ chút nào thân thể cường tráng cả lào đồng học lập trí trở thành xà âu bối tộc mạnh mẽ nhất chiến sĩ tuy rằng vóc người của hắn thực sự là ải nhỏ một chút thế nhưng cả lào đồng học nhất quán tin chắc có chí không tại người cao y s ạ ma pháp sư y s ạ tiểu thư vốn là cái ma pháp sư có điều nàng có chút quá đáng ỉ lại phép thuật trang bị này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì mặc dù đối với ma pháp sư tới nói tốt trang bị khả năng là chiến đấu thắng lợi trọng yếu nhân tố thế nhưng sức mạnh của bản thân mới là trọng yếu nhất đó là liên quan đến đến sinh mệnh giải bì chiến sĩ tuy rằng g i h ẹ bị đồng học muốn báo cung tiến thủ nghề nghiệp này thế nhưng rất đáng tiếc đó là học viện quý tộc mới thiết giải trí hạng mục đá ngầm học viện cũng không có chỉ có thể cố hết sức làm chiến sĩ có điều lấy thực lực của hắn cũng không phải việc ghê gấm gì ma pháp sư kiểm tra rất đơn giản chính là thử một chút có không có thiên phú chỉ cần có thể thả ra phép thuật liền có thể trực tiếp thông qua quá trình đơn giản để ỵ xạ cùng kệ xạ cũng bắt đầu hoài nghi trường học này trình độ này ngược lại là trách van đá ngầm học viện mà kỳ thực nơi này vẫn là bồi dưỡng chiến sĩ địa phương dù sao phép thuật cũng là một ít đặc biệt chủng tộc đặc quyền phép thuật cũng không phải là người nào cũng có thể học có lẽ chỉ có nhân loại có thể làm được bước đi kia thế nhưng hải tộc không được so sánh với đó cả là cùng rẽ bị liền khá là thú vị kiểm tra đối thủ là lớp lớn học trường hiển nhiên đối với như thế thấp bé bối tộc chiến sĩ vị học trường này trong mắt vẫn là toát ra một ít xem thường kết quả là bị cạ lạo một lưỡi búa đánh thành máy bay ít nhất phải nằm trên giường một chu đương nhiên này vẫn là lưu thủ tình huống mỹ lao sư vội vã đem hắn đơn độc chiêu vào nói tỉ mỉ cao thủ như vậy cũng không thấy nhiều dõi bị cũng rất trường hợp đặc biệt hắn hay dùng chính mình cung làm vũ khí nếu như cho rằng dõi bị chỉ có thể bắn tên liền mười phân sai hắn dùng cung làm vũ khí gần người vật lộn thời điểm cũng phi thường sắp bén dây cung cũng không biết là cái gì làm có thể ung dung cắt vỡ háo giáp hơn nữa lợi dụng cung đặc thù cấu tạo có thể làm ra đặc biệt thủ đoạn công kích xác thực khó lòng phong bị có cả lào dẫm vào vết xe đổ đối phó dõi bị học trưởng liền hết sức chăm chú thế nhưng bất luận tốc độ vẫn là sức mạnh đều cùng doẹ bị có khoảng cách rất nhanh sẽ bị quyết định giám thị lao sư nhạc trực nhất miệng nhìn dáng dấp ba vị hải tộc tiêu nữ hấp dẫn không ít anh tài đến mỹ nhân ngư vương thành a phía sau thủ tục cực kỳ nhanh chóng điền bày tỏ giao tiền sau đó phát ra ký túc xa bài tất cả quyết định kệ x ạ bốn người đều có chút chưa hết p h ò n g thèm có điều cũng không thể đem lão sư đánh một trận đi hơn nữa đối với loại này học viện sinh hoạt bốn người đều là lần thứ nhất mới mẻ hưng ơ phấn là khó tránh khỏi cũng may bốn người đều không cái gì hành lễ kệ xa cá lạo doẹ bị ba người đi chính là nam sinh khu mà Ừ xạ đồng học liền muốn độc thân hành di chuyển một mực ba vị nam sĩ đều không có vì là nữ sĩ phục vụ tự giác làm Ừ xạ d ở khóc d ở cười trường nhiều như vậy bao nhiêu mới mẹ sự t ì n h đều là ở cùng ba người này đồng thời chi sau đó phát sinh này có lầm hay không các ngươi liền để một cô gái một mình đi không tốt xấu cũng có một tự giác một chút chương hai công chúa đến thăm chung nhưng là ngươi cũng không có hành lễ À kệ xạ sờ sờ bóng cao s u đầu ngây ngốc nói ngươi bị các ngươi tức chết rồi ngươi ngươi ngươi ba cái trước tiên theo ta cái nào mị nữ bên n mị gì ư ờ i cái tùy tủng, 3 mới 3 cái hai không thật h tủng, nam n mấy mất mặt. Nam mặt tùy ta ba Ba đã đủ ngươi nhau, n h k ô nói chung, n gì thế h n đồng học cũng tủng, đồng cũng muốn mở mang kiến thức một chút nữ sinh n g gì, g đối hiếp Cái mặt mở một thể tùy thực rất thức chút tốt xạ xá. học chỉ học có cả uy kỳ ký lào ư nói đá ngầm học viện báo danh đan trung có cái gọi alexander kệ xạ đúng tôn kính công chúa điện hạ chúng ta đã điều tra hết thẻ quán trọ khách sạn cùng với hai cái học viện tính đến tới hôm nay báo danh tân sinh ngày hôm qua có cái kệ xạ ở đá ngầm học viện báo danh há có đúng không lập tức chuẩn bị xe quên đi chính ta đi c ợ lạ giả cũng không muốn bị người vây xem chặn ở cửa vẫn là lén lút đi tốt k ể xạ a k ể x a lần này xem ngươi hướng về chỗ nào trốn đúng rồi chuyện này tuyệt đối không nên truyền ra ngoài không phải vậy cẩn thận ngươi lôi mỹ nhân ngư thị vệ sợ h ã i đến liền vội và ngật đầu công chúa điện hạ thật sự tức giận lên nhưng là nói đến làm đến học viên nữ ký túc xá ở tương đối yên tĩnh lại khá là độc lập địa phương dọc theo đường đi cũng không có thiếu mỹ nữ k ể xạ tổ bốn người vẫn tương đối đáng chú ý dù sao cũng không có như ỷ xạ nói như vậy mỗi cái học viên nữ đều mang tùy tùng mà tình huống thực tế là hiện tượng như vậy rất ít Y xạ cũng không tính ở đây ở chỉ là tới xem một chút mà thôi xác định địa phương không có dừng lại liền rời đi còn cái gọi là x á hữu y xạ thì càng không công phu lưu ý bốn người chính cân nhắc nên làm sao chúc mừng một hồi trở thành đồng học thời điểm một người đột nhiên đưa tay chặn lại rồi đường đi của bọn họ nói chuẩn xác là chặn lại rồi kệ xạ tuy rằng chuyện sáo khăn chùm đầu chân tế tự trường bảo thế nhưng nhưng có thể biết trước mắt là vị trí mỹ nhân ngư kệ xạ có thể không nhớ rõ chính mình cái gì nhận thức hoặc là đắc tội rồi người như vậy có vẻ như có một cũng không lại muốn tới nơi này đi mỹ nhân ngư s ố c lên khăn t r ù m đầu của chính mình lộ ra một tấm kinh diễm khuôn mặt c ợ lạ dạ công chúa nhất thời có hai người suýt chút nữa dọa n g ã xuống một là c ạ l ã o một là Ừ xạ có điều Ừ xạ rất nhanh thở phào nhẹ nhõm ở hải tộc trung cần thiết rất ít người có thể nhìn thấu này đến từ lục địa dịch dung thuật kỳ thực c ạ l ã o nhưng là thường mở chúng tinh vờn quanh hạ c ợ lạ dạ công chúa nào có thời gian chú ý hắn c ợ lạ dạ công chúa làm sao rảnh rỗi nơi này cái gì mà thấy bạn cũ có lớn như vậy bắt chuyện sao lại nói ta có chính là thời gian c u lạ dạ hiển nhiên đối người nào đó phản ứng không hài lòng lắm không nóng không lạnh vẻ mặt khó chịu nhất rất muốn đánh hắn xoát xoát xoát ba đôi mắt lập tức gắt gao tập trung kệ xạ tiểu tử này quá không có suy nghĩ dĩ nhiên ẩn giấu như thế chuyện trọng đại c ù n g cớ lạ dạ công chúa là bạn cũ vấn đề là đây là từ cớ lạ dạ công chúa trong miệng nói ra vấn đề liền khá là nghiêm trọng y xạ thì càng là kinh ngạc nàng biết kể xạ cùng nghệ lại nạ công chúa quan hệ khẳng định có một đoạn rất sâu mòn mờn thế nhưng tiểu tử này so với tưởng tượng còn phức tạp dĩ nhiên cùng cớ lạ dạ công chúa cũng có dây dưa thật giống công chúa cần thiết đi ẹ、e、đi bận học v i ệ n đi lẽ nào lặt đường bốn người đồng thời mắt trợ trắng ai có thể lặt đường cỡ lạ dạ công chúa cũng sẽ không lặt đường vị này tiểu công chúa từ khi còn bé liền có thể đem toàn bộ vương thành dạo trời đất xoay vẩn ta là tới tìm được ngươi rồi bốn người nhất thời xứng sở y xạ tuy rằng xem xảy ra chút cái gì thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thân là mỹ nhân ngư tộc cao quý công chúa cỡ lạ dạ dĩ nhiên trực tiếp như vậy phải biết kệ xạ có điều là xạ âu bối tộc bình dân mà kệ xạ phảng phất đối với đối phương công chúa thân phận cũng vẹn vẹn là ở xưng hô trên nhiều hơn hai chữ mà thôi t ì một ta xa có chuyện kệ gì b tốt khắc khắc, ta, ta bên cả lạo bãi ra bản thân tối khốc họ sợ kiên trì cái bụng nói có điều cái tên này giọng nói lớn tật xấu vẫn liền không cải được cái này tổ hợp vốn là rất kỳ quái ở thêm vào hắn như thế hống một tiếng nhất thời hết thể người đi đường đều đưa ánh mắt tập trung tới đây lỗ t hai đều thụ lên đặc biệt là câu k i a công chúa điện hạ ở mỹ nhân ngư vương thành giám tự xưng là công chúa e sợ chỉ có hai người rất hiển nhiên thân là mỹ nhân ngư chỉ có một cỡ lạ dạ công chúa tuy rằng lễ lẹ nạ tiếng tăm rất lớn cỡ lạ dạ công chúa cũng không kém đặc biệt là nơi này là địa bàn của nàng tuy rằng ở trong vương cung công chúa có thể có chút tùy hứng có thể ở bình dân trong mắt bọn họ cỡ lạ dạ công chúa nhưng là mỹ lệ cùng dũng cảm tượng trưng Đã từng ô các con g cận vệ quân s ở híp mắt biểu hiện mình lại phát hiện công chúa đã không gặp mà doe bị cùng ý xạ liệu mạng hướng về hai bên thiểm chờ hắn triệt để thấy rõ thời điểm đã bị xông tới mặt phen đại quân g i ố n b mình kệ xạ tình huống cũng được không tới chỗ nào bị cờ lạ dạ lôi kéo hỏa tốc trôi đi càng đáng thương chính là bóng cao su treo ở đ a i lưng trên nó bắt đầu rồi từ trên xuống dưới tà tà h ư u h ư u lặp lại lặp lại lại một lần nữa sóc này lữ t r ì n h thật ở trường học rất lớn mà công chúa điện hạ thủy hệ phép thuật đủ mạnh rất nhanh sẽ bỏ rơi truy b ì n h nhưng làm kệ xạ mệt muốn chết rồi một lớn một nhỏ ngẩng lên cái bụng miệng lớn thở dốc này là nam nhân không liền như thế lập tức mệt mỏi a cỡ lạ dạ sang r i ọ n g kệ xạ không đáng kể nhốn núi bay theo nàng nói thế nào ngược lại sẽ không tiếu một h ố i cỡ lạ dạ khó chịu nhất cũng thích nhất chính là điều này bất luận là c h ủ tộc gì chỉ cần là nam tính chỉ cần lấy hướng về không thành vấn đề thấy nàng phía sau từng cái từng cái xương đều mềm hoạt phảng phất hận không thể một miệng nuốt vào nàng tự hoặc là chính là tự ti mặc cảm một đại nam nhân dĩ nhiên cùng nữ nhân tự xấu hổ những này là làm cho nàng hết sức phiền c h á n thế nhưng trước mắt người này phảng phất là trời sinh khắc nàng đối với mình mỹ lệ phảng phất làm như không thấy tự đây là từ nàng ý thức được chính mình mỹ lệ một khắc đó bắt đầu duy nhất ngoại lệ không thể không nói hắn lớn lên còn có thể mãn có nam nhân ý vị vết thương trên người bà cũng mang khốc cũng nghỉ ngơi được rồi kệ xạ đem bóng cao xu vị trí quay được tuy rằng tiểu tử kích động cánh biểu thị kháng nghị thế nhưng rất đáng tiếc chủ nhân của hắn xưa nay liền không phải cái thương hương tiếp ngọc hình chương hai công chúa đến thăm hạ công chúa điện hạ nếu như không có rất chuyện khác ta trước hết cáo tử trường học còn có một đôi sự tình đây cợt lạ dạ tức giận nói không ra lời vẫn còn có người từ chối đi cùng với nàng kệ x a thấy nàng không nói lời nào liền phải rời đi kỳ thực hắn cũng không muốn cùng cái này tùy hứng công chúa nhiều dây dưa sáu năm hơn nhiều hắn cũng có một chút thưởng thức c h ớ đã lẽ nào ngươi không muốn biết về lẽ nạ sự tình kệ xa bước chân quả nhiên một trận c ợ lạ ra lộ ra đắc ý vẻ mặt đương nhiên trong lòng càng nhiều chính là khó chịu h ừ ngươi cũng đừng nằm mơ h ệ lại nạ mội mội đã có người yêu chính là hải tộc thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ một trong gió ơ liên hạ nhân ra nhưng là hải long tộc siêu cấp cao thủ lớn lên lại đẹp trai cực kỳ ngươi liền hắn một đầu ngón ú t cũng không sánh nổi có điều là cái nho nhỏ bình dân còn có à, hải long tộc là không cho phép thông hôn trong cơn tức giận c ợ lạ ra một mạch toàn đ ổ ra sau khi nói xong mới có chút hối hận nhưng lấy nàng quật cường tính khí khẳng định là sẽ không x i lỗi lại nói nào có một công chúa cùng bình dân x i lỗi kệ xạ sắc mặt khẽ thay đổi rất nhanh khôi phục bình thường không đáng kể cười nói cho nên vì lẽ đó nói cách khác ngươi cùng với nàng là không thể cợ lạ dạ tức giận muốn d ậ m chân mỗi lần nói chuyện với hắn đều là chính mình chịu thiệt vậy ngươi là muốn nói giữa chúng ta là khả năng à gian g g i á t cợ lạ dạ cảm giác mình như là bị phỉ thị điện man tộc laser bắn chúng như thế toàn thân t ê dại kệ xạ cợ nhạt nhẹ nhàng đi chỉ để lại c ờ lạ dạ công chúa tại chỗ đờ ra đợi được nàng muốn phản bác thời điểm người ở đã không thấy tăm hơi khấu nạn lưu manh sắt lang thậm chí ngay cả bồn công chúa cũng dám đùa dỡn h ừ liền hắn làm sao có thể xứng được với đường đường hải tộc lục đại vương tộc đại biểu mỹ lệ mỹ nhân ngư vương tộc chưa từng có ai sau này không còn ai c ờ lạ dạ công chúa đây c ờ lạ dạ một người thầm nói nghe khẩu khí của nàng cùng hải thần con gái cũng s ắ p xỉ kệ xạ trở lại khách sạn thời điểm y xạ ba người đã đến đông đủ ba người như là chuyện gì đều không tự phi thường nhàn nhã có điều kệ xạ đồng học vừa vào cửa dễ bị như do đóng cửa lại khóa lại c á lao đem ghế hướng về kệ xạ trước mặt một thả khổ búa kháng trên vai trên hai người hai bên trái phải đứng ỵ xạ hai bên nghiễm nhiên ông hầm ông hử kệ xạ đồng học mời ngồi Ủy xạ phi thường ôn n u cười nói cái này có thể không tọa hạ không được lần này là ba người t r ă n g miệng một lời không nghĩ tới chúng ta vẫn rất giả sư kệ xạ tiên sinh hóa ra là công tử nhà giàu nói đi cùng nghĩa lẽ nạ công chúa c ỡ lạ ra công chúa là quan hệ gì tuy rằng sẽ bị không phải cái bắt quánh người thế nhưng chuyện này là ở quá bất hợp lý một xà âu đối tộc bình dân cùng lưỡng cao cao tại thượng công chúa chi gian không thể không nói cố sự là người cũng không ngăn nổi này lòng hiếu kỳ a có thể không nói à? đương nhiên không được kỳ thực rất đơn giản a ta yêu thích lễ l ẹ nạ công chúa mà cỡ l à dạ công chúa chỉ có điều là yêu thích chơi mà thôi đối với nàng mà nói ta khả năng là cái thú vị món đồ chơi có điều ta đối là món m đồ chơi không có hứng thú chỉ đến thế mà thôi các nga phi thường lý giải vô vô kệ xà vai ai lão đại thiên hạ nhiều nữ nhân chính là cái này không phải nói ngươi không ưu tú nhưng là ai vẫn là thay cái mục tiêu đi ngươi là muốn nói thiên ngai hà s ử vô phương thảo hà tất đơn phương yêu mến một cảnh hoa đi ta chưa từng có muốn hướng về nàng yêu cầu cái gì ý tứ kệ xạ đã sớm đối mặt vấn đề này vì lẽ đó trả lời rất thong dong ba người chấn động cẩn thận thưởng thức lời ý tứ ý xạ trong mắt càng là bắn mạnh ra cân nhắc ánh sáng càng là cùng kệ xạ tiếp xúc càng cảm thấy người này sâu không lường được những câu nói này rất khả năng là đại lục người dùng hơn nữa cần thiết chỉ có cao quý người mới có thể học được những này kinh điện câu nói mà kệ xạ lại biết không ít thực lực của hắn hắn thong dong hết thể đều là cái mê người như vậy hơn nữa lưỡng vị công chúa tuyệt đối đủ phức tạp lão đại đ ừ n g đ i ế u câu ngươi lại không phải thi nhân lần sau dẫn ngươi đi chơi vui địa phương nhạc nhạc bảo đảm so với cái này thoải mái mới vừa nói xong cạ lão đã cảm thấy cái cổ phát lạnh bùm bùm chấn động thủy hóa đáng thương cạ lão đồng học đã bị đánh xuyên môn mà ra hà tất đơn phương yêu mến một cánh hoa hà tất đơn phương yêu mến một cánh hoa hình dung bao nhiêu tơi ư đẹp thế nhưng hắn hoa lại sao đến đây mùi hoa đây dve bi lẩm bẩm nói kệ xạ cũng không để ý tới bọn họ tự mình tự thu dọn đồ đạc ngược lại đồ vật của hắn cũng không nhiều tuy rằng phòng ngủ không ra sao thế nhưng cuối cùng cũng coi như không cần bỏ ra tiền y xạ cũng biết hỏi không ra cái gì món đồ chơi cao quý cỡ lạ dạ công chúa chủ động chạy đến bình dân học viện tìm nam nhân còn chủ động kéo tay của đối phương lên có thể như thế đơn giản hình dung kệ xạ à, thật không thể giải thích nữ nhân ngốc nam nhân một kệ xạ ngươi sẽ không thật muốn đi ở cái kiệu ký túc xạ à. đúng đấy có vấn đề gì không mất có lầm hay không địa phương lại phá người lại nhiều chúng ta ở bên ngoài thật tốt hơn nữa ngươi lại không phải không tiền c ả lào đồng học l ắ c lư trở về thế nhưng rất hiển nhiên lần này cùng bạo lực nữ duy trì nhất định khoảng cách an toàn c ả lào nói rất đúng hơn nữa ta chỗ này có kim b ố i bối hoa viên khách sạn ưu đãi của nhà một ngày mới mười cái kim tệ tiêu chuẩn mẹ kiếp không bằng đi cướp được rồi không biết là tên khốn kiếp nào mở ở đâu là khách sạn cùng hắc điếm không khác biệt gì c ả lào nhét bực tức đến hoàn toàn không thấy đối diện ỷ xạ tiểu thư sắc mặt càng ngày càng tối đi chết đi phân phật kéo mười mấy đạo mũi tên nước đao gió quát lại đây lần này cả lào đồng học ban thuấn gian lẫn người xem ba tới đ người t h ngẩn ngơ đặc biệt là zb hắn nuôi tốc độ của chính mình vô cùng tin tưởng có thể vừa nãy kệ xạ buộc phát ra tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn y xạ đại tỷ ngươi liền tha chúng ta đi ở tiếp tục như vậy chúng ta khẳng định chưa kết hôn liền chết trẻ ha ha kệ xạ thật giống chúng ta chưa từng có luận bàn q u á đi c á lào điên cái mông tiến tới đúng vậy kệ xạ giáo hấn một hồi tiểu tử này t ì n h để hắn cả ngày càng h ắ n rỡ nếu như ngươi thắng chính là chúng ta nhóm mạo hiểm đoàn trưởng ngươi nói xem dạy bị dạy bị ôm hai vai gật gù các lơ trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng chiến ý hắn vẫn đang tìm kiếm đối thủ kỳ thực đối thủ chân chính ngay ở bên cạnh mình dạy bị thì thôi đối với loại kia cá chạch hình hắn có thể không có hứng thú thế nhưng kệ xạ liền không giống tiểu tử này sức mạnh hắn là từng trải qua ba người nhìn chằm chằm không chấp mắt t r ừ n g mắt kệ xạ chỉ lo cái này không theo thường quy g i a hỏa từ chối đương nhiên không thành vấn đề kệ xạ nháy mắt mấy cái cười nói t r ư ơ n g ba gà nạ rộ chân không c h i ế n phủ trên một luồng mánh liệt khí tức dần dần tràn ngập ra toàn bộ không gian biến nghiêm nghị lên ép người áp lực kéo tới thế nhưng này do hẹ bị cùng ỵ xạ cũng cũng không lui lại trên mặt trái lại lộ ra nét mặt hưng phấn kỳ thực bốn người đều đối thực lực của đối phương cùng thân phận có rất lớn lòng hiếu kỳ vốn là bốn cái thần bí ra hỏa c á lão vẫn là trước sau như một hung hăng kệ xạ ngươi vẫn là đem này thanh phá đao lấy ra đi tuy rằng không có tác dụng gì thế nhưng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi không dùng võ khí liền từ bỏ ta bớ nha c ả c nó có thể không giống ở bề ngoài lỗ mãng như vậy mọi cử động có chính mình hàm ý thông qua ngôn n g ự cho đối phương tạo áp lực nếu như kệ xạ dùng này thanh phá đao đối với hắn trái lại càng có lợi kệ xạ không để ý chút nào cười nói động thủ đi làm gì phí lời nhiều như vậy hải cầu cắn l ư ỡ i động tân không nhìn được lòng tốt nói một l ư ỡ i b ú a cách không bổ tới lữ động tân người đàn ông nào đó có tiếng lạ người tốt một hải cầu ở loạn ngủ hắn nhất định phải các lão này xú ra hỏa vẫn đúng là tàn nhẫn không người biết còn tưởng rằng bọn họ có thâm cựu đại hận gì đây các lão hết sức chăm chú kệ xạ cũng chăm chú lên này búa đánh xuống tốc độ cả lão là để lại đầy đủ thời gian trên tốc độ dù sao vẫn là kệ xạ thắng một sầu các lớp chỉ là muốn xác định một chuyện đối mặt cả là ác ma cự phủ kệ xạ dĩ nhiên không tránh không né vẫn cứ một quyển tiến lên n ê n tiếp này một biến cố đột nhiên không chỉ để cả là sợ hết hồn một bên h o ẹ bị cùng ỵ xạ càng là kinh ngạc đến ngây người các lớp cự phủ nhưng là thiết đá ngầm giống như là c ắ t đ ầ u phụ thần m i n h cùng kệ xạ hàng giá rẻ có thể không giống nhau thế nhưng giao chiến ở trong trước mắt các lão muốn thu tay lại cũng là đến không kịp làm như vậy vừa nhanh vừa mạnh một b ú lại bị mạnh mẽ lời ra mà cả lão cũng bị kệ xạ một cước đá ra ngoài ta nói Chăm chú điểm được không như thế coi thường ta ngươi có thể không phải là đối thủ của ta c ả là phủi phủi quần áo c h ạ m lên ngươi vẫn đúng là không k h á c h khí xem ra không lấy chút bản lãnh thật sự là không xong rồi lao đại này ta là làm định nếu như ngươi thua rồi sau đó phải khi ta đầu bếp được đó ngươi thua rồi phải khi ta tùy tùng nha kệ xạ cười nói mà ỷ xạ thì cổ suý chính mình là nhân chứng hành ra đưa tay đã biết có hay không trải qua vừa nãy thăm dò c ả l ã o biết mình về mặt sức mạnh hơn một chút mà kệ xạ ở trên tốc độ nhanh hơn hắn thế nhưng trên tay hắn như là Hướng ba. kệ xạ trong tay cự phủ mãnh liệt múa lên từng đạo từng đạo loạn lưu bành phái mà ra vẹn vẹn là kính khí thì có đầy đủ lực sát thương thân là cung tiến thủ dễ bị cùng ma pháp sư ị xạ lần này cũng không thể không làm điểm phòng ngự thân thể của bọn họ cũng không muốn bối tộc như vậy thâm hậu g ã nạ rồ chân không c h i ế n phủ nguyên bản bình thường cự phủ đột nhiên tuân ra mãnh liệt xanh thảm bên người nước biển lập tức ngưng tụ mà kệ xạ trên thân thể cũng hiện ra một tầng mỏng manh làm quang hải tộc thập đại thần bình chi gà nạ rồ chân không c h í n phủ thật sự dễ bị làng lặng gật g ủ chúng ta vẫn là ở lui về phía sau lù đi ngươi là đang nói chuyện ả ý xạ tò mò hỏi dẹp bị không nói gì nữ nhân à vĩnh viễn khiến người ta đoán không hiểu cũng không để ý tới tự mình tự lui ngũ bộ kha kha kệ x a h i n h đừng trách h i n h đệ ta trượng phủ bắt nạt ngươi nhận lệnh đi kệ xạ không đáng kể nhốn nhú bay ngươi vẫn đúng là nhiều a c ộ n đồng b a bi chân không chạm to lớn chiến phủ trung ương ít hoa văn tuân ra một vệ sáng xanh các lớp thuấn gian luân ra mấy kích từng đạo từng đạo l à m quan giết g hướng về kệ xạ loại này nửa tháng kình khí không phải là đùa dỡn một khi bị bổ chúng tuyệt đối hai nửa kệ xạ trong tay căn bản không có có thể chống đối loại này thần binh vũ khí đối mặt sự công kích này ngoại trừ né tránh tuyệt không hai pháp thế nhưng kệ xạ vẫn là không nút đ í c h t ù y ý mấy đạo chân không c h ạ m áp sát làm tới gần thân thể trong nháy mắt hết thể chân không c h ạ m đều biến mất c ả lão nhanh miệng muốn nước ra rồi nhãn cầu bã ói kinh sợ đến mức ngay cả công kích đều đã quên vừa nay phát sinh cái gì ý xạ lẩm bẩm hỏi bàn về nhãn lực nàng có thể kém xa lắm mà nơi này ngoại trừ kệ xạ chỉ sợ cũng đến p i ê n hoẹ bi ở chân không trảm tiếp cận t u ấ n gian kệ xạ mới độc thủ tổng cộng sáu quyền chân không chạm bị mạnh mẽ đập vỡ tan không đúng hẳn là phát sinh chút gì thế nhưng hắn không có bắt lấy c ả lạo đ ồ n g học không muốn đều là đờ ra ta muốn ra tay rồi kệ xạ chậm d ã i áp sát thế nhưng c ả lạo nhưng có chút sốt s á n g mặc dù mới giao thủ lớp v ề thế nhưng đối phương biểu hiện cho hắn áp lực quá to lớn hắn không làm rõ được xảy ra chuyện gì trong tay hắn nhưng là trong truyền thuyết hải tộc thập đại thần binh a đó là không gì không xuyên t h ủ n g trí bảo làm sao sẽ khiến người ta tay không đánh nát thần binh kình khí a đột nhiên người trước mắt ảnh biến mất rồi nguy cơ xuất hiện trong tay gã nạ rổ chân không chiến phủ đột nhiên vung lên mà kệ xạ cũng xuất hiện ở c ạ lào bên trái c ạ lào rõ ràng cảm thụ cái kia bình thường một đôi tay trên có ẩn hám sức bùng nổ sức mạnh điều này cũng toàn diện gây nên hắn đấu trí thắng bại thứ yếu nếu như ngay cả tâm lý của chính mình cũng không thể chiến thắng hắn làm sao phối nắm giữ này các đời c h u y ể n thừa dũng sĩ thần m i n h chương ba g ã n ạ dồ chân không c h i ế n phủ chung g ầ m lên giận dữ c ạ là thu hồi cười cợt cùng do dự toàn lực phát động công kích một đúa tiếp một đúa không một lần công kích đều mang theo mãnh liệt kinh khí tuy rằng loại này dứt khoát hẳn hoi uy lực công kích rất lớn thế nhưng kẽ hở cũng đồng rạn lớn nhưng là thần binh chính là thần binh chân không chiến phủ mỗi lần công kích đều sẽ mang ra x o ắ n ốc chiến khí vừa vặn bù đắp này một khe hở khiến cho đối thủ chỉ có thể tránh né hoặc là liều mạng mà kệ xạ cũng không có ý dựa vào tốc độ tránh né cả lão mỗi một lần công kích hắn đều đụng nhau phản phất lại như vĩnh còn lâu mới có thể lay động ma di a na ngang dọc sân mạch bất luận cả lộc công kích làm sao sôi trào mãnh liệt đến kệ xạ trong tay đều sẽ tan thành mây khói y xạ nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm kệ xạ cái kia vĩnh viên tự tin vẻ mặt ánh mắt thâm thúy làm cho nàng vô hạn mê hoặc trước mắt cái này có vẻ như phổ thông đối tộc nhưng như là vĩnh không thấy đáy biển rộng làm ngươi cho rằng đã nhìn thấu thời điểm mới phát hiện này có điều là da lông đối mặt nắm giữ gà nạ rổ chân không c h ả m phủ c ả l ạ o nói thật bất luận là ma pháp sư vẫn là chiến sĩ đều phi thường đau đầu phải biết thần binh đối phép thuật có rất mạnh dạy xịt sở tàng h sơ không nên xem thường cả lập trên người cái k i a nhàn nhạt l a n g quang nó kháng ma hiệu quả tuyệt đối siêu hốt tưởng tượng nếu như nàng không đoán sai gà nạ rổ chân không trảm p h hẳn là cái tia gia tộc vanh ba lại là một cái liệu hai người đều đánh tới cao hứng không ai chịu lùi một bước c ả lão biệt đủ một hơi sự bất t ứ c của hắn liền không cần phải nói cầm thần binh cùng một tay không người đánh thành như vậy nếu như bị hắn lao tự biết khẳng định tự tay giang dắt hắn gà nạ dỗ nổ tung chân không chạm c ả lão hai tay nắm chặt chiến phủ mà thần binh cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý lóa mắt lam quang óng ánh bạo phát manh liệt kình khí chính đang kịch liệt tăng lên trên có thể tưởng tượng được này một chiêu uy lực c ả lợt trên đầu đều thấy h ắ n thế nhưng hết thệ đều đột nhiên ngừng lại kệ xạ tay phải nắm chặt rồi chiến phủ biên giới sau đó dội ra một cướp cả lão liền ngay cả người mang phủ bị đá ra ngoài Nửa ngày các lập phế tử tích trừng thể dùng chân đá ta? chân dùng Hãn, đá ai quy lào u n không dùng thời thể điểm đương địch n g ư ơ i căn bản không phải là đối thủ của hắn kể xa đồng học thật đúng là sâu không lường được ca không thể khẳng định có q u ỷ kế thành thật khai báo làm sao có khả năng tay không tiếp ta thần minh đây c á lào gấp đến độ cùng hải thọ tự mặt mũi ngược lại là thứ yếu c á lào đồng học xưa nay đều là đem mặt mũi coi như ăn cơm thế nhưng nếu như hắn cũng không nghĩ ra c á lào người có hay không chú ý tới kệ xạ mỗi lần tiếp sự công kích của ngươi thời điểm điểm công kích đều là khí thế của ngươi yếu nhất địa phương nếu như ngươi dùng vô cùng lực kỳ thực hắn đối mặt chỉ có sáu đương nhiên kệ xạ sức mạnh cũng quả thật không tệ y xạ khá là chú ý chi tiết nhỏ mà trên thực tế xác thực như vậy thứ này nói đến dễ dàng chân chính có thể làm được loại này hỏa hầu e sợ toàn bộ hải tộc cũng là nhiều như vậy thế nhưng ta cũng không hiểu tại sao có thể tiếp xúc thần binh mà không bị thương tổn vừa n ã y cái k i a tay tay không vào d a o sắc ba người đều ký ức chưa phai thần binh lưỡi dao gió ở thêm vào cả lào khí lực tuyệt đối chém sắt như chém bùn kỳ thực rất đơn giản à cái tên này x ú c lực t h ừ a hải gian quá dài một người dơ lớn như vậy đũa đứng trước mặt ta ta đương nhiên không thể bẽ ngon trở. kệ xạ cười nói rất hiển nhiên ba người đối l ờ i giải thích này đều không hài lòng lắm có chút đạo lý nhưng là vừa không hoàn toàn là mà vào lúc này kệ xạ quần áo hóa thành tái phiến phiêu rơi xuống g ã nạ rộ chiến phủ dù sao cũng là thần m i n h không phải một bộ y phục có thể chống đối đập vào mắt là từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo ba người đều sửng sốt phải trải qua ra sao chiến đấu mới sẽ lưu lại như vậy vết thương cái kêu lại là loại nào chiến đấu khoảng cách gần như vậy bày ra đối ba người là ba loại hoàn toàn khác nhau lực rung động c ả lào là tâm phục khẩu phục tỉnh táo lại hắn biết mình hiện tại cùng kệ xạ căn bản là không cùng đẳng cấp dễ ạ bị rốt cuộc biết kệ xạ chấn định tự tin khởi nguồn bất kỳ trải qua nhiều như vậy thời khắc sống còn cũng sẽ có như vậy lại khí kệ xạ tuổi tác khả năng so với hắn còn nhỏ hơn không biết vì nguyên nhân gì trả giá nhiều như vậy y xạ nhưng là yêu quý cùng cảm động đối y xạ tới nói một tiểu nhân vết thương khả năng đều là không hoàn mỹ tự chứng nhưng nhìn đến kệ xạ vết thương nàng lại chỉ muốn nhẹ nhàng phủ mo m ta, ta đại đại u tiểu tiểu ông, sán sán ông chủ cũng á i kia đã t lưu manh vô cùng lập tức trả lời bình thường cười híp mắt đem kim tệ nhét vào trong lồng ngực các vị tiếp tục coi như đem tiểu điếm hủy đi cũng không có chuyện gì thương nhân a đáng thương nhất chính là bóng cao su vừa nãy luận v õ thời điểm đã quên đem nó lấy xuống vào lúc này tiểu tử chạy đến góc tường từng ngụm từng ngụm phun ra bong bóng liền nói đều như thế đáng yêu nha Ủ xạ tiểu thư bỗng nhiên tuân ra một câu lập tức để ba người cười ngất t r ư ơ n g ba gã nạ r ồ chân không c h i ế n phủ hạ lão đại sau đó ta hãy cùng ngươi lan lộn c ả l ã o nhất theo đúa nghiêm túc nói làm sao làm ta như thế như hải tặc đầu mục đây kỳ hì không cần từ chối sau đó ngươi chính là Ủ xạ nhóm mạo hiểm đoàn trưởng tiểu mỹ nữ cười ngọt n à o nói thế nhưng cái này qua loa mắt cũng không dễ dàng đánh tới dẹp bị nhự n h ữ mày các l ợ p trực tiếp đ ư ợ t lên này dựa vào cái gì gọi ỷ xa nhóm mạo hiểm còn không bằng gọi cả l ợ p chân không chiến phủ nhóm mạo hiểm h ừ có thần binh ghê gớm sao mới vừa rồi còn không phải là bị người đánh ngã Người. được rồi các lão người đ ấ u võ mồm công phu còn không bằng ỷ xa một phần mười gọi bối bối nhóm mạo hiểm làm sao được đoàn trưởng quả nhiên có trình độ các l ợ p cái thứ nhất tán thành ngược lại chỉ cần không phải ỷ xa nhóm mạo hiểm là được hơn nữa còn có bối tự không sai không thành vấn đề Ủ xạ đương nhiên yêu thích kim bối bối xưa di chính là nàng tương đi ra xem ra hai người thật là có điểm tiếng nói chung đúng rồi đoàn trưởng đại nhân có thể hay không cho tiểu đệ giải thích một chút tại sao sự công kích của ta ở trước mặt ngươi hoàn toàn không thi triển ra được gác cả lão vội vã vỗ ngông ngựa trên đ ô i Ủ xạ khinh thường tự động bỏ qua đem chiến phủ cho ta mượn một hồi c ả lộc phi thường nghe lời đem chiến phủ đưa tới được không quên nhắc nhở một tiếng cẩn thận rất nặng các lộc không phải tự thổi hắn có thể tiếp nhận thần binh đúng là có thiên phú tuy rằng vóc người thấp bé nhưng nắm giữ trời sinh thần lực k như như một, một, một tiếng không than sái l nhẹ từ kệ xạ trong miệng truyền ra mà theo sát gã nạ rổ chân không chiến phủ tuân gia cường không có cường quang nếu như nói vừa nãy gã là ánh sáng chỉ có gian nhà lớn mà kệ xạ trên người ánh sáng đem toàn bộ gian nhà chiếu thông suốt c à n g kỳ quái chính là không phải thần binh ánh sáng hướng về kệ xạ trên người dũng mà là kệ xạ ánh sáng hướng về thần binh dâng lên dường như sấm xét tự kêu to từ chiến phủ trung phát sinh c ả lão lập tức ngã quỵ ở mặt đất dòng dã ba trăm năm ở ba trăm hàng năm trước hải tộc mạnh mẽ nhất cũng không phải lục đại vương tộc mà là thập đại thế nhưng ở ga nạ rổ chân không chiến phủ đời trước chuyển nhân biến mất phía sau ngay ở cũng chưa từng xuất hiện chân chính có thể điều động chiến phủ người xa âu bối tộc từ từ xa sút mà hắn thì bị trong tộc cho rằng là có hy vọng nhất chấn hưng bối tộc người từ tiểu gã nạ d ồ chiến phủ liền bị trao tặng hắn đây là vô thượng quang i n h thế nhưng chỉ có mấy phần chung có linh tính chiến phủ dĩ nhiên hoàn toàn thừa nhận k ẻ xạ dường như lốc xoáy vòng xoáy như thế bành phái sức mạnh ở cái kia xanh t h ẳ n g bên dưới k ẻ xạ hai mắt đầy dây lang quang lại như hải thần như thế vi vũ gã nạ d ồ nổ tung chân không chạm vô thanh vô tức ẩm ẩm đỉnh nổ tung vào lúc này công kích mới hiện ra chân thân một to lớn ít chém phóng lên trời liền nước biển đều bị đánh mở to lớn thanh thế hai thế kinh t ụ quả nhiên không hổ là hải tộc thập đại thần binh a cả lão ngươi làm sao ngã lão đại không thánh chủ hoan n ê n ngài trở về các cả cảm động vạn phần dáng vẻ làm kệ xạ không tìm được manh mối hắn chỉ là muốn biểu diễn một hồi thần binh chân chính cách dùng chỉ đến thế mà thôi chỉ là không nghĩ tới hiệu quả so với hắn tưởng tượng tốt khắc khắc đừng làm mau đứng lên ta không phải là cái gì thánh chủ sức mạnh của ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy điều động loại này thần binh sau đó tận lực dùng một phần nhỏ không không gan nạ rồ đã thừa nhận ngài là chủ nhân của hắn có lúc cá là thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu làm kệ xạ dở khóc dở cười một bên ỷ xạ cũng là hoài nghi rất hoài nghi nàng rất thanh thập đại thần binh khái niệm trước sau tiếp xúc không mấy phút nữa kệ xạ dĩ nhiên cũng có thể thả ra thần binh sức mạnh quả thực khó có thể tưởng tượng người đàn ông này còn có phải là người hay không a các lào đứng lên đi thần binh cũng không có thừa nhận hắn chỉ có điều là bị sức mạnh to lớn tỉnh lại mà thôi đối với ngươi mà nói là chuyện tốt cũng là đau khổ cái gì sức mạnh to lớn nghệ d ạ p bị ngươi nói chuyện ngã cái này đan tế bảo vào lúc này còn có tâm sự để ý tới cái này nói đơn giản một chút gà nạ rổ chân không chiến phủ còn không xứng với kệ xạ sức mạnh dõi bị một câu nói chấn động rồi cả là cùng ý xạ thần binh nhưng là hải tộc cao cấp nhất vũ khí dù cho là lợi hại nhất thợ thủ công cũng không cách nào p h ò n g chế chúng nó vật liệu lai lịch đều cùng sức mạnh như thế thần bí không thể nào khảo cứu đừng nghe dõi bị thổi phồng c h i ế n h phủ xác thực thích hợp ngươi dùng chỉ là sức mạnh của ngươi bây giờ năng lực chiến đấu cùng với ý chí còn chưa đủ lấy để thần binh thừa nhận ngươi vì lẽ đó sau đó không muốn dễ dàng mở ra phong ấn như vậy sẽ chỉ làm sức mạnh chân chính cách ngươi càng ngày càng xa còn có nó không có thừa nhận ta đây là thật sự cả lào ngây ngốc tiếp nhận chính p hắn biết kệ xạ không có nói quản g bởi vì một khi nhận chủ thần binh là có linh tính quyết sẽ không để cho những người khác sử dụng thế nhưng cả là có thể cảm nhận được thần binh loại kia nồng đậm hưng ơ phấn đó là đ ố i sức mạnh vĩ đại trào khắc khắc lão đại cái này là không phải có thể theo ta nói chuyện ta mời ngươi uống rượu lần thứ hai trước chúng ta vẫn là trước tiên lui lại đi vừa nay động tính đã đưa tới rất nhiều người đứng xem kệ xạ cũng không muốn gây phiền thoái mỹ nhân ngư vương cung đang cùng vương hậu tán gâu ạ l ẹ i đột nhiên cảm nhận được m a n h liệt kính khí kỳ quái vương hậu ngươi cảm giác được c đúng b chương ạ thế h n khí h tức xa bốn h không tranh cường ta hào thắng trên phụ vương nhân ngấm ra muốn đi tiểu thạch học việt mà c ơ lạ dạ triển khai ngọt ngào thế tiến công thế nhưng lần này tạp liệt tư có thể sẽ không đáp ứng nếu như hắn đáp ứng e đ i bất lao già kia khẳng định chạy đến hắn nơi này khóc cái liên tục có thể tưởng tượng một ông lão hải tộc tứ đại học viện hiệu trưởng ở trong v ư ơ n g cung khóc lớn là tình cảnh gì khẳng định là năm nay buồn cười lớn nhất vì vương tộc tôn nghiêm chuyện này cũng quyết không thể đáp ứng c ơ lạ dạ không nên hồi nháo ngươi đã ở e đ i bất học viện báo danh hơn nữa e d i bất tiên sinh cũng là ngươi cung đình lao sư còn có hễ l ạ nạ ở bao nhiêu à làm gì muốn đi tiểu thạch học viện cái kia cùng thân phận của ngươi không hợp mẫu、hầu. không phải lão sư giáo này đều dạy đi nơi nào còn không phải học những thứ đó nghe nói tiểu thạch học viện cũng có chính mình đặc điểm đi nơi nào có thể sẽ học được tân độ vận n g ư ơ i à đ ừ n g nghịch ngợm tiểu thạch học viện ở huấn luyện chiến sĩ trên coi như không tệ thế nhưng chúng ta mỹ nhân ngư nhất tộc xưa nay đều là ma pháp sư ngươi liền không nên áo đúng đấy nghe ngươi mẫu h ầ u hơn nữa pháp thuật của ngươi đều là bán giai điệu nhìn nhân gia hệ lại nạ long đấu k h í trình độ đã tương đối khá phép thuật phương diện trình độ cũng không thể so ngươi thấp tốt xấu phương diện này là chúng ta mỹ nhân ngư tộc ưu thế ngươi cũng không thể bị làm hạ thấp đi không phải v ậ yên gặp gỡ cả giả dổ, ta nhưng cả ngốc ta không là l đầu được. Hừ, yên tâm đi bất ạ i b ở luận vương tộc học viện vẫn là bình dân học viện tại người vì là học sinh thời điểm đều muốn đối xử bình đẳng hi hi liên biết phụ vương là nhất anh danh đương nhiên này đều là mẫu hậu công lao c ỡ lạ giả hống người công phu cũng là lô hỏa thuần thanh a một mũi tên lưỡng ngư như thế mỹ lệ tiểu công chúa làm lũng thời điểm thực sự là thần đều sẽ cảm động bởi tiêu thạch học viện hiệu s u ấ t tính tuy rằng nhân số đông đảo thế nhưng triêu sinh hoạt động trong vòng bảy ngày đúng giờ kết thúc mà một bên khác e đi bật vương tộc học viện triêu sinh vừa mới bắt đầu tiến hành làm khí thế hừng hực dù sao nhân ra là cao đẳng học viện kiểm tra phương diện đương nhiên phải biểu diễn ra khác với tất cả mọi người mà mà tiêu thạch học viện cho những học sinh mới một chu thời gian quen thuộc trường học nhiều hơn nữa toán học viên đều là đến từ vương thành ở ngoài có thậm chí là cái khác hải vực vì lẽ đó cho như vậy lớn lên thời gian thả lỏng cũng là phi thường nhân t í n h hóa trên thực tế tiêu thạch học viện chỉ là muốn cùng é đi bật vương tộc học viện đồng thời khai giảng mà thôi hai cái hiệu trưởng chi gian cũng là đối thủ cũ é đi bật là quý tộc mà tiêu thạch học viện hiệu trưởng nhưng là bình dân song phương tranh đấu nguyên do đã đương nhiên é đi bật là sẽ thừa nhận ở trong mắt hắn đối thủ chỉ có cái khác ba cái vương tộc học viện mà thôi có điều é đi bật gần nhất rất vui vẻ phi thường hài lòng hải tộc tam đại mỹ nữ hai cái vương tộc cao thủ chỉ bằng năm người này liền đủ để đẩy lên năm nay thanh thế hơn nữa nghe nói tân sinh có không ít tư chất không sai có chút chính là hướng về phía tam đại mỹ nữ tên gọi tuy rằng số tuổi đã rất lớn nhưng trên thực tế càng già càng tiểu ẹ、e、đi bật chính là điển hình kỳ thực học viện hiệu trưởng hầu như đều không khác mấy đ ấ u k h í hiện tượng vô cùng nghiêm trọng nam ái tiểu thạch học viện dĩ nhiên vẫn cứ từ trong tay hắn cướp đi một tiêu chuẩn điều này làm cho hắn mất mặt thậm chí còn bị cái khác ba cái vương t ộ c học viện hiệu trưởng chê cười một phen hắn nhưng là thù giai vô cùng phong sẽ thay phiên truyền năm nay đến nhà ta e ẹ n đi vẫn đã không nhịn được muốn nhìn những người khác khô héo vẻ mặt nghĩ đến đắc ý chỗ không nhịn được cười ha ha mà phòng hiệu trưởng ở ngoài qua lại người đối gần nhất dị thường đã sớm tập mãi t h à n h quen quay dối hiệu trưởng thật hăng hái nhưng là học viện tối kỵ các lào chú ý kỹ xảo tuy rằng sức mạnh của ngươi rất lớn thế nhưng như vậy thô giáp chiêu thức cũng không thể phát huy thực lực của ngươi ngất nói cho ngươi một trăm lần không muốn như vậy trực tiếp đầu g óc của ngươi thì sẽ không rẽ một bên ai có t h u bị một phần mười linh xảo là tốt rồi kệ xạ cuối cùng đã rõ ràng rồi lao sư thật không phải dễ làm không nhất định trong lòng năng lực chịu đựng cả h h mình trước tiên bị tức chết. Lão đại, có lầm hay không, ta trời sinh liền yêu thích thẳng thán, chơi hoa hoa sự tỉnh cũng là người cùng hệ bị mới biết, ta không thể、được. Không h í n tiên liền cũng người cùng lầm mới trước tức ta trời biết, ta được. có đại, yêu bị bị Lão là sự p i ngươi chơi để hoa, lão à vàn để ngươi nhiều một tí kẹo như thế kỹ xảo, tiếp thế thụ phách một một tí tục kẹo xảo, kỹ cả lần. l ba, đồng học vì sớm ngày trở thành gạ nạ rổ chân không chạm phụ thừa nhận chủ nhân quyết tâm b á i sư học nghệ thế nhưng ở một phen thi giáo phía sau kệ xạ vẫn là quyết định để cả lập từ cơ bản làm lên không thể không nói hải tộc ở thiên phú trên hơn xa nhân loại thậm chí rất nhiều chủng tộc đều là như vậy thần sáng tác thế giới cho mỗi cái chủng tộc một ít sở trường như long tộc nhân ngư tộc chính là trong đó người tài ba bọn họ được thần sùng ái thu được nhiều nhất thế nhưng nhân loại tuy rằng ở trời sinh thu được ít nhất thế nhưng bọn họ nhưng nắm giữ mạnh mẽ nhất năng lực vậy thì là học tập cũng chỉ có nhân loại thân thể mới có mạnh mẽ như vậy tính dẻo bọn họ từ những chủng tộc khác nơi đó học được phép thuật đồng phát triển cũng vượt qua những chủng tộc khác từ long tộc nơi đó học được long đấu khí cũng trang tạo phổ cập thành thuộc về nhân loại chính mình đấu khí cùng chiến đấu hệ thống hải tộc sở dĩ hội chiến bại từ một loại nào đó góc độ trên nói cũng là tất nhiên kệ xạ từ tiểu tiếp thu chính là chính thống nhất vương tộc giáo dục mà ủ n mặc dù là ma đạo sĩ thế nhưng đến một loại nào đó cảnh giới đối với những khác sở kỳ hiệu cũng có đầy đủ lý luận kỹ xảo mà kệ xạ năng lực tiếp nhận sang năng lực mới đồng dạng không giống người thường thời gian sáu năm đầy đủ kệ xạ lý luận liên hệ thực tiễn biến thành một khó có thể tưởng tượng người các lo f h i thường nghe lời tuy rằng thầm thì trong miệng vẫn là đàng hoàng liên hệ chương bốn tranh cường hào thắng chung như vậy có hiệu quả ạ gần nhất r õ bỉ cũng hơi hơi bắt đầu tăng lên người cũng rộng rãi không ít loại biến hóa này đại ra đều cảm thấy cao hứng t r ờ i mới biết là có điều là để hắn học được suy nghĩ mà thôi thiên phú của hắn quá tốt đều sẽ quên một ít chi tiết nhỏ ha ha có phải là rảnh rỗi chúng ta cũng luận bàn một hồi dễ bị đề nghị ngươi bây giờ còn không được kệ xạ cười nói tuy rằng không có giải thích thế nhưng dễ bị tán đồng gật ngủ vào lúc này một đám tiểu thạch học viện học sinh vọt vào từng cái từng cái cãi nhau đẩy mặt k h ô n g phục khi thấy cả là thời điểm lập tức ánh mắt sáng lên một đám người lập tức dần tới đ ồ n g học ngươi là trường học của chúng ta tân sinh đi c á lớp chính đang vùi đầu khổ luyện chính phiển đột nhiên có người quấy dối lập tức cất cỏ một l ư ỡ i búa xem trên đất đâm kéo một vết nứt kéo dài ra chu vi lập tức rất t i ế n tĩnh đúng đấy làm gì không thấy lao tử chính đang khổ luyện kiến thức cơ bản à hì hì đại ca đừng nóng giận xem đại ca thực lực sớm là có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ không cần luyện tuy rằng tuy rằng hải ngưu thí đập t ầ m ầm nghĩ thế nhưng vô địch thiên hạ cũng là là ở quá bất hợp lý làm cả là sầm mặt lại nói chuyện phì thị học viện lập tức nói sang chuyện khác c h i ế n phủ đại ca là như vậy chúng ta đều là tân học viện lần đầu đến mỹ nhân ngư vương thành đã nghĩ đi e đi b ậ học viện nhìn ngược lại đại gia đều là cùng thành học sinh kết quả hẹ đi bất người cũng quá kiêu ngạo dĩ nhiên đem chúng ta đánh đi ra nói cái gì muốn vào môn nhất định phải đánh bại hắn chúng ta đều là người mới tên kia rõ ràng là năm thứ hai bắt nạn phụ chúng ta học trường còn chưa có trở lại đại ca nơi này người lợi hại nhất không cho học viện chúng ta ra khẩu khí này sau đó ra ngoài làm sao có thể nhấp đến ngẩng đầu lên c ả lào là điển hình kích động phái trên thực tế chính hắn cũng luyện m ộ n mực đã sớm muốn tìm người hoạt động g â n cốt một chút những người này quả thực là đưa tới cửa ấu vương lão tử đi đi đá bãi kệ xạ cùng hẹ bỉ chỉ có thể cởi khổ e đ i bất học viện tàng long họa hồ kỳ thực mấy người bọn hắn nói đá liền có thể đá không có cách nào cũng không tốt bác cả lào tử hơn nữa bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái gọi là vương tộc học viện cung tiêu thạch học viện thực dụng rộng rãi không giống e đ i bất học viện quả thực chính là hoa lệ đại danh tử trường học cửa lớn chính là khổng lồ tinh thiết chế thành cửa là hai cái to lớn mỹ nhân ngư tố tượng mà chu vi trang sức không có chỗ nào mà không phải là tinh mỹ cực kỳ tuyệt đối xứng đáng khí thế bảng bạc một tử báo danh đã kết thúc thời gian còn lại đều là ở kiểm tra đương nhiên là ở trong sân trường tiến hành mà cửa là có mấy cái e đi bậc học viện lớp lớn học viện tre ở cửa nói như vậy hai cái học viện c h i gian đúng là không có minh văn quy định không cho phép lẫn nhau học sinh ra vào mà trên thực tế hải tộc cũng có quy định một khi trở thành học sinh tất cả mọi người đều là bình đẳng đương nhiên hết thể đều là lý luận tính không đúng vậy sẽ không có học viện quý tộc cùng bình dân học viện phân chia có điều chiến tranh phía sau bởi lượng lớn bình dân công thần hiện lên phương diện này tranh lệch đã càng ngày càng nhỏ yêu lại là các ngươi mấy cái tiểu tử tới làm gì muốn tìm về bãi sao tình nguyện phụng bồi nha chu vi một trận cười vang mấy cái tân sinh liền dám chạy đến e đ i bật cửa học viện ngang ngược không phải tự dứt lấy n ụ c là cái gì này liền ngươi à? các l ậ p từ trong đám người đi ra to lớn búa nâng trên vai trên đừng nói liền điệu bộ này liền có thể dọa ngã một mảnh tiếng cười đột nhiên ngừng lại những n à y học viện cũng không phải không có kiến thức có thể sử dụng lớn như vậy vũ khí khẳng định đều là có hai tay mà trên thực tế bọn họ tìm tiểu thạch học viện tân sinh phiền phước chỉ có điều là nhàn rỗi không chuyện gì tìm thú vui làm sao một không đủ sao các ngươi cùng lên đi mấy cái e d i bậc học viện hai mặt nhìn nhau nhân ra có người tìm tới cửa nhà lúc này lùi bước nhất định sẽ bị hiệu trường đổi học ta đến một liền được rồi gây sự cây trồng hai năm không thể không chiếm đi ra tuy rằng tự nhận là cũng không sai có điều vừa nhìn cả là khí thế liền biết mình không được điểm ấy nhãn lực vẫn có chỉ hy vọng đối phương chỉ là chó mèo e đ i bật học viện dùng chính là trường kiếm quý tộc yêu chuộng e đ i bật tự nhiên quý tộc chi phong nghiêm trọng trường kiếm đâm lại đây quả nhiên đúng quy đúng cụ góc độ cùng sức mạnh đều rất tốt hơn nữa còn để lại ba phần lực làm đến tiếp sau biến hóa thế nhưng đối mặt cả lão vẫn là kém quá nhiều làm ba trường kiếm xem ở chiến phủ trên lập tức bính lên các căn bản chẳng muốn ra tay một cước liền đem người đạp đi ra ngoài nếu như là sinh tử tranh đấu một chiêu liền có thể đem đối phương chém thành hai khúc ném ra hễ、e、đi bậc học viện rất muốn bỏ lên thế nhưng vừa nãy một hồi đem cổ tay đều đánh nức mà đối phương chỉ là lung lay một hồi căn bản không coi hắn là thành một bàn món ăn hiện tại chúng ta có thể đi vào hả có thể có thể đối phương là lai giả bất thiện hảo hắn còn không ăn trước mắt thiệt thòi đây c á lão lại như anh hùng như thế bị mọi người bao vây đi vào kệ xạ c ù n g h ệ bỉ cũng kẹp ở mọi người trung đi vào、theo. chính thật mở mang kiến thức một chút cái gọi là học viện quý tộc nhập học cuộc thi là ra sao kỳ thực loại này kiểm tra là đối ngoại mở ra đã có rất nhiều người ở vây xem đương nhiên đại đa số vẫn là học sinh phía dưới là h ệ lệ nạ học viên nhập học trắc nghiệm phía dưới một trận ố lên trước đó cũng không ai biết h ệ lệ nạ công chúa sẽ vào hôm nay trắc nghiệm không phải vậy người quan sát tuyệt không biết như thế điểm chẳng trách học trưởng cái kia lười biếng ông l á o dĩ nhiên xuất hiện ở bình ủy chỗ ngồi h ệ lệ nạ vừa xuất hiện hết thể người quan sát lập tức vỗ tay nay không phải là bởi vì nàng công chúa thân phận mà là bởi vì nàng thiện lương cùng dũng cảm phụ trách cuộc thi nàng chính là một vị lao sư dù sao hải long tộc tam công chúa không phải là học sinh có thể chống đối hành lễ song xuôi thân là học viện e l e n a xuất xuất thủ trước không có sử dụng long đấu khí trường kiếm trong tay rũ ra ba cái kiếm hoa bắn thẳng đến mục tiêu chương bốn tranh cường hào thắng hạ hải long tộc cũng là ủng có nhất định năng lực học tập chủng tộc ở bị loài người học đi tới long đấu khí bọn họ cũng học tập nhân loại, chiêu thức, đặc biệt ở theo nhân loại chiến đấu chung học được đồ vật càng nhiều điều này làm cho hải long tộc sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn dù sao lúc bình thường dựa vào thiên phú của bọn họ sức mạnh liền có thể giải quyết thế nhưng gặp gỡ cao thủ chân chính vẹn vẹn dựa vào những này là không đủ mà vương tộc bí truyền tuyệt học là không thể truyền liền ra ngoài hơn nữa cũng không phải là người nào đều có thể học được những chủng tộc khác thực sự là bị loài người học trộm năng lực dọa cho sợ rồi tuy rằng không có sử dụng long đ ấ u khí không nói tới sức mạnh cùng kỹ xảo hệ lẹ nã đều chiếm cứ thương phong coi như lão sư cũng chỉ có thể liên tục bại lui hướng h ổ phía dưới là như nước thủy triều cố lên thành đây là một hồi không có chút hồi hộp nào kiểm tra rất nhanh thi đấu liền kết thúc mà hệ lệ nạ cũng chưa hề đem lão sư đánh ra đi bởi vì đó là không có chút ý nghĩa nào điểm ấy hết thể học viện cùng lão sư cũng đều rõ ràng đối hệ lệ nạ công chúa càng là kính yêu cực kỳ vị kế tiếp s cf hotter học, học viên thân là mỹ nhân ngư quý tộc anh tuấn tiêu sái vốn là mỹ nhân ngư tộc đặc điểm s cf hotter ở mỹ nhân ngư tộc độ hot cũng là phi thường cao h ư ớ n g hồ hắn vẫn là mỹ nhân ngư tộc thế hệ tuổi trẻ đại biểu nghe nói thủy hệ phép thuật đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa kiểm tra phép thuật cũng không phải lão sư dù sao kỹ xảo chiến đấu là muốn xem sức mạnh kỹ xảo tốc độ kinh nghiệm thế nhưng phép thuật càng nhiều chính là ma lực cùng đối phép thuật lĩnh n g ộ lượng ma thạch cái này cũng là từ nhân loại nơi đó làm ra dù sao không chỉ có nhân loại sẽ học trộm đồ của người khác sea Potter lộ ra nhàn nhạt mỉm cười phất phất tay sau đó hợp lại ở ngực trên người ma lực phun trào không cần thần chú một cái cấp năm thủy long xoay quanh mà ra vành phái ma đủ sức để chứng minh chủ nhân mạnh mẽ ma lực hơn nữa sea Potter vẫn là tay không p h ó n g thích có điều thủy long cũng không có trực tiếp mục tiêu công kích mà là bãi lấy mấy cái đẹp đẽ động tác ha ha cái tên này ở khoe khoang chính mình mà không đ ư c đây thật muốn một lưới bữa chặt hắn Cả l chính chính là một đòn lập tức gây nên vô số thiếu nữ dích ảo trong đó đương nhiên không thiếu mỹ nhân ngư tộc mỹ nữ môn mà vào lúc này có cái lao sư chạy đến hiệu trưởng lỗ thai biến nói thầm vài câu hiệu trưởng sắc mặt biến rất khó coi rất nhanh lại lộ ra nụ cười vui vẻ dấu mép đều k ể u lên ha ha các vị vừa nãy nghe nói có tiểu thạch học viện tân sinh đến chúng ta nơi này quan xem so tài trong đó còn có cho rằng rất lợi hại cự phủ chiến sĩ vừa vặn chúng ta vì là vị kế tiếp học viên kiểm tra học sinh bị thương nhẹ không biết vừa nãy vị kia học viên là không thể r ú t khó khăn à đừng nói tên kia là hơi n h ỏ thương nếu như nếu cần lập tức liền có thể đánh thành trọng thương tuy rằng hy vọng c ả là cho mình học viện không chịu thua kém thế nhưng é đi bất hiệu trưởng nhưng là có tiếng cáo giả cái này ở vừa vào học viện liền biết rồi xem như là các tiền bối cho lời khuyên c ả lập cái nào lý cái này cha thân là quang vinh gạn nạ dầu người thừa kế làm sao có khả năng l ầ m trận lưới bước thà rằng bị người khiên xuống đi vậy không thể không đánh mà chạy một vươn mình gánh cự phủ nhảy lên luận võ đài ngầm đầu lưỡng ngực quyệt cái mông tam vị nhất thể luống cuống hai chữ nhân gia cạ lập trong tự điện chưa từng có càng lớn sân khấu hắn liền càng hưng phấn cự phủ hướng về trên đài tỷ võ nhẹ nhàng một phòng chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp lập tức để người vây xem chấn động trong lòng thật nặng lên bữa tại hạ cá lão tiêu thạch học viện học sinh mới của năm nay đồng ý cùng đại gia luận bản một hồi rất tốt vị kế tiếp tham gia kiểm tra chính là do ở học viện vốn là còn điểm lo lắng e đi bật tân sinh lập tức một trận chấn thiên hoan hô hoan hô sau khi cũng không thể không ca ngợi chính mình hiệu trường giảo hoạt hải long tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ giỏi ở lấy thực lực của hắn căn bản không cần lại học mục đích tới nơi này có điều là vì bảo vệ công chúa an toàn đương nhiên là có không cái khác mục đích liền không rõ ràng giỏi ở cũng không có bởi vì c ả là hung hăng mà bất mãn phản mà phi thường k i ê m tốn trên mặt toát ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt đối phương quả thật có chút thứ đáng xem đáng tiếc vẫn là n ộ điểm c ả lão nhìn thấy giờ ở phía sau cũng thu lấy nôn nóng c h i tâm lần trước tiệc rượu nhân vật chính một trong hải long tộc giờ ở đại danh hắn nhưng là nghe hơn nhiều lao đầu t ử mỗi ngày ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới mấy cái tên đây chính là một người trong đó không nghĩ tới nhanh như vậy thì có giao thủ cơ hội xin mời xin mời c ả lão cũng không k h á c h khí một lưỡi búa tạp trên đất một khối hòn đá tảng ngạnh thạch bị hắn k i ề u đi suý phủ đem cự thạch ném đúng ra theo sát người này phù hợp nhất theo ở phía sau giết tới doi ở cơ nhạc đồng thời ra tốc tiến lên liên tiếp đan quyền anh nát cự thạch trường kiếm đồng thời gác ở cự phủ trên Đi ra ngoài. rồi ở cũng kinh ngạc thực lực của đối phương thế nhưng là cảm thấy như vậy càng thú vị không chung một chiếc thân từ trên xuống dưới dứt tới thế nhưng chính hợp cả lào ý đồ hai đòn chân không trảm thuấn gian dứt ra thế nhưng thân ở địa vị cao giờ phi thường tao nhã di chuyển động thân thể từ hai đạo kình khí trung gian cho tới không thể không nói thân pháp phi thường xuất sắc c ả lão đột nhiên bắn ra một l ư ơ i búa bổ đi tới so với hoa chiêu hắn vẫn là yêu thích trực đến trực bởi khoảng thời gian này vẫn liền luyện cái kia thẳng thắn vừa bổ lúc chiến đấu phản ứng đầu tiên cũng là chiêu này mà vốn là giờ ở cũng không để ý nhưng nhìn đòn đánh này nhưng cũng có chỉ vào dùng đơn giản nhưng phi thường trực tiếp xem ra tiểu tử này cuối cùng cũng coi như theo người học điểm dễ bị nói rằng ai nói bối tộc người không đầu ó c tới kệ xạ vẫn là rất hài lòng chính mình thành quả đáng tiếc hiện tại cả là còn lâu mới là giờ ở đối thủ không thể không nói đây là người rất mạnh mẽ chương năm một tiếng hót lên làm kinh người trên thực lực cũng không phải quyết phân thắng thua duy nhất tiêu chuẩn lại như túc cầu là tròn như thế hiến cho vĩ đại nhất ư à c ộ t rồi ở kinh ngạc chỉ có điều là thưởng thức mà thôi dưới tay không khỏi bỏ thêm mấy phần lực đ ọ c lại khí thế để c ả lập trong lòng có cố hờn d ỗ i không nhanh không chậm một tiếng quát lớn trong tay chiến phủ biên giới dĩ nhiên trướng ra một tầng hào quang nhàn nhạt c h ạ m ba rồi ở trường kiếm trong tay ngạnh thanh mà đức cả người bay ngược ra ngoài cạ l ậ không có truy kích chính hắn g â y người dĩ nhiên là chiến khí đây là chỉ có muôn vàn thử thách chiến sĩ mới có thể nắm giữ sở kỳ hiệu đ ặ t h chẳng lẽ mình thật là một thiên tài ha ha tiểu tử này so với tưởng tượng muốn thiên phú nhiều lắm chẳng trách có thể kế thừa gạ nạ rổ chân không chẳng phủ một đối thủ mạnh mẽ cho hắn đầy đủ áp lực vừa vặn khoảng thời gian này giả suy tư không ít đột phá là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên đi kệ xạ cùng hệ bị đối cả lão biểu hiện đều rất hài lòng giữa bọn họ luận bản hiệu quả xa không loại này luận võ được nguyên nhân chính là tâm lý vấn đề đấu trí cách biệt quá nhiều trên khán đài người tất cả g i ậ mình eddi bất cũng là trận to mắt kính bà nội cái hải n ư u dĩ nhiên có có thể sử dụng chiến tức giận bối tộc xem ra cái này trẻ con miệng còn hôi sữa vẫn đúng là mấy phần năng khiếu đương nhiên vừa nãy sự công kích này còn chưa đủ đối mặt giờ tạo thành thương tổn rồi ở cũng không có đội kiếm trong tay nắm nửa đoạn trường kiếm tuy rằng không phải thần bình cũng tính được là lợi khí cứng đôi cứng chiến p h ủ độ d à y chiếm ưu thế tuyệt đối khâm phục có thể ở trong chiến đấu làm ra đột phá ngươi là ta gặp được người số một làm đối với ngươi tôn k í n h ta muốn dùng toàn lực trường kiếm trong tay vung một cái đột nhiên thoát ra thước chiều dài lòng đấu khí theo sát thân thể cũng bao phủ ở lòng đấu khí ở trong Trên lệnh, tuyệt đối chênh lệch làm long đấu khi xuất hiện một khác đó ai cũng sẽ không đối cả là ông có một tia hy vọng không công bằng thế giới vốn là không công bằng này bản thân liền là to lớn nhất công bằng long tộc chính là đứng kim tự tháp đỉnh không thừa nhận cũng không được long đấu khí nhất x u ấ t trên sân cục diện l à biến bất luận tốc độ sức mạnh kỹ thuật giờ rõ ràng cao hơn cả l ã o một bậc mà mấu chốt nhất chính là cái này giờ rõ ràng không phải tiểu bạch kiểm kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú nếu như không phải hắn muốn nhìn một chút cả l ã o thất hạn trong vòng ba chiêu nhất định sẽ phá cả lào c h ị vua cả lào là cái kia phiền một a có lực không sử dụng ra được cảm giác quá khổ sở đối phương mỗi một kích cũng làm cho hắn nối nghiệp thiếu phương pháp tiếp tục như vậy nhất định phải biết chết vốn là hắn là muốn mở ra phong ấn cùng đối phương ác chiến thế nhưng muốn đến lão đại nếu như gặp gỡ chút chuyện phải nhờ vào thần m i n h hắn cuối cùng nhất định sẽ lưu lạc thành g i p rưỡi khó khăn chính là đột phá nơi tốt nhất lực c á lão bắt đầu tỉnh táo lại tuy rằng cục diện rất bị động thế nhưng rất rõ ràng so với vừa n ã y có kết cấu hơn nhiều còn chân chính tỉnh táo lại c á lão còn không phải rất kém cỏi coi như có kẽ hở cũng có thể dựa vào thân thể n g n h giáp hóa giải hoặc là bức đối phương liều mạng s a o bối tộc ngạnh giáp không phải là trang sức phẩm mà hắn càng là bối giáp trung phòng ngự cực phẩm vốn là tràn ngập nguy cơ cục diện c ả lão đột nhiên trở nên hưng phấn để chiến đấu biến càng kịch liệt rất nhiều người đều nhìn ra trận này phổ thông luận võ đã càng ngày càng nguy hiểm c ả lớp trên người đã đã trúng mấy cái nếu không là bối giáp đủ cứng đã sớm nằm trên đất c ả lão là điển hình loại kia càng nguy hiểm càng hưng phấn mỗi một đòn nặng nề g h đều nương theo gạo thét vung lên cự phủ thanh thế bất người mà ở liền khá là p h i muộn tuy rằng thực lực chiếm ư u thế nhưng ở công chúa trước mặt hắn là muốn bức bách đối phương trị vua nhưng là tiểu tử này thật sự không biết phân biệt hơn nữa ngồi đến không cách nào tránh né thời điểm dĩ nhiên t r e o trọc bỉ một bộ đồng quy v u tận đ ộ u pháp thất thần bên dưới các lão đột nhiên r ộ i ra một ước cái tên này chính là học nhanh bị người nào đó đá nhiều lần như vậy làm sao cũng học được một hai thành công phu mà giờ ở cũng xác thực không nghĩ tới đối phương sẽ ra đi tại chỗ bị đá ra ngoài chắm như tuyết quần áo nhiều một màu đen v ớ i chân mất mặt ta hắn giờ ở lớn như vậy cho tới bây giờ không được quá loại này xỉ nhục thực sự là một chết gấm lên giận dữ bên trong chất chưa áp bức tính long âm toàn bộ kiếm thể tỏa ra mãnh liệt ánh sáng mà trên người lòng đấu khí cũng chân chính b ộ c phát ra cả người đều bao phủ vô cùng khí thế ở trong mà thuấn g i a n mở ra cánh khổng lồ càng là mang theo vô cùng áp lực đây mới là hải long tộc ngang dọc biển rộng mạnh nhất t r ù n g tộc bách với loại áp lực này các lão cũng không thể không lùi về sau không phải hắn nghĩ mà là hết cách rồi trên đất tha ra nhất đạo tầng tầng dấu vết người đứng xem rất nhiều sức mạnh tương đối kém lập tức bị đẩy ra đương nhiên trên khán đài eddi b ậ t s á c thực rất hài lòng hiện tại do ở đã dùng tám phần lực tốt vô cùng a xem ra hải long tộc xác thực không hổ là hải tộc đệ nhất cường tộc vẫn nhìn chằm chằm không c h ư ớ c mắt nhìn chằm chằm thi đấu xì hoặc tờ không thừa nhận cũng không được nếu như cùng cái tên này chiến đấu thật sự không bao nhiêu phần thắng hải long tộc sau khi biến thân tốc độ cũng là phi thường đáng sợ giữa không trung dỡ đột nhiên lao xuống liên tiếp nhiều góc độ tàn ảnh đỉnh trệ ở trên trời cá lo căn bản là không có cách bắt giữ bản thể vị trí hải long tộc tuyệt học tàn ảnh thuật cá lo chu vi thuấn g i a n nhiều năm bóng người đồng thời công kích lại đây áp lực mạnh mẽ càng là phả vào mặt cá lo căn bản là không có cách phân biệt ra được cái kia mới là bản thể phản phất mỗi cái đều là t h ự thể phòng thủ không phải cá là nguyên tắc đ ộ tuyên n đến rồi cái truyền i chỗ g i như chuyển c á i c nội g đồng học am hiểu một chiều,、e、sợ cũng là lão cả học hiểu am c h dung mạnh kiên cố luận võ đài tại chỗ dạn nước nổ thành tứ đại khối bọn nước chăn lan tất cả mọi người đều bị đẵng choáng váng đầu hoa mắt thế nhưng chấn động bình ổn lại thời điểm tất cả mọi người bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến n gây người trên sân không phải hai người mà là ba cái c á lúc cùng d i ở trung gian nhiều một người xa lạ tay trái nắm chặt rồi cả lão bổ về phía bên hông c h i ế n phủ hai cái ngón tay nắm chiến phủ lưỡi dao gió mà một cái tay khác thì che ở ở mũi kiếm không gì không xuyên thủng lòng đấu khí dĩ nhiên không cách nào đột phá ràng buộc mà nổ tung điểm liền ở dưới chân của hắn toàn trường tất cả xôn xao trên khán đài lão sư bao quát é đi bất toàn bộ chậm lên đặc biệt là e d i bơi nơi này vẫn là thực lực của hắn mạnh nhất nhìn thấy g i ở công kích hắn liền biết rồi ở cũng không có muốn đối phương tính mạng ý tứ vì lẽ đó không có ngăn cản thế nhưng đột nhiên xuất hiện biến hóa để hắn cũng là kính mắt một hoa người này là ai tất cả mọi người duy nhất ý nghĩ không phải nói có người ngoại trừ vậy thì là cớ la ra công chúa vị bạn học này chạm đến là thôi là có thể trận này luật bàn hắn thua kệ x a nụ cười nhạt nhòa đạo một điểm cũng nhìn không ra đồng thời mượn hai người cao thủ công kích có cớ nào mất công sức rồi ở cũng là khuôn mặt nghiêm nghị thu hồi đầu khí nhìn c h ầ m c h ầ m không c h ư ớ c mắt nhìn c h ầ m chằm kệ xạ hắn từ đối phương t h o n g dong chung cảm nhận được rất lâu không có trải nghiệm đến áp lực người trước mắt là cái đáng sợ đối thủ cái cảm giác này hắn chỉ ở hai người trên người cảm nhận được mà một cái khác là thế hệ tuổi trẻ sáu đại cao thủ cự kình tộc siêu cấp lực sĩ thế nhưng người kia cũng không có trước mắt người này đáng sợ hắn áp lực là lộ hết ra sự sắc bén hình mà trước mắt cái này nhưng là tảng mà không phát người tên là gì rồi ở đã hoàn toàn đúng cả lão mất đi hứng thú đối thủ khó cầu a kệ xạ đã ngầm tân sinh kệ xạ cũng không kiếm kỵ có chút là không cách nào tranh né quay đầu đối cả lão cười nói còn không đem b ú a thu rồi muốn mệnh chết ta à. t r ư ơ n g năm một tiếng hót lên làm kinh người hạ trên khán đài e đi bật vừa nghe lời này suýt chút nữa ngã chồng vó hôn mê làm sao có khả năng cao thủ như vậy năm mươi năm không trăm năm khó gặp thiên tài làm sao là đá ngầm học sinh loại kia rác rời địa phương làm sao phối lên cao thủ như vậy không được nhất định phải đem đào e m đ lại đây đúng lao tử thật thông minh cơ hồ đem khán đài vi nước chạy không lọt bọn học sinh cũng đang sôi nổi nghị luận vốn là là đến xem ễ、e、lại nạ công chúa kết quả nhưng xuất hiện như thế hí kịch tính một màn đồng thời đỡ lấy l ư ợ n g vị cao thủ công kích điều này nói do thực lực của đối phương muốn cao hơn nhiều hai người kia thật đáng sợ dĩ nhiên có thể ngăn cản lòng đầu khí xem r ằ n g dốc, phảng phất là cái x à âu bối tộc bình dân vẫn là không giáp loại kia nhỏ yếu bộ tộc quá khó mà tin nổi đây là tất cả mọi người ý nghĩ mà kệ x à cũng không có chú ý quá nhiều bởi vì hắn nhìn thấy hễ lệ nạ công chúa hai người liền như vậy lẫn nhau nhìn kỹ đối phương ở dùng ánh mắt giao lưu có quá nhiều muốn nói thế nhưng thiên nôn vạn ngự hóa thành tương tư lệ nước mắt ở hệ lệ nạ trong mắt quay một vòng suýt nữa rất xuống trên mặt nhưng là nụ cười sán lạn mà kệ xạ cũng lộ ra sán lạn mỉm cười p h ả n phất tất cả chờ đợi n h ớ nhung đều là thời khắc này gặp lại cái khác đều không trọng yếu hắn đến rồi rốt cục đến rồi thế nhưng luôn có người làm phá hoại mà lần này kẻ cầm đầu là eddie b ậ t ông lao kia cười hoạt tượng kỳ nhâm tự ha ha kệ xạ có đúng không ngươi được ngươi được ta là hải tộc tứ đại học viện eddie b ậ t vương tộc học viện hiệu t r ư ở n g eddie b ậ t người trẻ tuổi ngươi rất có tiềm chất tới chỗ của ta đi tuyệt đối để ngươi danh dương tứ hải eddie bận tiểu t h á i bộ tiến lên cầm thật chặt kệ xa tay thâm tình nói nhất thời phía dưới ngã một mảnh mặc dù là đào góc tưởng hiệu trưởng cũng quá mất mặt đi kệ xạ không chút biến sắc rút ra tay cung kính hành lễ hiệu trưởng tiên sinh thật không tiện ta đã gia nhập tiểu thạch học viện học tịch đều làm tốt ha ha không liên quan không liên quan chúng ta hễ、e、đi bậc học viện cùng tiểu thạch học viện vẫn là tối hữu hảo giao lưu ta và các ngươi hiệu trưởng là bạn cũ lập tức giúp ngươi làm chuyển trường s i n hơn h nữa học phí toàn miễn đúng còn có học đồng sau khi tốt nghiệp để cử tiến vào cung đình đội hộ vệ hơn nữa còn có cùng lễ lạ công chúa cỡ lạ dạ công chúa Ủ xạ bối nhi tiểu thư cùng trường học tập cơ hội liên tiếp khiến người ta cười ngất mê hoặc đập tới tiền tài mỹ nữ tiền đ ồ hầu như toàn có đương nhiên hiệu trưởng đại nhân vô liêm s ỉ cũng là mọi người đều biết hắn cùng t i ể u thạch học viện hiệu trưởng đã làm hơn hai mươi năm đối đầu bằng hữu khái niệm liền ma q u ỷ đều không tin khắc khắc lao đinh ngươi như thế làm nhưng là vi phạm công bằng cạnh tranh nguyên tắc à, vị trẻ tuổi này nhưng là ta lao lực tâm tư mới xem xét đến muốn truyền trường đời sau đều đùa t i ể u thạch học viện hiệu trưởng là phi thị tộc ải u kịch mập Cùng đi bậc ẽ đi h i ệ u trưởng c a o c ai o gầy gò t h ự sợ là s ai a hôm nay không liêu ngã n g ư ờ i ta liền đi ngươi cái kia làm học sinh lưỡng hiệu trường bắt đầu rồi lại nhải móng nhau thế nhưng đều không có di động dấu hiệu điển hình chỉ nói không luyện vào lúc này h ệ lẹ nạ chậm dài hướng đi thứ đang xem ánh mắt của mọi người lần thứ hai hướng về trên người nàng tập trung có mấy người trời sinh chính là óng ánh rõ ràng bất kể đi đến nơi nào đều là tiêu điểm h ệ lẹ nạ chính là một người trong đó hai người lẫn nhau đ ố i quên khoảng cách càng ngày càng gần ánh mắt của bọn họ chưa từng di động nửa phần trong này cảm giác chỉ có người trong cuộc mới có thể lĩnh hội xin chào kệ xa đ ồ n g học có cơ hội hy vọng có thể ngươi giao lưu một hồi nói r ộ i da trắng non tay ngọc phía dưới người vây xem toàn bộ nín thở thân a đây chính là h ệ lẽ nạ công chúa lần thứ nhất ở trường hợp công khai cùng người khác nói chuyện còn muốn nắm tay xin chào hễ lẽ nạ đồng học phi thường tình nguyện kệ xạ nhịn xuống kích động trong lòng ở bề ngoài vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhạt hai người đều đã lớn rồi có điều phía dưới có người bất mãn có điều là lễ nghi tính n ắ m cái tay đã ngầm tiểu tử thúi còn được đà lấn tới n ắ m không tha không biết hai hôm một tiếng mới đem hai người thất tỉnh kệ xạ vội vã buông tay ra rất đáng tiếc hắn đã thành chúng tiết chi nếu để cho những này điên cuồng phen biết mỹ lệ công chúa nụ hôn đầu ở chín tuổi năm ấy đã cống hiến đi ra tuyệt đối sẽ đem hắn oanh thành bụi phấn sở dĩ sẽ như vậy rất đơn giản hán kẻ xạ chỉ có điều tiểu bình dân căn bản không tư cách trèo cao công chúa cách đến tương đối gần cả là cùng giờ là xem rõ ràng nhất giữa hai người tuyệt đối có vấn đề mà cả lào cũng biết kẻ xạ cùng nghệ lại nạ công chúa chi gian cũng không đơn giản như vậy đối lao đại của chính mình đã phục s á t đất có thể khi hắn cả lào đại ca người đương nhiên muốn khác với tất cả mọi người kiểm tra đương nhiên còn muốn tiến hành ở quảng đại f a n bạo động trước kẻ xạ đã bị cả là cùng giờ bị lôi kéo lấy người dù sao nơi này là e đi bậc học viện địa bàn thế nhưng trải qua trận chiến này kệ xạ cùng cả lão đã không ở là vô danh tiểu tốt đặc biệt là kệ xạ tuy rằng không chính thức chiến đấu thế nhưng cái k i a một tay đủ để hai t h ế kinh tục hơn nữa liền h đi bậc hiệu trưởng đều muốn đào góc tưởng hiển nhiên đối với hắn rất k i ê n kỵ t i ể u thạch học viện cho tới bây giờ không như thế phong q u a n quá lão đại người chiêu kia quá k h ố c ngươi không thấy giờ ở tiểu tử kia vẻ mặt dựa vào hải long tộc có gì đặc biệt cùng lao tử đem chiêu thức luyện thật như thường đánh hắn vừa nghe kệ xạ là cả lão lao đại thêm vào vừa nãy biểu hiện chu vi tân sinh lập tức đem kệ xạ xem là thần tượng người h o ạ t vì là khẩu khí lần này cuối cùng cũng coi như đem đá ngầm tiếng tăm cho đánh đi ra hẹ đi bật cũng chẳng có gì ghê gớm bọn họ có ngũ đại người mới bọn họ cũng có hai người cao thủ đương nhiên ở mỹ nữ trên là nằm ở tuyệt đối thế yếu đây là không có cách nào có điều ai cũng không cho là kệ xạ có thể cùng công chúa phát sinh vài việc gì đó n h ì ở trong mắt bọn họ hiện thực vẫn là t à n khốc ba người cuối cùng cũng coi như bỏ qua rồi vây quanh có thể thanh tĩnh một lúc náo nhật là cả lão yêu nhất thế nhưng kệ xạ cùng h ệ b ị vẫn là yêu thích tiến tĩnh người đối đầu giờ có mấy thành phần thắng rệ bỉ hỏi đối với vấn đề này c ả l lo t r ừ n g lớn bối mắt hắn là rất muốn đánh cái k i a tiểu bạch kiểm nhưng là mình rõ ràng không cái k i a bàn trải mười phần kệ xạ khẽ mỉm cười dẹ bị cùng c ả lo hai mặt nhìn nhau ngông cuồng không phải là kệ xạ tính cách hiếm thấy hắn cũng như thế tùy tiện ngươi xem ta a thuệ bi lại hỏi điều này làm cho kệ xạ trầm tư một chút khó nói đối với ngươi t h ấ c h ạ ta chưa từng thấy nếu như ngươi có thể triệt để điều động nó năm phần mười ngũ đi long tộc có rất nhiều bí truyền tiệt kỹ là rất khó đoán trước mẹ tiếp lão đại ngươi quả thực là bách khoa toán thư mã thân công phu này là làm sao luyện ra xem ngươi tuổi cũng không lớn m à ai người so với người làm người ta tức chết chết nhiều mấy lần là tốt rồi